Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Cháu Gái của Siêu Sao. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc hai mươi 21 Nhập Viện. Lớp học âm nhạc là lớp học yêu thích của các bạn nhỏ, vì đây không phải là lớp học tư duy mà chỉ có âm nhạc. Phòng học có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tất cả các phía, một cây đàn piano trắng xinh xắn được đặt trong góc. Ninh Dung Nhi dạo gần đây có học chơi đàn piano, vì vậy mỗi khi trong lớp âm nhạc cô bé luôn giơ tay sung phong chơi một bài để trình diễn cho các bạn cùng lớp nghe. Cô giáo dạy nhạc là một người rất tốt bụng, trẻ nhỏ rất thích thể hiện bản thân nên cô cũng không làm các bạn nản lòng, vì vậy cô đồng ý cho Ninh Dung Nhi lên biểu diễn. Trong lớp học âm nhạc ngày hôm đó, Ninh Dung Nhi đã chơi một đoạn của bài Little Star vừa đàn vừa hát Twinkle Twinkle Little Star, How You Wonder What You Are. cô bé đã luyện tập bản nhạc này trong một thời gian dài và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong lớp học âm nhạc sau khi chơi một đoạn học sinh vỗ tay khen ngợi thực ra mọi người đều không biết đàn piano nhưng bọn nhỏ chỉ nghĩ giai điệu rất hay thì ra ninh dung nhi lại có thể biết chơi piano như vậy ninh dung nhi tự hào nhấc váy lên và cảm ơn các bạn như thể cô bé vừa mới hoàn thành một buổi biểu diễn hoành tráng cô giáo cũng vỗ tay khen ngợi ninh dung nhi giỏi quá Thần tượng của em là Chê Linh nên mình em được tài năng như chị ấy. Cảm ơn mọi người, Lục Trúc Trúc thấp giọng hỏi Tưởng Thanh Lâm Chê Linh là ai vậy? Cậu không biết hả? Lục Trúc Trúc ngây ngốc lắc đầu, vì vậy Tường Thanh Lâm, một người chuyên môn trong giới giải trí, nhiệt tình giải thích cho Lục Trúc Trúc Lục Thuyết Lăng, cố vấn dancer được yêu thích nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng gần đây, thậm chí độ nổi tiếng còn vượt xa thích sinh đạt giải nhất trong chương trình, dù là ca hát hay diễn xuất đều vượt cấp bậc. Ồ! Chẳng trách một người ninh dung như tôn cô ấy lên làm thần tượng cô bé nào mà không muốn trở nên toàn diện và đa tài. Lục chúc chúc mở nắp chia nước ổn một ngụm chị chơ lên này cũng họ lục nè, chắc là họ hàng của mình á. Đúng rồi, chị ấy là chị gái của Lục Hoài Nhu mà. Cái gì, Lục chúc chúc suýt bị sặc nước đặt chai nước xuống, nói cậu nói chị ấy là chị gái của ai cơ. Lục Hoài Nhu, không thể nào, nghe nói hai người là Long Phụng thai đó. Tưởng Thanh Lâm nghiêm túc nói, nếu có người nào trong giới giải trí có thể chế ngự được Lục Hoài Nhu thì đó chỉ có thể là chị gái anh ấy. Lục Chúc Chúc muốn nói thêm nhưng đúng lúc này, Ninh Dung Nhi để ý thấy Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm đang tám chuyện mà không nghe cô bé đánh đàn. Cô bé trực tiếp nói với Lục Chúc Chúc, bạn học Lục Chúc Chúc cậu có biết đánh đàn piano không? Lục Chúc Chúc thẳng thắn nói, không biết. Vốn dĩ muốn nói là anh trai cảnh tự có dạy mình rồi nhưng cảnh tự nói rằng cô bé không có tài nên trước hết phải tìm hiểu xem mình thực sự thích điều gì đã. Ninh Dung như cười cười. Không sao cả cô Trần luôn khen cậu có trí nhớ rất tốt. Nếu cậu nghiêm túc xem mình đánh đàn piano thì có thể nhớ các chuyển động của ngón tay mình đúng không? Tưởng Thanh Lâm lập tức đứng dậy bênh bản thân mình này. Đừng có mà làm khó người khác xem một lần thì ai mà có thể nhớ được chứ. Đừng kiếm chuyện. Ninh Dung Nhi nói một cách có logic Lục Chúc Trúc sẽ nhớ được. Mỗi lần có tiết tiếng chung, cậu ấy chỉ cần đọc hai lần là đã nhớ được tất cả nội dung, nếu cậu ấy không thể nhớ được cách mình đánh đàn thì chứng tỏ cậu ấy không chú ý trong lớp. Cô bé quay đầu nói với cô giáo, cô ơi, Lục Trúc Trúc nghĩ rằng âm nhạc không quan trọng nên không chịu chú ý. Cô giáo bất lực nói, thật ra con cũng không cần phải tích cực như thế đâu. Đã là đi học sao lại không thể tích cực được chứ à? Lục Trúc Trúc đúng là không nghiêm túc xem Ninh Dung Nhi, vì vậy xem một lần cũng không nhớ được. Nhưng vì Little Star là một bài rất đơn giản, giai điệu hay được lặp lại nên ít nhất cô bé có thể nhớ được giai điệu này. Vì vậy cô bé đứng dậy, đến bên cạnh cây đàn piano trắng thử chơi nó. Ninh Dung Nhi nở nụ cười đắc thắng vì Lục Trúc Trúc giã đánh sai hai nốt. Tuy nhiên, sau khi Lục Trúc Trúc tận tâm thử từng phím của cây đàn, cô bé nhanh chóng ghi nhớ các âm điệu khác nhau của nó, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga bài Little Star, Lục Trúc Trúc thật sự đánh đàn một cách trôi chảy. Không cần bất kỳ kỹ thuật nào, nhịp điệu gấp gáp nhưng không có sai sót. Lục Trúc Trúc chơi bài nhạc này hoàn toàn dựa trên trí nhớ của mình. Các bạn học xì xào bàn tán, cảm thấy Lục Trúc Trúc cũng không thua gì Ninh Dung Nhi. Cô giáo hơi ngạc nhiên, không ngờ một học sinh không có nền tảng lại có thể chơi một tiết mục hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên như vậy. Lục Trúc Trúc rất tài năng. Khuôn mặt của Ninh Dung Nhi vặn vẹo cô bé đã tập bài này hai tháng rồi mà vẫn chưa đánh được vậy mà Lục Trúc Trúc chỉ cần hai phút mà đã nhớ hết rồi. Thực sự rất khó để thừa nhận rằng người khác giỏi hơn mình. Sau giờ học Ninh Dung Nhi trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu. Các bạn nhỏ trở về phòng học tưởng Thanh Lâm hà giận nói, để xem về sau cậu ấy có còn dám tự nhận mình là tiểu thuyết lăng nữa hay không? Lục Trúc Trúc chưa từng nghe việc ông nội có chị gái, lại còn thai long phụng Cậu có ảnh của Chơ Linh không? Mình muốn xem, có. Tưởng Thanh Lâm lấy điện thoại ra tìm một đoạn clip biểu diễn tài năng của một nhóm nữ, đây là màn biểu diễn của cố vấn dancer, sân khấu của Chơ Linh phải nói là bùng nổ. Lục Trúc Trúc chưa kịp nhìn kỹ cô Trần đã vội vàng bước vào lớp Lục Trúc Trúc em ra đây đi. Lục trúc chúc, chúc đặt điện thoại di động xuống, theo cô Trần ra ngoài, cô bé thấy vẻ mặt của cô Trần hơi bất an. Sao vậy cô Trần? Cô Trần lo lắng nói, chúc chúc con phải chuẩn bị tâm lý ông nội con xảy ra chuyện rồi. Cái gì ạ? Cô Trần ý của cô là sao ạ? Lục chúc chúc còn chưa hỏi rõ tình hình thì đã thấy xe của Alan lái thẳng vào sân trường. Lục trúc chúc, chúc vội vàng chạy tới, sốt sáng hỏi, chú tiểu ngài ông nội con sao rồi? Alan không chậm trễ, mở cửa cho cô bé lên xe, đang quay phim thì xảy ra tai nạn chú đưa con đến bệnh viện thăm ông trước đã. Một cô bé chưa từng vào bệnh viện thăm người thân nên mặt mày tái mét miệng run lầy bầy. Alan vội vàng dẫn cô gái nhỏ đến phòng VIP của một bệnh viện tư nhân. Căn phòng lớn, rộng rãi, sáng sủa, trắng sạch không khí rất tốt nội thất như trong khách sạn. Lục hoài nhu nằm trên giường tựa như đang ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, lục Trúc Trúc không kìm được nữa, nhào tới trước mặt anh, khóc lớn hoài nhu thúi ông đừng chết. Dậy đi, đừng để Trúc Trúc một mình. Ông nội, Trúc Trúc sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, cũng sẽ không ăn đồ ăn vặt nữa đâu mà. Vừa nói, cô bé vừa vứt những viên đậu quay nhỏ và khoai tây chiên trong cặp đi học vào thùng rác, sau này Trúc Trúc sẽ nghe lời ông nội, không cãi lại ông nội đâu mà. Alan không ngờ cô gái nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy. Vừa rồi cô bé im lặng trong xe cứ thường vẫn ổn nhưng không ngờ lại đau hết cả lòng. Chú chúc chú khuyên con không nên nói những lời như vậy. Alan lo lắng nhắc nhở. Bây giờ chúng ta không cần phải lo. Ông nội chết rồi. Lục chúc chúc khóc như mưa, hai má ửng đỏ. Ông nội có nghe được nữa đâu? Không không không phải là không nghe được nhưng nếu sau này cháu không làm theo những lời cháu nói thì coi chừng bị vả mặt đó. Chú xấu xa. Lục trúc chúc, chúc gào khóc đầy Alan, ông nội chết rồi mà chú còn nói vậy. Vậy vậy chú không quan tâm con nữa, làm ơn mắc oán mà. Lục chúc chúc kéo tay áo lục hoài nhu, vừa khóc vừa nói, chúc chúc sẽ không giấu khoai tây trên dưới gầm giường để buổi tối ăn vụng nữa. Chúc chúc cũng sẽ không nhờ anh cảnh tự sửa điện thoại để chặn phụ huynh trên kiêu kiêu nữa, cũng không thức khuya lén xem phim hoạt hình. Alan thấy bất an cấp gáp nói, chúc chúc con con đừng nói nữa. Nếu không khi ông nội tỉnh lại thì sẽ bị ăn đòn đó Ông nội không dậy được nữa Lục Trúc Trúc nằm trên người Lục Hoài Nhu Khóc lóc vừa vén tấm vải trắng lên che mặt Chỉ thấy đôi mắt hoa đào đang hếch lên của Lục Hoài Nhu Nhìn cô bé như thể nhìn trẻ thiểu năng Tiếng thút thít của Lục Trúc Trúc đột nhiên dừng lại Cô bé chấp chấp đôi mắt ngấn nước nhìn Lục Hoài Nhu Ông nội sống lại rồi sao Ba lần xoa đầu giải thích ông nội con vô tình bị ngã bong gân chân khi đang quay cảnh hành động trên phim trường Vậy tại sao ông nội lại không cử động? Lục Hoài Nhu ngắp một cái, bực bội nói ông đây thức trắng hai đêm để quay phim, may lắm mới có cơ hội để ngủ mà đã bị con đánh thức. Lúc này, bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương ở chân phải của Lục Hoài Nhu, vòng gần có hơi nghiêm trọng, xem này, đã sưng tấy lên rồi. Alan vội hỏi, bác sĩ, khi nào thì mới bình phục? Khoảng trăm ngày, nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng cho tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, Alan bất lực buông hai tay, được rồi, hoài ra, nhân cơ hội này anh nghỉ đi, để tôi đi hủy lịch trình cho anh. Lục Hoài Nhu hờ hững nhún vai, không đóng phim thì được nhưng tình hình ở công ty phải báo cáo đầy đủ cho tôi. Tôi làm việc online được, Alan biết Lục Hoài Nhu có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nên miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Lục Trúc Trúc không vui, nói ông nội không nghe lời bác sĩ hả? Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì không được làm việc. Chú tiểu ngài, chú không được phép đến nhà cháu làm phiền ông nội. Chú mà đến là cháu đánh chú đó. Alan cười nói, hoài ra anh xem chúc chúc quan tâm anh chưa nè. Lục chúc chúc nhìn lục hoài nhu mà cắn rứt lương tâm, đúng vậy, cháu rất thương ông nội. Cảm động quá nhỉ, lục hoài nhu véo má lục chúc chúc cười nhào. Giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường để tối lén ăn. Lục chúc chúc, dám gỡ cài đặt ứng dụng theo dõi của phụ huynh trên điện thoại, lén xem phim hoạt hình vào buổi tối hửm Lục Trúc Trúc, cứ thường giả vờ khóc giả vờ quan tâm thì ông đây không đánh chết nhóc hả. Lục Trúc Trúc kêu ây kêu. Chú Alan cứu cháu. Alan lạnh lùng có việc gì mới kêu chú Alan, không có việc gì thì gọi là chị tiểu ngải, nhóc coi chú đây là công cụ không có lòng tự trọng sao. chương 22, gặp bà cô. Lục Hoài Nhu bắt Lục Trúc Trúc lại, búng mấy phát vào chán cô bé. Sau khi Lục Trúc Trúc vùng vẫy thoát ra được cô bé chạy ra khỏi cửa trốn thoát. May mắn là Lục Hoài Nhu đang bị thương ở chân nên không thể đuổi theo. Buổi tối, Lục thùy ý gọi điện cho Lục Trúc Trúc để hỏi thăm Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc đứng bên cửa sổ trong hành lang bệnh viện nhớ lại lời bác sĩ rồi thành thật nói ông nội không có gì nghiêm trọng ạ. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, không được làm việc. Vậy thì con ngoan nhé, hai ngày nữa ba làm xong việc rồi về sớm đón con. Ơ, Lục Trúc Trúc kinh ngạc, ba sắp trở về ạ. Ừ, ông nội cũng đang bị thương không thể chăm sóc con nữa, nên ba không thể để con ở lại làm phiền ông nội nghỉ ngơi. Lục Trúc Trúc nói ngay, ba, sao ba lại có thể như vậy? Lục Tùy ý, ba bị làm sao cơ? Ông nội bị thương mà ba chỉ biết qua đón con về ăn cháo đá bát. Ăn cháo đá bát, Lục Tùy ý dường như không nắm được mấu chốt chúc Trúc, Trúc giỏi quá ta, đã biết dùng thành ngữ rồi à. Con không đi đâu, con muốn ở lại chăm sóc ông nội. Nhóc con, con còn không chăm sóc được mình mà làm sao chăm sóc ông nội. Lục trúc chúc, chúc tức giận nói, ai nói vậy? Con chăm sóc ông nội được mà. Được rồi, con ngoan nào. Lục tùy ý không để tâm những lời nói của cô bé, sáng mai ba bay về đón con. Con dọn đồ đi, Lục chúc chúc thật sự lo lắng, người lớn cứ tự ý như vậy, ném cô bé đến bất cứ nơi nào, muốn đưa về là đưa về à. Không quan tâm đến suy nghĩ của cô bé chút nào. Lục Trúc Trúc nghĩ đến cảnh tự, nếu đổi thành cảnh tự thì sẽ như thế nào? Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói với Lục Thùy ý qua điện thoại, ba, ngày mai con sẽ đưa ảnh của ba cho bảo vệ tiểu khu, nói ba là phen cuồng hay hát nước bẩn vào Lục Hoài Nhu, để ba vừa bước vào cửa bị bảo vệ bắt lại. Sau đó giao đến đồn cảnh sát, ủ cái con bé này, con cúp máy đây, ông ba vô lương tâm. Lục Trúc Trúc tức giận cốt máy, vừa quay đầu lại thấy một chị gái xóa tóc nhìn cô bé mỉm cười. Chị gái đeo khẩu trang, dáng người cao giáo chiều cao khoảng 1,75 m đôi mắt cười rạng rỡ như vầng trăng. Đúng là một cô bé đầy thủ đoạn. Chị gái khoanh hai tay, đôi mắt phượng đang nhìn Lục Trúc Trúc dường như đã nghe hết cuộc gọi lúc nãy. Chị ơi, chị tìm ai vậy? Lục Trúc Trúc tò mò hỏi. Chị gái cầm một bó hoa hướng dương nói, nghe nói Lục Hoài Nhu bị ngã khi quay phim nên chị tới xem thằng nhóc đó có bị gãy chân chưa? Cô ấy thật sự gọi Lục Hoài Nhu là thằng nhóc, Lục Trúc Trúc cảm thấy hơi phản cảm nhưng người đó toát ra một khí chất mà ngay cả Lục Trúc Trúc cũng không rõ. Chị ơi, chị là bạn của Lục Hoài Nhu à? Chị gái xoa đầu Lục Trúc Trúc cười nói, không phải bạn chị vào thăm được không? Không phải bạn thì chắc là fan hâm mộ, vậy thì không được vào. Lục Trúc Trúc chặn cửa, Lục Hoài Nhu đang cần nghỉ ngơi. Người khác không được quấy giày. Chị về đi. Nhóc chị không đùa với em đâu, chị là người thân của nó, nên để chị vào thăm nó, nhé. Lục chúc chúc nghi ngờ, vậy chị tháo khẩu trang ra cho em xem đi. Đứa nhỏ này, rắc rối y hệt ba nhóc rồi đấy. Chị gái tháo khẩu trang ra, đến gần lục trúc chúc, chúc này, nhìn kỹ đi, nhóc cho rằng chị là ai. Lục chúc trúc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, suýt chút nữa quên cả thở, đúng là một chị gái xinh đẹp. Nói không hoa thì chính là tiên nữ. Khuôn mặt với cả vẻ bề ngoài gần giống Lục Hoài Nhu, nhưng không có khí chất đáng sợ của Lục Hoài Nhu, mà nữ tính thanh tú hơn. Được chưa, Lục Trúc Trúc gật đầu nhẹ. Chị là, chính xác, Lục Trúc Trúc ôm ngực sợ hãi, là đứa con ngoài giá thú của Lục Hoài Nhu. Là cô của con hả? Lục huyết Lăng, trong đầu đứa trẻ này có cái gì vậy? Lục huyết Lăng ngồi xuống, giải thích nhóc con, nói chính xác là ba con phải gọi cô đây là cô, còn con gọi là bà cô. Bà cô, bà cô. Lục trúc Chúc, chúc ngẩn ra, bà cô này, nhìn trẻ quá, trong phòng, giọng nói Lục Hoài Nhu lười biếng phát ra chị, đừng trêu con bé nữa, nó thích khóc lắm, kẻo lại bôi nước mắt nước mũi vào quần áo chị đấy. Chị đây không trêu nó đâu, đáng yêu như vậy sao nữa? Lục Thuyết Lăng đưa Lục trúc chúc, chúc vào phòng, đóng cửa lại, nói với Lục Hoài Nhu chị đây chỉ trêu cậu khóc thôi. A, Lục Thuyết Lăng đến bên cạnh Lục Hoài Nhu cười nói, Lục Hoài Nhu cuối cùng thì cậu cũng đã tới ngày này. Suốt ngày chỉ biết đánh đá người khác, bây giờ là quả báo của cậu đó. Chị đừng lo, bác sĩ nói hai ngày nữa thôi là em bình phục rồi. Hai ngày nữa bình phục à? Lục Thuyết Lăng đi tới, vỗ chân phải của anh một phát nào, để chị xem vết thương thế nào. Một tiếng hét vang lên cả phòng, Lục Thuyết Lăng, em giết chết chị bây giờ. Lục Thuyết Lăng ăn nói cẩn thận, có trẻ nhỏ ở đây mà chết chóc gì. Mồ hôi tứa ra trên trán Lục Hoài Nhu, gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Lục Trúc Trúc thấy ông nội đang rất khiêm nhường, chưa bao giờ thấy ông như vậy. Bà trơ lên thật tuyệt vời. Sự chú ý của Lục Thuyết Lăng rơi vào Lục Trúc Trúc cười nói thằng quỷ Lục Tùy ý mà có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy à. Lục Hoài Nhu rớt khoát nói, được em di truyền chứ ai. Chị nghĩ con bé giống chị hơn. Lục Thuyết Lăng véo má Lục Trúc Trúc tiểu Trúc Trúc từ nay về sau bà đây sẽ là bà cô của con, được không? Bà cô giống như một chị gái vậy, không già như mấy bà khác. Miệng ngọt quá đi, he he, lục tuyết lăng ôm lục chúc trúc không chịu buông ra, mấy ngày nay em chăm sóc con bé à? Chứ sao nữa, lục hoài nhu nói, đã đưa đến tận đây rồi sao mà bỏ rơi được? Kỳ thật đây, tính khí của cậu thay đổi rồi, không phải cậu hay làm vậy sao? Lục hoài nhu hít hít cái mũi không lên tiếng, lúc trước chị đang bận quay một chương trình tài năng nên phải đi hướng dẫn không ra ngoài được. Ghi hình xong thì tới đây thăm chúc chúc liền. Cô chọc vào chán Lục Hoài Nhu, nhân tiện đến thăm em luôn. kệ chỉ, ai mà quan tâm, Lục Thuyết Lăng nói với Lục Trúc Trúc, ông nội còn xấu tính như vậy đó. Lục Trúc Trúc con hiểu mà, Lục Thuyết Lăng, đúng nhỉ, nóng tính như nồi nước sôi đang sôi ủng ục vậy. Lục Trúc Trúc vâng ạ, còn thích ra vẻ ta đây nữa. Lục Hoài Nhu, nói xấu công khai mà không kiêng nề gì hết. Anh chỉ vào lục chúc trúc tức giận nói chuyện vừa rồi còn chưa xong đâu, đừng tưởng có bà cô hỗ trợ rồi thích nói gì thì nói chờ bà cô đi rồi để xem ông đây xử lý như thế nào. Lục trúc chúc, chúc nhanh chóng trốn sau lưng lục viết lăng, lục viết lăng ngồi trên giường, chỉnh vẫy váy dài, nói chị không đi đâu. Lục hoài nhu thấy sai sai, ý chị là sao? Lục viết lăng cười nói chị vừa mới xong khóa huấn luyện đội nữ, mấy tháng nay mệt mỏi lắm rồi, cùng lắm thì về nhà em nghỉ ngơi. Lục Hoài Nhu đảo mắt đáng sợ chị chị có nhà riêng, mắc mớ gì ở nhà em. Dưới nhà chị có mấy tay săn ảnh khó chịu lắm, ở nhà cậu thì an toàn, không có tên săn ảnh nào dám mạo hiểm mà tới chụp ảnh. Lục Hoài Nhu từng nói chụp ảnh là đánh gãy chân vì vậy các tay săn ảnh thực sự phải cân đo đong đếm anh nếu muốn chụp ảnh. Không, tuyệt đối không được. Lục Hoài Nhu kiên quyết không đồng ý chị không được đến nhà của em. Sao lại không, không phải em đang bị thương à? Cũng không thể để con bé chăm sóc được, em hai ngày nữa sẽ bình phục, vậy thì chờ đến lúc đó đi. Lục huyết lăng đưa ra quyết định quyết định xong rồi đấy, chị đã nhờ trợ lý đem đồ đến tiểu khu em rồi. Lục hoài nhu, chấm hết, trong nhà đã có sẵn một bà cô rồi, giờ lại thêm một bà nữa. Những ngày sau làm sao mà đối phó, Lục chúc chúc biết bà cô xinh đẹp này sắp chuyển về nhà mình, mừng rỡ thật không? Thật không ạ, bà cô sẽ về ở với con sao? Đương nhiên rồi sau này bà cô sẽ dẫn con đi chơi, con thích đi đâu? Con thích đi bắt dế, đào run. Ha ha ha, ok. Lần sau bà cô sẽ dẫn con đi đào run. Bà cô không sợ ạ Có gì mà bà cô đây phải sợ, không sợ gì hết? À, Lục Trúc Trúc rất thích bà cô này, ôm không chịu buông tay, con thích bà. Mà này, Trúc Trúc có thích mèo không? Có ạ vậy bà cô có một con mèo tên là Nhu Nhu, để bà đem nó tới chơi với con nhé. Trước khi Lục Trúc Trúc hét lên vì sung sướng, Lục Hoài Nhu gầm lên. Chị dám đem nó vào nhà em xem, ngày mai em sẽ làm ba món hấp kho chiên luôn. Lục Thuyết lăng xoa đầu Lục Hoài Nhu thôi nào, bình tĩnh đi, tức giận là có nếp nhăn đó. Lục Hoài Nhu lắc đầu, hất tay cô ra, nghiêm khắc tuyên bố chị không được phép mang con mèo qua. Nhưng cháu gái cậu muốn chơi với Nhu Nhu, Lục Trúc Trúc nhìn chằm chằm Lục Hoài Nhu cầu xin ông nội. Lục Hoài Nhu lạnh mặt nó còn muốn cả trời cao. Lục tuyết lăng nói nhỏ với lục chúc chúc. Kệ đi, lục chúc chúc gật đầu nặng nề. Vâng, tiểu chúc chúc tóc của con buộc không được đẹp. Lại đây, bà cô sẽ thắt tóc bím cho con. Vâng ạ, lục tuyết lăng lấy dây chun và lược từ trong túi ra thắt bím tóc đáng yêu cho lục chúc chúc chỉ trong vài phút. Bà cô tuyệt quá, bà cô khéo tay lắm. Lục tuyết lăng nhìn bộ đồ mà lục chúc chúc đang mặc. Bộ quần áo này sơ sài, để bà cô dẫn con đi mua vài chiếc váy công chúa xinh xắn. Vâng Lục Trúc Trúc đột nhiên nhìn Lục Hoài Nhu, người nọ đang quay mặt đi chỗ khác. Con nhìn nó làm gì, chẳng lẽ mua váy còn phải xin phép. Lục Trúc Trúc lắc đầu, ngập ngừng nói ông nội mua cho con bộ đồ này đó. Ông nội mua nhiều quần áo cho con lắm, con không thể phụ lòng ông nội được. Con không mặc váy công chúa nữa đâu, con chỉ mặc mấy bộ đồ như này thôi. Vẻ mặt của Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, trong lòng cực kỳ cảm động, cháu gái vẫn không phản bội mình. Lục Thuyết Lăng bất lực trà, vẫn là cháu gái thương ông nội. Lục Hoài Nhu tức giận nói, chị thấy chưa, đừng tưởng chỉ cần vài ân huệ là có thể mua chuộc được cháu gái của em. Lục Thuyết Lăng nhún vai đi ra ngoài, vậy quả gặp mặt của chị cho chúc chúc, A-U-L-D-Y -y chắc là chúc chúc không muốn nữa. Nghe vậy, Lục chúc chúc nhảy dựng lên, bà cô. Con muốn, con muốn, Lục chúc chúc, về đây với ông, xin lỗi ông nội kẻ thù quá mạnh. Lục Chúc Chúc nắm tay Lục Thuyết Lăng, mặc dù mặc đồ Tây, nhưng trong lòng vẫn là người Trung Quốc. Lục Hoài Nhu, cút đi, mươi 23 tranh sủng. Tin tức về chấn thương của Lục Hoài Nhu đã được lên hot suốt 2 ngày. Hai ngày nay, Lục Chúc Chúc vẫn luôn túc trực ở bệnh viện cầm điện thoại di động đọc những dòng tin nhắn mà fan quan tâm hỏi Han, chúc anh mau khỏi. Anh ơi, cố lên, chắc chắn sẽ khỏi thôi mà. Có dâu Tây ở đây chờ anh về, anh phải mau khỏe lại nha. Lục Hoài Nhu ngu ngốc cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Lục Hoài Nhu, đừng đọc mấy cái như cái này. Lục Chúc Chúc giả, cứ đọc được hơn 20 cái thì Lục Hoài Nhu đã thiếp đi. Nửa đời anh đã làm việc rất chăm chỉ cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích và hầu như chưa bao giờ anh ngủ được một giấc trọn vẹn chấn thương lần này đã cho anh một cơ hội được thoải mái. Lục Trúc Trúc vô cùng thích ngắm nhìn gương mặt của Lục Hoài Nhu khi anh ngủ say, sờ sống mũi, mi mắt. Không thể tin được ông nội vậy mà có thể giữ được làn da tươi trẻ như vậy. Nghĩ thử xem, trên thực tế thì có nhiều cô chú ông bà lớn tuổi trong giới giải trí dường như trẻ mãi không già, giống như dương kéo, thần tượng của Lục Trúc Trúc. Giới giải trí thật sự rất kỳ diệu. Hai ngày sau, Lục Hoài Nhu xuất viện, vì chân phải của anh bị thương nên Lục Thuyết Lăng mang xe lăn tới, lên nào, Nhu Nhu chị đây sẽ đẩy em về nhà. Đừng gọi em là Nhu Nhu. Được rồi, mau lên. Chỉ bị chật chân bong gân thôi mà cần phải dùng cái này sao? Lục Hoài Nhu từ chối đi chiếc xe lăn này. Tại sao không? Bác sĩ nói bong gân rất nghiêm trọng em không thể đi lại trong một thời gian, rốt cuộc. Lục Thuyết Lăng cười ha ha, rốt cuộc em cũng có trẻ gì nữa đâu chứ. Em không bị sao cả, không ngồi xe lăn. Lục Hoài Nhu là một người sĩ diện, nếu ngồi trên xe lăn này rồi bị người khác đẩy đi thì có cảm giác như mình là một người già khú, không bao giờ ngồi. Chết cũng không ngồi. Lục Thuyết Lăng nháy mắt với Lục Trúc Trúc mau khuyên ông nội con đi. Lục Trúc Trúc nói ngay ông nội đừng vì thể diện mà không nghe lời bác sĩ. Ông nội thấy Tào Tháo giấu bệnh không, không chỉ có chính mình chết thẳng cẳng mà còn giết thần y hoa đà. Để tiếng xấu muôn đời, Lục Hoài Nhu, ai dạy con bé sử dụng thành ngữ một cách bừa bãi vậy hả? Thấy không, không phải em nên làm gương cho cháu gái em sao? Lục lăng tuyết lăng thuyết phục em không nghe bác sĩ, mà chúc chúc học theo, bắt trước em, lúc ốm không uống thuốc thì làm sao bây giờ. Cuối cùng, lục hoài nhu, người từng tuyên bố có chết cũng không ngồi xe lăn, ngồi trên xe lăn với vẻ mặt không vui, để lục tuyết lăng đấy anh ra khỏi bệnh viện. Vì có một đứa nhỏ trong nhà nên anh chỉ có thể làm gương. Rất đông phóng viên đã tập trung bên ngoài cổng để chứng kiến cảnh lục hoài nhu xuất viện, ánh sáng nhấp nháy không ngừng. Lục Hoài Nhu đã biết mấy tên săn ảnh biết được tin anh xuất viện nên yêu cầu Alan đưa Lục Chúc Trúc, Trúc đi cửa sau ra xe. Trước đây, Lục Hoài Nhu sẽ không bao giờ cho phép chụp ảnh lén, ai dám chụp thì sẽ bị bẻ gãy chân. Trong những năm đầu làm phim võ thuật, anh học rất nhiều võ công nên không có tay săn ảnh nào là đối thủ của anh. Lúc này, Lục Hoài Nhu đang ngồi trên xe lăn, đương nhiên không thể đá người ta nhưng tính khí vẫn bạo lực như thường, anh chỉ tay vào một người đang đứng trước mặt mình, hét lên. Thử chụp một tấm khác xem, tôi nhớ mặt của anh rồi đấy. Sau này tôi gặp anh ở đâu thì đánh ở đó. Lục viết lăng đẩy anh vào xe tháo khẩu trang xuống, nói với phóng viên, được rồi, chụp thì cứ chụp. Mọi người thấy rồi đó, Lục hoài nhu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chúng tôi đi đây. Những năm gần đây Lục Thuyết Lăng không hề có bất kỳ tin xấu nào, cô có kỹ năng nhảy xuất sắc tính tình hào phóng, thân thiện và tốt tính tuy không có khí chất của một người nổi tiếng tầm cỡ, nhưng về cơ bản thì không ai dám khinh thường cô ấy. Sau khi lên xe cô hỏi Lục Hoài Nhu, bao giờ thì em mới có thể thay đổi cái tính chó của mình? Tại sao phải đổi? Em có làm gì sai đâu, chính là bọn họ. Đây không phải là thế giới trắng đen, đúng sai, chỉ có trẻ con mới phân biệt đúng sai. Người lớn biết điều gì là tốt nhất cho mình. nếu em cứ như thế thì chẳng có ích lợi gì ngoại trừ việc tự rước họa vào thân nhưng đúng là đúng sai là sai họ chụp ảnh cuộc sống của em mà không có sự cho phép đó là lỗi của họ sao em lại bướng bỉnh như một đứa nhỏ vậy hả lục thuyết lăng lắc đầu em đã có cháu gái rồi đấy chẳng lẽ muốn làm gương cho chúc chúc để chúc chúc sau này giống em sao nói một lời không được thì động thù Mặc dù Lục Hoài Nhu có lý lẽ riêng mình nhưng khi nói đến Lục Trúc Trúc lý do của anh luôn nghẹn lại trong cổ họng Nói không nên lời, Lục Trúc Trúc đang ngồi chăm chú nghe bọn họ nói chuyện ở phía sau, đột nhiên nói con thấy ông nội không sai mà. Đúng là đúng, sai là sai, đâu phải chỉ có trẻ con mới phân biệt đúng sai. Chẳng lẽ nhỏ thì phân biệt đúng sai, lớn lên rồi thì mặc kệ ạ. Lục Hoài Nhu gật đầu lia lìa đúng rồi, quả nhiên là cháu gái ruột thịt của tôi. Ông nội và cháu gái thường xuyên đà kích nhau, hiếm khi lục trúc chúc, chúc đứng về phe ông như thế này. Chẳng trách hai người lại có thể ở chung với nhau. Lục viết lăng bất lực nói, chúc chúc thế giới của người lớn không đơn giản như thế giới của trẻ con đâu. Lục chúc trúc rõng dạc vậy con sẽ không bao giờ lớn lên nữa. Lục hoài nhu vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh để cô gái nhỏ nhích lại ngồi sang. Lục chúc chúc bỏ lên người anh, ngoan ngoãn rúc vào lòng ngực anh. Nếu con không muốn thì đừng bao giờ lớn lên. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn, được không ông nội? Lục Hoài nhu nhìn cô gái nhỏ, nhưng nét mặt của anh lại dịu dàng đến lạ thường. Đương nhiên, chỉ cần có ông nội ở đây còn vẫn luôn có thể làm một đứa trẻ vô tư vô lo. Tất cả những điều khó khăn trên thế giới này, đã có ông nội lo. Chỉ cần có ông nội tuổi thơ của Lục Trúc Trúc sẽ không bao giờ kết thúc. Lục Thuyết Lăng cũng chính thức dọn vào chỗ ở của Lục Hoài Nhu trợ lý mang theo vô số hành lý lớn nhỏ qua lại hơn 10 lần, số lượng đồ đạc làm Lục chúc chúc líu lưỡi. Tổ trợ lý đã bận rộn suốt cả buổi sáng để chuyển đồ và dọn dẹp phòng cho Lục Thuyết Lăng. Đột nhiên, ngôi nhà không còn là phong cách tối giản lạnh lẽo như xưa mà thêm nhiều hương vị của cuộc sống. Cho dù là phòng tắm hay phòng ngủ, đã được trang trí thêm vài sản phẩm nữ tính, khiến ngôi nhà trở nên ấm áp. Lục Chúc Chúc còn vui vẻ giúp Lục Thuyết Lăng dọn đồ. Lục Thuyết Lăng đỡ lấy cô bé, bé con, đừng chạy vội, cẩn thận té ngã bây giờ. Đã có mấy cô chú ở đây rồi, con đi chơi với mèo đi. Không sao ạ, Lục Chúc Chúc hưng phấn nói, con làm được mà. Lục Hoài Nhu chỉ có thể ngồi trên xe lăn trên bãi cỏ vì chân đi lại không thuận tiện, nhìn Lục Thuyết Lăng chỉ huy trợ lý di chuyển hành lý vào nhà, hoàn toàn chiếm lấy phòng thay đồ và phòng tập của anh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng ghét nhất là, xê on mèo anh ghét nhất cũng tới đây, con mèo này sắp béo như một quả bóng rồi, nằm lười biếng trên bãi cỏ, dùng đôi mắt to trừng trừng nhìn anh, cuối cùng là dương móng vuốt khiêu khích. Lục Hoài Nhu muốn bốc đầu nó lên ném đi, nhưng con mèo dường như đã đoán trước được điều đố nên liền hoảng hốt chạy đi, kêu meo meo mấy tiếng. Lục Hoài Nhu chỉ vào nó, đe dọa, con mèo bự kia, đứng lại, nhìn thấy cảnh này, Lục Trúc Trúc cười nói ông nội trẻ con quá, còn trêu mèo bự nữa. Lục Hoài Nhu khó chịu quay mặt đi chỗ khác ai cần con lo. Lục Chúc trúc ngồi sổm xuống, sờ bộ lông mềm mại của con mèo, nói ông nội nói như vậy mèo bự sẽ không hiểu đâu. Chẳng lẽ con dạy ông à? Được rồi, con dạy cho ông nội nha, ông nội kêu meo meo meo đi. Lục Hoài Nhu, ông nội kêu với con đi, meo meo meo meo, để nó có thể hiểu được. Lục Hoài Nhu đảo mắt lười biếng nói meo meo meo vài tiếng, con mèo bự đột nhiên chạy đến, nằm bên cạnh chân Lục Hoài Nhu. Lục chúc chúc kêu lên a mèo bự hiểu được rồi ông nội ông nội nói chuyện với nó đi lục Hoài nhu nhíu mạch thật ra anh cũng có chút nghi hoặc nó có thể hiểu được sao mèo meo meo meo anh cố gắng kêu lần nữa mèo bự cũng đáp lại meo meo meo meo lục hoài nhu meo meo meo meo meo con mèo lớn bắt đầu cọ vào chân anh ngao ọc ọc ọc ọc lục hoài nhu chết tiệt con mèo này thành tinh rồi Lục Hoài Nhu đang mải meo meo nhưng không để ý rằng Lục Thuyết Lăng đã lấy điện thoại ra quay cảnh này, sau khi cắt đoạn có Lục Chúc Chúc ra cô đăng lên Weibo. Cùng Nhu Nhu học tiếng mèo kêu nha. Dễ thương dễ thương, chỉ nửa tiếng sau khi video được đăng lên từ khóa tìm kiếm Lục Hoài Nhu học tiếng mèo kêu đã lên hot search. Trước đây, fan thường thấy khía cạnh thờ ơ và bạo lực của Lục Hoài Nhu là đa số. Nhưng lúc này, Lục Hoài Nhu trong video thật sự quá đáng yêu. thh đáng yêu quá trái tim thiếu nữ của tôi đã nổ tung mất rồi tôi xem video này hơn 200 lần rồi đó hóa ra anh tôi ngoài đời ngốc xít như vậy Ôi ước gì tôi có một đứa em trai dáng yêu như thế này đừng nói nữa em muốn làm mèo của anh đoạn video này được cư dân mạng chỉnh sửa rầm rộ kèm theo nhạc và biểu tượng cảm xúc dịch ra nhiều phiên bản khác nhau khi lục Hoài nhu thấy hot suất cơ mặt anh run lên vì tức giận khó khăn đứng dậy kéo lục Thuyết lăng lục thuyết lăng Em khỏi bệnh rồi sẽ cho chị biết tay. Thôi mà, lục tuyết lăng cười cười, nấp sau lục chúc trúc dễ thương mà em thấy chưa? Lượng fan của em đã tăng lên rồi đấy, hơn mấy trăm nghìn chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Chị giúp em buộc chân mấy người đó lại nhé. Không cần, hình tượng của em là lạnh lùng. Em có hiểu nhầm gì về lạnh lùng không thế? Chị còn cho rằng em chỉ mới ba tuổi thôi đấy. Chân của Lục Hoài Nhu bây giờ không thiện, không bắt được cô chỉ có thể thức giận chừng mắt nhìn, nói với Lục Trúc Trúc ngoan, đừng bắt chước theo bà cô nhé, giống như bà cô thì không cưới chồng được đâu. Lục Trúc Trúc lập tức phản bác đâu có, bà cô tốt bụng, đa tài mà. Nếu con mà là con trai, chắc chắn con sẽ cưới bà cô. Lục Hoài Nhu nắm lấy cánh tay của cô gái nhỏ mới có mấy ngày mà vì người ngoài hất tay ông nội ra rồi à. Lục Trúc Trúc vặn lại, nhưng bà cô không phải người ngoài. Con gọi bà ấy là gì? Bà cô, gọi ông là gì? Ông nội, Lục Hoài Nhu kéo cô bé lại gần mình, vậy cô giáo mẫu giáo có từng dạy con ông nội hay bà cô ai là người thân hơn không? Lục Trúc Trúc giơ ngón tay ra đếm, ông nội là em trai của bà cô, con là cháu gái của ông nội, con là cháu gái của bà cô. Vậy thì Lục Trúc Trúc chốt lại thân với ông nội hơn. Đúng rồi, Lục Hoài Nhu rất hài lòng, vậy nên phải ở bên ông nội, ông nội là người thân nhất với con, ông nội sẽ mua kẹo cho con, đồng ý. Lục Thuyết Lăng bước tới, khinh thường nhìn Lục Hoài Nhu có ông nội nào như em không? Dám dụ dỗ bé con ngây thơ của nhà họ Lục bằng mấy việc nhỏ này hả? Có rời thì chị làm đi. Chúc chúc mặc kệ nó, tuần sau bà cô dẫn con đi Disneyland, được không? Ừ, Lục Thuyết Lăng quỳ xuống, cười nhìn cô bé, vậy con là cháu gái của ai? Của bà, Lục Hoài Nhu, đồ phản bội, mươi 24, mời phụ huynh. Trong cuộc họp qua video, Lục Hoài Nhu đang tức giận, tất cả các nhân viên đều đang chờ đợi anh trong sự sợ hãi, sợ nói sai một câu mang lại tai họa cho chính mình. Alan không cần nghĩ cũng biết, có hai bà nội trẻ, một lớn một nhỏ, cuộc sống của Lục Hoài Nhu chắc chắn không dễ dàng gì, nên anh chỉ có thể chút sự tức giận lên đầu bọn họ. Sau cuộc họp, Alan gọi điện cho Lục Hoài Nhu để hỏi thăm tình hình của ông chủ nhà mình. Lục Hoài Nhu miến răng chỉ nói ngắn gọn đồ phản bội. Hai người quen nhau được bao lâu mà nó dám bỏ tôi chạy theo chị ấy. Lục Hoài Nhu hắng giọng bắt trước Lục Trúc Trúc. Bây giờ cái gì cũng là bà cô ơi, bà cô à, bà cô là đúng nhất. Không biết phép tác thân tình gì cả uổng công tôi thương nó. Alan bất lực khuyên nhủ chị Tuyết Lăng thích con gái mà chuyện này có thể hiểu được. Lục Trúc Trúc khác, nó là cháu gái của tôi. Lục Hoài Nhu tức giận nói, con bé có thể giống người khác à. Nhưng mà đứa trẻ nào lại không muốn có được tình thương của mẹ cơ chứ? Alan nói đúng trọng tâm, có lẽ con bé xem lục viết lăng như là mẹ của mình. Vừa nói xong, lục hoài nhu liền câm miệng, không có gì để nói hay bác bỏ. Đúng, dù anh có thể cho cô gái nhỏ mọi thứ trên đời, nhưng anh lại không thế cho cô bé tình mẫu tử mà cô bé cần nhất. Sự xuất hiện của lục viết lăng đã bù đắp. Buổi tối, lục viết lăng quấn khăn lau mồ hôi, từ phòng tập thể dục đi ra, lục hoài nhu đang cầm ly cà phê ngồi trên bàn quầy cao, ngơ ngác nhìn cô. Lục viết lăng biết anh có chuyện muốn nói, vì vậy cô đi tới, nhu nhu em mới thoát khỏi xe lăn mà ngồi cao vậy kẻo ngã nữa bây giờ. Lục hoài nhu khó chịu nói, không cần chị lo. Lục viết lăng búng chán anh em là em trai chị, dù là bao nhiêu tuổi vẫn là em của chị. Lục hoài nhu tức giận hỏi, khi nào chị rời đi? Chị không biết nữa chị đã hứa sẽ đưa Trúc Trúc đi công viên giải trí chơi rồi, bây giờ còn chưa đi. Lục huyết lăng bĩu môi. Em muốn đuổi chị đi rồi đúng không? Lục hoài nhu đang cầm thìa cà phê trên tay, khuấy bọt cà phê trong ly sứ màu xanh lam, đôi môi mỏng mấp máy nhưng không nói gì. Lục huyết lăng liếc anh một cái, sau đó nói buổi tối uống ít cà phê thôi, thói quen này của em không tốt đâu. Lục Hoài Nhu lẳng lặng nhìn ly cà phê trong tay, đột nhiên khẽ nói, nếu có không việc gì quan trọng, thì chị ở lại đi, đừng đi. Lục Thuyết Lăng còn chưa kịp phản ứng, Lục Hoài Nhu đã bưng ly cà phê đi rồi, lúc rời đi còn nói một câu đáng ghét, dù gì thì chị cũng đâu thể kết hôn. Lục Thuyết Lăng, cảm động chưa được 3 giây. Trong thời gian này, Lục Hoài Nhu bị bất tiện nên nhiệm vụ chờ Lục Chúc Trúc đến trường đã qua tay Lục Thuyết Lăng. Trang phục của Lục Thuyết Lăng cũng giống như Lục Hoài Nhu, khẩu trang, kính dâm, mũ lưỡi chai, là những thứ cần thiết khi đi ra ngoài, nên chúng vô cùng bắt mắt. Nhưng ngay cả khi ngụy Trang, cô vẫn không giấu được khí chất nổi bật vốn có của mình. Nhiều giáo viên trong văn phòng đang thảo luận, anh xem, người nhà của em Lục Trúc Trúc kỳ lạ thật đấy. Ai cũng đều là anh hùng mặt nạ hồi kia ông nội cũng thế, bây giờ bà cô cũng vậy, hơn nữa, người nào người nấy đều rất trẻ tuổi. Tôi phát hiện ra điều này lâu rồi. Cô Trần nói một cách thần bí tôi nghĩ là ông nội của Lục Chúc Chúc là Lục Hoài Nhu. Ngay sau khi nói xong, một số giáo viên đều không thèm tin. Nghĩ hay quá nhỉ, lớp tôi còn có ba em họ Lục đây này. Cô nghĩ cô được dạy cháu gái của Lục Hoài Nhu hả? Lục Hoài Nhu không có con trai mà cháu gái đâu ra. Đương nhiên, đây chỉ là giả thuyết của cô Trần, nhưng không phải là vô căn cứ. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Trúc Trúc chưa kể, nó khá giống với Lục Hoài Nhu. Cùng với người ông trẻ tuổi bí ẩn đó, và bà cô trẻ tuổi này có thể trùng khớp với thông tin gia đình Lục Hoài Nhu. Nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cô Trần cũng không thể tùy tiện đến gặp Lục Trúc Trúc để hỏi chuyện riêng tư, vì vậy nghi ngờ này cũng đã bị dập tắt. Kể từ tiết học piano đó, lần đầu tiên Lục Trúc Trúc chơi được bài Little Stature, Ninh Dung Nhi luôn luôn ganh đua với Lục Trúc Trúc lần nào cũng phải so tài. Sau khi chơi xong bài OD to dòi của Beethoven mới học xong, cô bé quay lại hỏi Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc, cậu chơi bài này được không? Lục Trúc Trúc hoàn toàn không muốn chấp nhặt nên lười biếng trả lời, không biết. Thật à, dễ như vậy mà cậu cũng không biết đàn sao. Con công trên vai Ninh Dung Nhi đang phô trương uy lực, đồ ngốc. Lục Trúc Trúc cảm thấy sớm muộn gì Ninh Dung Nhi cũng sẽ làm con công nhỏ này rụng lông hết, sẽ trở nên trụi lùi. Ừ, ừ, ừ. Lục Trúc Trúc thấy Ninh Dung Nhi phiền phức nên không thèm nói nữa. Vậy mà cậu dám tự nhận mình là thiên tài. Mình đâu có nói mình là thiên tài tự cậu thấy vậy đó chứ. Hứ, không có, mình không nghĩ cậu là thiên tài còn không biết chơi bài ô OD to roi nữa cơ. Lục Trúc Trúc là đồ ngốc. Đồ ngốc, Lục Trúc Trúc sống với Lục Hoài Nhu cũng đã lâu nên tính tình cũng kiêu căng giống Lục Hoài Nhu luôn rồi, không để người ta vào trong mắt. Thấy cô bé phất lờ mình, Ninh Dung Nhi càng thêm kích động, lục chúc chúc là đồ ngốc. Lục chúc chúc là đồ ngốc. Cuối cùng, giáo viên dạy nhạc vốn là người dịu dàng ôn nhu rốt cuộc không chịu nổi sự kiêu ngạo và cố ý của Ninh Dung, nghiêm khắc khiển trách Ninh Dung Nhi. Im lặng, cả lớp ai cũng y lặng kể cả Ninh Dung Nhi. Cô giáo dạy nhạc luôn hòa nhã với bọn trẻ, trên môi luôn nở nụ cười và rất ít khi thức giận có vẻ như Ninh Dung Nhi thật sự quá đáng. Chơi được vài bài thì hay lắm mà. Cô mắng Ninh Dung Nhi em có thể nhưng các bạn khác thì không thể. Chẳng lẽ em định cười nhạo các bạn vì chuyện này sao? Ninh Dung Nhi bị giọng điệu nghiêm khắc của cô giáo làm cho sừng sốt không dám ho he lời nào. Còn nữa ai cũng có sở trường và sở đoàn riêng. Lục Trúc Trúc có thể đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán em làm được không? Lục Trúc Trúc có lấy điều này chê cười em không? Mau xin lỗi bạn Lục Trúc Trúc. Ninh Dung Nhi cuối cùng cũng không thể kìm được mình khóc nấc lên. Vâng em xin lỗi. Tuy nhiên, Lục Trúc Trúc có thể thấy rằng cô bé xin lỗi vì sợ cô giáo chứ không có chút ân hận nào. Vừa khóc cô bé vừa miến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận nhìn Lục Trúc Trúc. Buổi chiều dọn vệ sinh, những học sinh không cần tham gia lao động thì có thể ra sân chơi. Có một hố cát lớn ở bên trái sân chơi thường được sử dụng để nhảy xa và ném bóng trong giờ thể dục. Ngày thường, hố cát này cũng được xem là công viên giải trí được yêu thích nhất của các em nhỏ. Mỗi khi đến lượt dọn dẹp các bạn nhỏ lại nôn nước ra hố cắt để nặn cát, nặn tò he, xây lâu đài sân chơi tràn đầy tiếng cười reo hò. Lục chúc chúc tưởng Thanh Lâm và Trương Hồ cùng nhau xây một tòa lâu đài lớn. Làm một cửa sổ ở đây nhé. Tưởng Thanh Lâm vẽ một cái cửa sổ bằng cành cây công chúa sống trên lâu đài nên phải xây cửa sổ để công chúa nhìn ra biển. Lục Trúc Trúc nhặt một vài viên đá đặt bên ngoài lâu đài làm đá ngầm, nhìn lại thấy cảnh tự cầm cuốn sách bài tập đi ngang qua cô bé giơ tay vẫy vẫy, hét lớn, anh trai cảnh tự, anh xây lâu đài cát với em nhá. Cảnh tự nhìn cô bé, dừng lại cầm cuốn sách ngồi trên ghế dài bên cát cúi đầu làm bài. Trường Hổ nói với Lục Trúc Trúc, đừng gọi anh ấy, anh ấy không chơi với chúng mình đâu, vì chúng mình là lớp dưới mà thôi. Tưởng Thanh Lâm hỏi, vậy anh ấy chỉ chơi với mấy anh lớp trên thôi hả? Trương Hồ trả lời anh ấy cũng không chơi với mấy anh lớp trên, mà là không chơi với ai cả. Anh ấy là thiên tài nên rất coi thường mọi người. Tưởng Thanh Lâm khinh thường nói, Chúc Chúc của chúng ta cũng là một tiểu thiên tài nè. Lục Chúc Chúc cười, mình không phải thiên tài, mình là hoàng hậu cơ. Vậy thì mình là một tiểu công chúa. Tưởng Thanh Lâm chỉ vào lâu đài cắt, mình muốn sống trong lâu đài. Lục Chúc Chúc nhìn cảnh tự cậu ngồi bên hồ cắt, cúi đầu làm bài thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô bé. Lục Chúc Trúc cảm thấy rằng, mặc dù không tham gia cùng bọn họ nhưng Cảnh Từ cũng đang chơi với cô bé theo cách này. Lục Chúc Trúc và Thường Thanh Lâm tiếp tục xây lâu đài, lúc này, Ninh Dung Nhi mới bình tĩnh đến gần Lục Trúc Trúc đứng đối diện cô bé, cúi người nắm lấy một nắm cát. Cảnh Từ quan sát bằng đôi mắt tinh anh, với một đôi tay nhanh nhẹn lúc Ninh Dung Nhi ném cát về phía Lục Trúc Trúc cậu đã chặn ở trước mặt Lục Chúc Trúc. Dù đưa tay ra che nhưng vẫn có cát bay vào trong mắt. Những đứa trẻ xung quanh vô cùng sửng sốt trước sự cố bất ngờ này. Lục Trúc Trúc ngạc nhiên nhìn cảnh tự cảnh tự nhắm chặt hai mắt khóe mắt khó chịu nước mắt chảy ra tạo nên một vùng ửng đỏ. Lục Trúc Trúc tức giận nhìn Ninh Dung Nhi cậu làm gì đó hả? Ninh Dung Nhi nắm một nắm cắt ném về phía Lục Trúc Trúc mình ghét cậu. Mình rất ghét cậu nhưng nắm cắt này bị chật đi chỉ trúng trên người Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc thấy cảnh tự không mở mắt ra được chính mình cũng thấy khó thở trong lòng lo lắng, vội chạy tới, đẩy Ninh Dung Nhi xuống dưới cắt sao cậu dám làm anh ấy bị thương. Lục Chúc Trúc mình sẽ giết chết cậu. Ngay khi hai đứa nhỏ đánh nhau, cô giáo đã chạy đến kéo ra. Móng tay của Ninh Dung Nhi cào một vết trên mặt Lục Trúc Trúc, tóc của Ninh Dung Nhi thì bị Lục Trúc Trúc kéo dối hết. Cô giáo vừa tách hai đứa ra vừa trách mắng, hai con học lớp nào mà đánh nhau thế. Tưởng Thanh Lâm, Trương Hổ và các bạn khác chạy đến, chính Ninh Dung Nhi dùng cát để ném vào lục chúc chúc. Tụi còn đang chơi xây lâu đài cát thì Ninh Dung Nhi ra tay trước. Cô giáo nhìn lại thì thấy cảnh tự đờ nát dùng tay dụi mắt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bỏ qua những chuyện khác cô vội vàng đưa cảnh tự đến bồn rửa tay. Lục chúc chúc theo sát lo lắng nhìn cảnh tự. Sau khi rửa mắt xong, cô giáo liền đưa cậu đến phòng y tế, cô y tế dùng đèn soi để kiểm tra xem còn cắt sót lại không. Nếu chuyện này là những đứa trẻ khác bị thì chắc hẳn đã khóc giống lên, nhưng cảnh tự rất bình tĩnh, không quấy khóc hay gây khó khăn gì cho giáo viên và cô y tá kiểm tra. Không bao lâu cát trong mắt đã được lấy ra sạch sẽ. Cô giáo đưa cảnh tự ra khỏi phòng y tế, mắt cậu sưng đỏ như vừa mới khóc. Lục trúc chúc, chúc mang theo cái cặp nhỏ, vội vàng chạy tới hỏi anh cảnh tự, mắt anh có sao không? Không sao đâu, thật sự không sao chứ, đau không? Lục trúc chúc, chúc kiễng chân lên, nhẹ nhàng sờ khóe mắt cậu. Cảnh tự không hề né tránh mà cúi đầu để cô bé kiểm tra kỹ càng. Từ không đau đã đến bên môi, nhưng cậu lại đổi thành hơi đau. Cô gái nhỏ cho mày lạnh bây giờ còn đau không? Có hơi, chúc chúc sẽ thổi cho anh. Lục trúc chúc, chúc nhẹ nhàng thổi mắt giúp cảnh tự thổi rồi sẽ không đau nữa. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua lông mi, hơi ngứa. Còn đau không anh? Cô bé lo lắng hỏi. Hết rồi. Cảnh tự vỗ vai cô bé, anh không đau nữa cảm ơn Lục Trúc. Tốt rồi, vì cuộc chiến của Lục Trúc Trúc và Ninh dung Nhi, phụ huynh của cả hai đều được mời đến trường. Lục Trúc Trúc không dám nói với ông nội nên gọi điện cho ba mình. Điều này đương nhiên hợp lý, vì ba cô bé chính là người giám hộ thứ nhất của cô bé. Vì vậy, sau khi đi công tác về, Lục Thủy Ý đến ngay trường học. Mẹ của Ninh dung Nhi và ba của Lục Trúc Trúc tranh cãi gai gắt trong văn phòng. Mẹ Ninh, gia đình chúng tôi đã giáo dục Ninh Dung Nhi rất kỹ như một cô công chúa chơi đàn piano, múa ba lê, một cô gái như thế này sao có thể đánh nhau? Chắc là con gái của anh gây chuyện. Lục thủy ý cô không cần phải tranh cãi đúng sai, được rồi, hỏi thử mấy đứa nhóc xem ai mới là đứa bắt nạt. Mẹ Ninh, các đứa bé cùng lớp ghen tị với tài năng của Ninh Dung Nhi nhà tôi nên đương nhiên phải nói cho con gái của anh rồi, chắc gì đã đúng. Lục thủy ý, ha, cái cô này cô muốn chửi tay đôi với tôi không? Mẹ Ninh, cô giáo xem này, loại đàn ông hay chửi thề như thế này thì con gái của anh ta còn làm sao nữa? Cô Trần và giáo vụ chủ nhiệm vội vàng Trần An, đừng ầm ý, trước tiên chúng ta nói rõ mọi chuyện trước đã. Cô giáo dạy âm nhạc cũng được mời đến văn phòng nói ngắn gọn về những xích mích và mâu thuẫn giữa Lục Chúc Trúc, Trúc và Ninh Dung Nhi dạo gần đây. Đúng là vậy, tôi đã yêu cầu em Ninh Dung Nhi xin lỗi Lục Chúc Trúc. Trúc. Rõ ràng là Ninh Dung Nhi chưa bao giờ nhận ra sai lầm của mình nên nhiều lần chọc thức lục chúc chúc. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh cần phải chú tâm về vấn đề này, không thể dung túng cho con mình quá được, đừng để chuyện này cứ tiếp diễn. Nhảm nhí, mẹ Ninh tức giận cô giáo xử lý công bằng đi, cô quá thiên vị con bé lục chúc chúc rồi. Tôi không hề nói nhảm cô thử hỏi mấy em khác trong lớp đi. Lúc đó cả lớp đều thấy. Mặc dù thường ngày cô giáo âm nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thì thái độ vô cùng cứng rắn, đương nhiên đây chỉ là lời tôi nói nên chưa đủ tin cậy, nhưng cả lớp đều nói cho Lục Trúc Trúc thì có đáng tin chưa? Cô, hiệu trưởng, chủ nhiệm Trần và các giáo viên khác đã hiểu, Ninh Dung Nhi đã sai trong chuyện này. Là một nơi giáo dục chúng tôi không thể sửa chữa sai lầm của em trẻ kịp thời là sai sót của chúng tôi, nhưng em Ninh Dung Nhi đã biết sai hay chưa? con nói thật mà, đều là lỗi của Lục Trúc Trúc. Là lỗi của Lục Trúc Trúc, cô bé kéo quần áo của mẹ, mẹ, mẹ nói giúp con đi. Ninh Dung Nhi được gia đình cưng chiều, nuôi nấng từ nhỏ nên mẹ Ninh vô cùng yêu thương, được rồi, thì ra các người thông đồng với nhau bắt Ninh Dung Nhi nhà tôi. Lục thủy ý chồng cầm, diễu cợt nói, có bà mẹ nào như thế này không? Càng chiều con thì sau này nó càng hư. Mẹ Ninh hung dữ nói, không cần anh phải dạy tôi, anh có biết chồng tôi là ai không? Chồng tôi là Ninh Quốc Phong, chủ sở hữu bất động sản Quốc Phong, anh dám chọc tức tôi sao? Lục Trúc Trúc không biết Quốc Phong là gì nhưng cô bé biết nhà Ninh Dung Nhi rất giàu, dù sao cũng giàu hơn gấp mấy nghìn lần người ba nghèo của mình, cho nên ở trường Ninh Dung Nhi mới có thể ra vẻ như thế. Lục Trúc Trúc kéo áo ba mình, ba. Đúng là đúng, sai là sai. Nếu con bé không chịu nhận lỗi thì chuyện này sẽ chưa xong đâu. Thái độ của Lục Thùy Ý cũng khá cứng rắn, chồng cô là chủ sở hữu bất động sản quốc phong thì cũng tuyệt đấy. Nhưng cô có biết ba tôi là ai không? chương 25, không chấp nhận số mệnh, chồng cô là chủ sở hữu bất động sản quốc phong thì cũng tuyệt đấy. Nhưng cô có biết ba tôi là ai không? Khi Lục Thủy Ý vừa nói xong thì hiệu trưởng đúng lúc bước vào. Hiệu trưởng nổi tiếng là một người khiêm tốn, là một tấm gương tốt và quản lý học sinh rất khắt khe. Nghe vậy, ông ta lập tức đổi sắc mặt. là ba mẹ tất cả đều phải nên làm gương cho con cái chứ, sao lại có thể nói như vậy? Lục Thùy Ý và mẹ Ninh không dám phản bác chỉ trầm mặc đứng ở một bên im lặng. Ở trước mặt trẻ nhỏ, một bên thì dựa vào chồng, một bên thì dựa vào ba mình, mấy người muốn cho mấy đứa nhỏ nghĩ như mấy người hả? Lục Thùy Ý gãi đầu, lúng túng nói, "Hiệu trưởng, là do cô ta bắt đầu chuyện này trước." "Cô Ninh, nếu cô không quản lý được con gái của mình thì tôi đề nghị cô nên gọi chồng cô đến đây để giải quyết." Chuyện này, trước khi nói xong, hiệu trưởng quay sang lục thủy ý anh lục, vì anh đã nhắc đến ba của anh nên tôi cũng nghĩ anh nên mời ba của anh đến xem chuyện này là đúng hay sai. Không không cần lục thủy ý sợ đến phát run, tôi, tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, tôi nhất định sẽ làm gương tốt cho con gái tôi. Hiệu trưởng chỉ ngẫu nhiên nói lục thủy ý mà hắn đã xấu hổ đến mức không còn gì để nói, dù sao thì hiệu trưởng nói đúng, trước mặt trẻ nhỏ thì không nên dựa vào ba mình. Cuối cùng, hiệu trưởng Phạt Ninh dung nhi cấm túc tại nhà trong 3 ngày, sau đó nộp bản kiểm điểm 800 từ. Mẹ Ninh đương nhiên không chịu nhận, nhưng đây là trường đứng đầu thành phố, nên không sợ gì bất động sản quốc phong. Hiệu trưởng thẳng thắn nói, trường chúng tôi hoạt động được 20 năm rồi, kiểu học sinh gì cũng đã gặp qua, kiểu phụ huynh gì cũng đã tiếp xúc. Nếu cô còn kiên quyết theo ý mình bao che con gái thì xin lỗi, chúng tôi không dạy được con cô nữa, cô có thể suy nghĩ kỹ. Hàm ý là nếu cô bé không chịu nhận lỗi và sửa sai thì sẽ bị thôi học. Khi đó, mẹ Ninh mới nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Khi đăng ký nhập học, Ninh Dung Nhi không phải làm bài kiểm tra đầu vào nhờ mối quan hệ nên mới được vào đây. Nếu còn bị thôi học nữa thì, mẹ Ninh chỉ có thể chấp nhận ý kiến của hiệu trưởng, khiển trách Ninh Dung Nhi trong văn phòng, hứa sẽ để cô bé về nhà suy ngẫm trong 3 ngày và nộp bàn kiểm điểm. Buổi chiều tan học Lục Thủy Ý mang chiếc cặp nhỏ, đưa Lục Trúc Trúc ra khỏi trường, dẫn cô bé đến cây FC. Lục Trúc Trúc và Lục Thủy Ý đang lên xe thì Cảnh Tự từ bên kia đường vội vàng chạy tới, gọi cô bé, Lục Trúc. Nhìn thấy cậu, Lục Trúc Trúc nở nụ cười tươi giói, anh Cảnh Tự, em và ba em đi ăn cây FC này, anh đi cùng nhé. Không, vậy thì lát nữa trở về em tìm anh chơi. Cảnh Tự lấy một chiếc băng keo cá nhân từ trong túi quần ra, xé ra rồi dán lên mặt Lục Chúc Trúc. Trúc. Có một vết sức nhỏ trên má trái của cô bé, rất nhỏ, không thể nhìn ra nếu không nhìn kỹ, nên cô giáo không nhìn thấy, ba Lục tùy ý không thấy và Lục Trúc Trúc cũng không thấy. Nhưng Cảnh Tự nhìn ra, cậu cẩn thận dán lên cho Lục Trúc Trúc, sau đó dùng ngón trỏ ấn lên, mặc dù không để lại sẹo nhưng sẽ ảnh hưởng đến da, dán vào để tránh nhiễm trùng. Lục Trúc Trúc cười cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, anh trai Cảnh Tự biết nhiều quá. Sau này nếu trong lớp có ai bắt nạt em thì nói với anh, hoặc nói anh trai của anh Tụi anh học lớp lớn hơn nên bạn em không dám gây chuyện với tụi anh đâu Anh cảnh tự thật ra cũng không lớn hơn em bao nhiêu mà Anh vượt lớp mà cũng coi là lớn hơn em hả? Đương nhiên, cảnh tự đưa tay ra xoa đầu cô bé, anh cao hơn em một cái đầu nên là anh Em nghĩ anh không thể bảo vệ được em sao? Chiều cao không chứng minh được điều gì Sinh nhật của anh cảnh tự là ngày mấy? Nói không chừng còn muộn hơn em nữa ấy chứ. Cảnh tự nhìn ra rõ thủ đoạn của cô gái nhỏ em đang cố hỏi ngày sinh nhật của anh chứ gì. Ơ, đâu có, lục thủy ý chui đầu ra khỏi cửa sổ xe hơi, đi thôi, không thì tới giờ cao điểm phải đợi hết nửa tiếng mới được ăn cây KFC đấy nhé. Dạ, lục trúc trúc nhanh chóng chạy lên xe, vẫy tay tạm biệt cảnh tự, anh cảnh tự tạm biệt nha. Cảnh tự cũng vẫy tay. Trong cửa hàng KFC, Lục Trúc Trúc và ba Lục thủy Ý ngồi trên ghế đầu cao cùng nhau ăn một phần KFC gia đình. Lục thủy Ý bị hiệu trưởng khiển trách nên có hơi xấu hổ nói với Lục Trúc Trúc hôm nay đừng nói cho ông nội biết chuyện gì xảy ra nhé. Rõ ràng cô bé đánh nhau với bạn là điều sai trái nhưng Lục Trúc Trúc nhìn ba mình có vẻ thấy sai trái hơn những điều mình làm. Ba đừng lo con sẽ không nói đâu mà. Bàn tay nhỏ bé của Lục Trúc Trúc vỗ vai hắn chúng ta cùng trí tuyến. Ai cùng trí tuyến với con, ba là ba của con đó. Lục Thùy Ý mốt cánh gà chủ yếu à chuyện trẻ con đánh nhau là chuyện nhỏ mà ba phải tới giải quyết nên mặt ba để đâu. Lục Trúc Trúc cười nói, thật ra là ba sợ ông nội mắng chứ gì. Con bé thúi này, ba giúp con mà con chống lại ba hả? Lục Thùy Ý giật bím tóc của cô bé, á tay dính dầu dơ, Lục Trúc Trúc nhanh chóng né tránh. Nhưng thật ra, Lục Trúc Trúc nói đúng, Lục Thùy Ý có hơi ngượng ngùng đối với Lục Hoài Nhu. Mặc dù chuyện đánh nhau này hắn xử lý không tốt còn bị hiệu trưởng phê bình, nhưng với nhân phẩm một người đàn ông không cho phép hắn cứu lục hoài nhu. Lục tùy ý đã trưởng thành và có thể tự lo liệu việc của mình. Ở nhà ông nội có vui không? Nửa tháng lục tùy ý không gặp con gái, nên lo lắng nói, nếu không vui thì có thể về nhà. Không phải mẹ đã ký thỏa thuận rồi ạ Lục Trúc Trúc nói, bây giờ ông nội là người giám hộ của con, mẹ và ba không thể đưa con đi. Nếu ba đưa con đi thì ông nội sẽ đưa ba ra tòa Lục Trúc Trúc chớp mắt nghiêm túc nói con nghĩ là có đó. Lục Tùy ý, suy nghĩ một chút thì với tính khí của Lục Hoài Nhu anh hoàn toàn sẽ làm việc đó. E hèm, dù sao ông nội là ba ruột của ba còn con là con ruột của ba, lỡ phá thỏa thuận thì có sao đâu. Lục Trúc Trúc ngồi thẳng dậy trịnh trọng nói, ba, ba có hiểu được tinh thần của thỏa thuận không? Lục Tùy ý ngậm xương gà, ngây người lắc đầu, gì cơ. Từ khi ký vào là ba đã đồng ý với nội dung thỏa thuận rồi, nhất định phải chấp hành theo thỏa thuận. À bây giờ đã học theo cách nói chuyện của ông nội rồi đấy hả? Lục Trúc Trúc nghiêm túc đây là nguyên tắc. Lục Thủy Ý có muốn thêm một phần khoai tây chiên không? Muốn, nguyên tắc hay khoai tây chiên. Lục Trúc Trúc, bắt nạt trẻ con. Lục Thủy Ý và Lục Trúc Trúc gọi thêm một phần gà và thêm hai phần khoai tây chiên. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ. Lục chúc chúc kể cho ba nghe những chuyện gần đây. Cái gì, con nói nữ quỷ Lục Thuyết Lăng cũng ở đó sao? Ở chung với con, vâng ạ, nhưng mà khoan đã, bà cô không phải nữ quỷ mà. Con không biết cô ta độc ác thế nào đâu. Nghĩ đến Lục Thuyết Lăng, Lục Thùy ý không khỏi dùng mình, khi còn bé, bà cô ấy thường làm ba khóc. Chuyên gia bắt nạt trẻ con. Bà sẽ không bao giờ quên năm mười tuổi đó, vào ban đêm lúc ba đang ngủ say thì bà cô ấy bắt một con nhện lông lá nhét vào mặt ba, khiến ba sợ đến mức tè ra giường, gặp ác mộng năm năm liên tiếp. Lục Trúc Trúc sững sờ, khi bà cô còn trẻ là như thế sao, nhưng bà cô rất tốt với con, bà không bao giờ bắt nạt con cả. Khi bị ông nội mắng, bà còn nói cho con, vậy thì chắc cô ta đang âm mưu điều gì đó rồi. Lục Thủy ý bị tra tấn đến nỗi có bóng ma tâm lý, Trúc Trúc con không được lơ là. Ở bên bà cô thì lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ Bà cô không như ba nói Lục Trúc Trúc lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng Ba nhìn nè, bà cô cho con cái này đó Chết thiệt cô ấy chưa bao giờ cho ba thứ gì tốt như vậy Lục Thủy ý xem kỹ khen tị nói Sướng nhất con, vàng dòng khảm ngọc luôn đấy nhé Tuy nhiên sau khi lật lại chiếc khóa nhỏ vàng Thì thấy hai chữ trong lòng Lục Thủy ý chợt im lặng Thấy có gì sai sai, Lục Trúc Trúc hỏi Ba có chuyện gì vậy Lục Trúc Trúc đeo lại dây chuyền vàng cho Lục Trúc Trúc nhét vào cổ áo, nói, bà cô có nói với con trước đây bà từng có con gái chưa? Lục Trúc Trúc ngơ ngác lắc đầu. Năm 27 tuổi bà cô mất đi một đứa con gái, đứa bé sinh ra bị thiếu chất, sinh ra chưa được một tháng thì mất. Cái khóa vàng nhỏ này vốn là bà định tặng cho con gái, trên khóa có khắc tên viết tắt của đứa bé. Lục Trúc Trúc lấy ra nhìn thì quả nhiên, ở giữa mặt sau có khắc hai chữ LS Lục Huỳnh. Lục Trúc Trúc nhíu mày, em bé đáng thương. Đúng vậy, sau đó thì bà cô không vượt qua nổi, bà bị trầm cảm suốt 3 năm mới giảm đi được phần nào. Ở thời Hoàng Kim của một diễn viên, một mình bà bôn ba, làm giáo viên dạy nhạc cấp 1 ở làng. Lục Trúc Trúc bị hấp dẫn bởi câu chuyện nên chống cầm chăm chú lắng nghe. Lúc đó ba còn rất trẻ, nghe được mấy chuyện này từ bà nội ba kể lại. Lục Thùy Ý nói, sau đó, Lục Thuyết Lăng bước ra khỏi bóng tối và bà trở lại sân khấu âm nhạc, dựa vào hơn chục ca khúc nhạc vàng được viết trong vài năm qua, bà cô đã giành được giải thưởng nghệ thuật cao nhất trong thế giới âm nhạc, và con đường đến với cuộc sống sau này gần như được mở ra từng bước một để có được vị trí ngày hôm nay, thật là tuyệt vời đúng không? Lục Thùy Ý nói rất đơn giản vì hắn biết rất ít. Nói chung là bà cô của con là một thiên tài như ông nội vậy. Luôn luôn chăm chỉ và không bao giờ gục ngã cho nên con phải noi theo hai người đó đấy. Lục Trúc Trúc không tập trung vào vấn đề giáo dục húp miếng xúc gà mà hỏi, nhưng mà ai là ba của đứa bé? Lục Thùy Ý, nói nhiều quá, Lục Trúc Trúc le lưỡi, nói theo lời tưởng thanh lâm, nói nhiều là bản chất của con gái mà. Quên đi, Lục Thùy Ý xoa đầu cô gái nhỏ, ba còn không biết mà con muốn biết. Sau bữa tối, Lục Thủy Ý đưa Lục Trúc Trúc đến trung tâm mua sắm, mua cho cô bé rất nhiều quần áo và đồ ăn vặt. Thật ra Lục Hoài Nhu đã mua nhiều rồi, mỗi ngày một bộ cả năm mặc vẫn đủ. Nhưng Lục Trúc Trúc không nói, cho dù có nói thì ba vẫn sẽ mua cho cô bé, bởi vì dường như đây là điều duy nhất hắn có thể làm với tư cách một người ba. Lục Thủy Ý lái xe đưa Lục Trúc Trúc về trước cửa nhà Lục Hoài Nhu, nói, ngoan ngoãn ở với ông nội nhé. Khi nào ông nội hết giận thì ba đưa con về. Lục Trúc Trúc gật đầu mạnh vâng, Lục Thùy Ý đặt chiếc túi lớn nhỏ trên bàn đá ở lối vào sân, đặt xuống từ trong túi lấy ra một chiếc lực nhỏ tháo tóc rối bù của Lục Trúc Trúc ra, trải lại rồi buộc lên. Đừng để bị bắt nạt nữa. Lục Thùy Ý nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ông nội con đóng phim nên biết vài chiêu võ thuật đấy. Lúc rảnh rỗi thì nói ông dạy cho, đừng để bị đánh. Con biết rồi, Lục Trúc Trúc hỏi, ba không vào thăm ông nội ạ Lục Thùy ý nhìn nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, đây là nơi hắn lớn lên. Nhưng tất cả những ký ức của hắn về nơi này chỉ là cảnh hai ba con cãi nhau. Thôi, ba không vào đâu. Sao thế ạ lục chúc chúc khó hiểu. Lục Thùy ý thu hồi tầm mắt trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Hồi đó ba cãi nhau với ông nội rất gay gắt, bây giờ thì không còn gì nữa. Ba không thể trở thành niềm tự hào của ông nội nên không còn mặt mũi để nhìn ông. Lục Trúc Trúc gật đầu ra vẻ hiểu ông nội muốn ba trở thành người như thế nào. Lục Thủy Ý xoa đầu cô gái nhỏ, ông nội muốn ba trở thành một nhà khoa học và có những đóng góp cho người dân quê hương, giống như ông Viên Long Bình ấy. Lục Trúc Trúc ồ một tiếng, bất lực nói, đúng là ba không nên vào. Ô, cái con nhóc này, nhưng mà ông Viên Long Bình và ba cũng giống nhau mà. Lục Thủy Ý bật cười, có phải trong lòng con, ba cũng cứng rắn như ông Viên Long Bình đúng không? Không, ông Viên Long Bình nghiên cứu về gạo còn ba bán tỏi đen, hai người đều đã có đóng góp vào bao từ của người dân trên toàn quốc. Lục Thùy Ý cảm thấy muốn nôn mửa, đừng bao giờ nhắc đến từ tỏi đen với ba nữa. Lục Trúc Trúc cười, vâng, không nhắc nữa. Khi Lục Thủy Ý quay đầu rời đi, hắn không khỏi liếc nhìn ngôi nhà thấy bóng dáng Lục Hoài Nhu bên khung cửa sổ. Anh đang ngồi trên xe lăn, lạnh nhạt nhìn, hai ba con đã không gặp nhau nhiều năm. Dung mạo của ba vẫn trẻ mãi không già, chỉ có đôi mắt thâm thúy không còn hung tợn như xưa càng thêm điềm đạm tinh anh hơn một chút. Còn hắn đã trở thành một người cha, lục tùy ý không biết phải đối mặt như thế nào nên giả vờ không nhìn thấy rồi quay đi. Lục trúc chúc, chúc thấy mắt lục tùy ý đỏ hoe liền hỏi, ba bị sao vậy? Gió to cắt bay vào mắt, lục tùy ý nói, nghe lời ông nội nhé, sau đó quay đầu đi thẳng. Lục chúc chúc nhìn ba đang bước xuống bậc thềm, vẫy tay, ba có thời gian thì tới thăm chúc chúc nha. Lục thủy ý dùng tay áo lau đi nước mắt quay đầu lại, le lưỡi. Trước cửa sổ, Lục huyết lăng bưng ly trả đến bên cạnh Lục Hoài Nhu, không cho con trai em vào ngồi sao. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi, Lục Hoài Nhu nói một cách trống rỗng. Không, sao thế, khi con trai bước vào nhà thì Lục Hoài Nhu có thể nói chuyện riêng với nó được không? Em cũng không còn trẻ nữa, sao còn cáu kỉnh thế? Lục Hoài Nhu nhìn cô em rất già gần gần 50 rồi, phải biết thân biết phận chứ tưởng mình còn trẻ sao. 50 biết đến số mệnh Lục Hoài Nhu nắm chặt tay, em không chấp nhận số mệnh. Bất kể 20, 30, 40 tuổi, anh cũng chỉ làm việc mình muốn làm, không cần phải về già. Lục Viết Lăng biết quá rõ, xoa đầu anh, được thôi, không muốn già thì mãi là em trai đáng yêu của chị. Cũng được, Lục Hoài Nhu quay đầu hỏi Lục Viết Lăng, chị giúp em nhổ tóc bạc đi. Lục Thuyết Lăng xoa cái đầu trắng bốc của Lục Hoài Nhu, nói không nên lời, trắng hết cả rồi, muốn cho chị tìm cái gì. Nhưng màu nó khác nhau mà. Chị già rồi nên nhìn không rõ đấy. Thật là xấu hổ quá. Lục Thuyết Lăng ngăn Lục Trúc Trúc đang muốn lao vào nhà chơi với mèo lớn, tiểu Trúc Trúc con lại đến nhổ tóc bạc xúc ông nội con đi. Dạ, Lục Trúc Trúc chạy đến, nhìn màu tóc của Lục Hoài Nhu, sau đó lấy chiếc kéo từ trong cặp ra chuẩn bị động thủ. Làm làm gì vậy? Ông nội trắng hết cả đầu rồi, để con cạo luôn cho ông. Lục hoài nhu, có hiểu chen này là gì không thế? mươi 26, ba mẹ. Tháng 5 và tháng 6 là tháng dành cho ba mẹ. Vào trước ngày của cha mẹ, giáo viên ngữ văn đã giao bài tập cho các bạn nhỏ. Tình yêu của ba và tình yêu của mẹ. Trên lớp, cô giáo giải thích cho các bạn nhỏ trong lớp tình thương của ba âm thầm lặng lẽ tuy không biểu lộ nhiều nhưng vững chắc như một ngọn núi, còn tình thương của mẹ thì dịu dàng, giống như một dòng nước ôm lấy các em, để các em cảm nhận được sự bao bọc đó. Chưa kịp nói xong thì một bạn học liền giơ tay nói, cô ơi, không phải vậy ạ. Cô giáo ngữ văn cười hỏi, Trương Hổ, em muốn nói gì nào? Trương Hổ đứng lên nói, em nói cái gì không hợp ý mẹ là mẹ mắng em liền à, không có dịu dàng như nước. Ba của em cũng không âm thầm lặng lẽ như núi, lúc nào cũng mắng bên tai em. Cô giáo, lục trúc trúc gật đầu tán thành, ba của em như con ngựa lớn ý, không vững vàng như núi, lúc nào cũng nhảy nhót lung tung, cũng không im lặng, không có em ngăn cản thì ba nói chuyện suốt ngày cũng được. Tưởng Thanh Lâm nói, em không có ba, nhưng em cảm thấy tình yêu của mẹ em cũng to như núi, mẹ vì em và anh trai mà nỗ lực mở cửa hàng buôn bán. Đôi khi làm việc quá mệt mỏi, về nhà có kỉnh nhưng em và anh trai không có vấn đề gì cả. Ninh Dung Nhi không bằng lòng với những gì mọi người nói, đanh thép cãi, ba mẹ cậu không phải là ba mẹ tốt nhất, tốt nhất là giống như cô giáo nói, ví dụ như ba mẹ mình nè. Ba mình ở ngoài làm xếp lớn, mẹ ở nhà chăm sóc mình, ba vững như núi, mẹ hiền như nước. Trương Hổ ngắt lời, mẹ cậu chính là nước ớt, cả lớp cười ồ Ninh Dung Nhi trợn mắt tức giận, cậu nói bậy gì đó. Hôm đó mẹ cậu chửi thề ở trong văn phòng ai cũng nghe thấy rồi. Thấy các bạn nhỏ chuẩn bị cãi nhau, cô giáo nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Mẹ cậu ấy chính là nước ớt. Trường Hổ nói nhỏ với Lục Chúc Trúc và Thường Thanh Lâm còn cay nữa. Lục Trúc Trúc cậu nói ít thôi. Cô giáo kết luận thật ra trên thực tế, ba mẹ đều khác nhau, không có kiểu cố định. Có thể nói, 100 bạn nhỏ thì có 100 kiểu ba mẹ, nhưng cô muốn nói là tất cả ba mẹ đều có chung một điểm. Bọn trẻ tò mò, gì vậy ạ? Cô giáo tình yêu của ba mẹ dành cho con cái đều to lớn như nhau. trương hổ gật đầu tuy ba hay đánh em nhưng cũng thường lén mua đồ ăn vặt cho em, ba còn kêu em đừng nói lại với mẹ nữa. Tưởng thanh lâm, mẹ em cũng vậy. Mẹ đi sớm về khuya làm việc chăm chỉ tất cả chỉ để cho em và anh trai em có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ nói nếu em kiểm tra đứng nhất lớp thì mẹ sẽ đưa em đến buổi hòa nhà của Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc nghiêng đầu kiểm tra được điểm cao thì được đi xem buổi biểu diễn của Lục Hoài Nhu. Ừm, cậu có thể đặt mục tiêu to lớn hơn. Mục tiêu này chưa đủ to sao. Điều này dễ mà, cậu có thể đi xem mà không cần đạt điểm cao nhất lớp miễn là. Miễn là sao? Lục Trúc Trúc cười cười không nói tiếp. Miễn là làm bản thân của mình. Giữa cuộc thảo luận sôi nổi của các bạn nhỏ cô giáo tinh ý nhận ra một bạn nhỏ luôn cúi đầu im lặng không giao tiếp với mọi người xung quanh. Cô hỏi, chu mong đệ em có muốn nói về tình yêu của ba mẹ em không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của chu mong đệ lập tức đỏ bừng, đứng dậy run rẩy nói, ba mẹ em không giống như nước hay như núi, ba mẹ không thương em, họ chỉ thương em trai. Còn ông bà cũng chỉ thích em trai, họ mua rất nhiều quần áo mới cho em ấy. Cô bé nhìn cô giáo với đôi mắt đỏ hoe cô ơi, tại sao họ chỉ thích em trai mà không thích em? Cả lớp im lặng mong chờ câu trả lời của cô giáo. Cô giáo sững sờ, hiển nhiên là đang đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào để không làm tổn thương bọn trẻ. Thực ra ba mẹ cũng yêu em, có lẽ chỉ là không biểu hiện ra. chu mong đệ mong đợi hỏi thật không ạ? Đúng vậy, người lớn họ thường che giấu cảm xúc trẻ nhỏ không dễ nhận ra được. Cô giáo dịu dàng nói cũng có thể là do em trai còn nhỏ nên họ chăm sóc em trai nhiều hơn. chu mong để cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng trong ánh mắt gật đầu thật mạnh, cô ơi, em hiểu rồi, em hiểu ba mẹ vất vả như thế nào. Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Cô giáo thở vào nhẹ nhõm, trong khi cô giáo đang nói, lục trúc trúc nhìn thấy rõ ràng con chim bồ câu trắng trên vai cô đang che mắt lại. Điều này cho thấy cô giáo đang nói dối, thật ra trong lòng cô không nghĩ vậy. Lục chúc trúc bối rối, tại sao cô giáo lại nói dối? Buổi tối về nhà, Lục Chúc Chúc kể cho Lục Thuyết Lăng nghe. Bà cô ơi, tại sao cô giáo lại nói dối ạ Lục Thuyết Lăng vừa đọc tạp chí thời trang vừa đắp mặt nạ nói con bé này còn biết đọc suy nghĩ của người khác cơ à? Lục trúc Chúc, Chúc lẩm bẩm, con thấy được mà, rõ ràng là cô giáo không nghĩ như vậy. Lục Thuyết Lăng, thật ra những gì cô giáo nói chỉ là lời nói dối trắng, mục đích là để các bạn nhỏ không bị tổn thương, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng trẻ con cũng có quyền được biết sự thật mà. Lục Trúc Trúc nói ngay, không ai có thể tước đoạt quyền được biết sự thật của trẻ em. Nhóc con, con đang cãi bà đấy à? Lục Tuyết Lăng ngồi dậy, sẵn sàng cùng cô bé tranh luận, như con nói, không ai có thể tước quyền biết sự thật của trẻ con, vật con có quyền tước đi suy nghĩ hạnh phúc của bạn ấy không? Ừm, cuối cùng, Lục Trúc Trúc không thể nói lại Lục Tuyết Lăng. Sau khi nghe lời nói của cô giáo, đôi mắt của Chu Mong Đệ tràn ngập ánh sáng mong đợi ai có quyền tước đi sự tốt đẹp đó. Cô gái nhỏ vẫn không tin, vậy thỉnh thoảng có thể nói dối được sao ạ? Lục huyết lăng gật đầu. Lúc này, Lục Hoài Nhu mang bao tay, lấy cơm phủ phô mai từ trong lò vi sóng ra có kỉnh nói, đến giờ ăn rồi. Nghe thấy ba chữ đến giờ ăn, hai cô cháu đồng loạt hô lên, lại là ông em làm à? Lục Hoài Nhu tức giận nói, không thích thì đừng ăn, không ai năn mỉ đâu. Lúc trước một mình chăm sóc Lục Trúc Trúc đã đủ phiền, lúc này còn có bà cô dọn vào, bị tra tấn gấp đôi, anh còn chưa nói gì. Vậy mà hai người họ còn ý kiến việc anh nấu ăn. Đây là kiểu sống gì đây chứ? Lục Trúc Trúc cầm thìa lên, múc một muống phô mai và cơm, hai mắt sáng lên, oa, wow, ngon quá. Phản ứng của cô bé nằm ngoài dự đoán của Lục Hoài Nhu anh ngạc nhiên, thật không? Dạ, Lục Trúc Trúc thành khẩn gật đầu, bà cô nói, thỉnh thoảng nói dối cũng có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Lục Hoài Nhu, anh giật chiếc thìa trên tay cô bé, Lục Trúc Trúc còn có biết điều đầu tiên trước khi nói dối là gì không? Lục Trúc Trúc ngây ngốc lắc đầu, không biết Lục Hoài Nhu la to, là đừng có nói lung tung Buổi tối, Lục Trúc Trúc nằm trên bàn Lục Hoài Nhu Gãi đầu viết văn Khó quá, điều khó khăn nhất trên đời này chính là viết văn Cô bé ngẹo đầu sang trái rồi sang phải Lục Hoài Nhu đang ngồi dưới ngọn đèn Đeo kính đọc sách thấy cô bé rối rắm thì nói Không có năng khiếu viết văn thì đừng cố Có chăm chỉ cũng không thể viết được một bài văn hay Lục Trúc Trúc bất mãn Không có ông nội nào như ông hết á, không cổ vũ con cháu gì cả. Ông đã từng khuyến khích con trai trở thành một nhà khoa học con xem bây giờ nó có làm được không. Bà không thể nhưng không có nghĩa là con không thể. Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn cô bé, nhóc con, khi nào con làm được thì hãng nói. Được thôi, Hoài Nhu thúi, cho dù không thể làm nhà khoa học thì con cũng sẽ làm phi hành gia, đại văn hào, dù sao cũng sẽ không làm ông thất vọng đâu. Ánh mắt Lục Hoài Nhu sáng lên, định nói gì đó. Lục Trúc Trúc lập tức cười danh mãnh, ông nội nghĩ con sẽ nói như vậy chứ gì. Con không bị lừa đâu. Hứ, Lục Hoài Nhu cố gắng kiềm chế không đánh cô bé, xoay đầu phớt lờ. Kể từ khi Lục Trúc Trúc chuyển đến, ngày nào anh cũng nghiệm thần chú đừng tức giận ba lần. Đời như một vở kịch kiếp này mới có nhau, đến được với nhau đâu phải dễ, ai cũng nên trân trọng. Lục Trúc Trúc tiếp tục viết văn bài tình thương của mẹ. Trên thực tế từ nhỏ Lục Trúc Trúc hầu hết ở bên cạnh ba nên không có ấn tượng sâu sắc về mẹ, mỗi lần mẹ đến đều đưa cô bé đi ăn ngon và đi chơi, nhưng sau khi đích hơi về, mẹ vẫn đưa cô bé về lại nhà của ba. Lục Trúc Trúc viết vào vở, tình yêu của mẹ như cơn gió, khi gió thoảng qua thổi bay những cánh hoa rơi trên mặt đất và thổi tung những bông bồ công anh lên trên bầu trời. Nó thổi vào lòng người cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Nhưng sau khi gió rời đi, những cánh hoa rơi xuống nước lá rơi xuống bùn, và bồ công anh lặng lẽ ở lại trong góc. Mọi thứ đều bình lặng, như thể nó chưa từng ở đây, và mọi thứ trở lại cô đơn. Lục chúc chúc lấy chiếc khóa vàng trong túi ra. Có thể thấy chiếc khóa nhỏ bằng vàng này đã cũ và được làm từ rất lâu. Quả thực có hai chữ cái được khắc trên mặt sau của chiếc khóa vàng LS. Lúc này, lục Thuyết lăng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bà nhỏ ơi, đã muộn vậy rồi còn chưa chịu ngủ sao con. Con đang viết bài văn ạ Lục Trúc Trúc vội vàng giấu chiếc khóa vàng trong cổ áo, nhưng hành động này không thể thoát khỏi ánh mắt của Lục Thuyết Lăng. Cô nghĩ kỹ càng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô gái nhỏ, đương nhiên đoán ra được thẳng nhãi Lục Thùy Ý đã nói gì đó với Lục Trúc Trúc rồi. Con có thích chiếc khóa vàng mà bà cô tặng không? Dạ, Lục Trúc Trúc gật đầu. Con thích lắm, Lục Thuyết Lăng ngồi vào bàn nói, đang viết bài văn à, để bà xem nào. Nhiều đứa nhỏ thấy ngại khi người khác đọc bài văn của mình nhưng Lục Trúc Trúc không bận tâm, hào phóng đưa tập vở cho Lục Thuyết Lăng. Sau khi đọc đoạn văn miêu tả về mẹ của cô bé, Lục Thuyết Lăng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, thật ra, ngày xưa bà cô cũng có một cô con gái. Tên là Lục Huỳnh, sau khi có con bé, bà luôn muốn mua cho con bé nhiều bộ váy đẹp để con bé làm một cô công chúa nhỏ. Cô Huỳnh chắc chắn là rất xinh đẹp, ừ con bé xinh đẹp nhất trên đời này. Lục Trúc Trúc ngồi bên cạnh Lục Thuyết Lăng ôm cô, nghiêm túc nghe cô nói. Nhưng khi đó, bà cô chưa học được cách làm mẹ. Bà luôn cảm thấy sự nghiệp của mình quá lớn, bà cũng đang quay phim vào mùa đông và hay thức khuya. Lục Thuyết Lăng thở dài. Có lẽ Lục Huỳnh nghĩ bà chưa sẵn sàng làm mẹ nên đã lựa chọn cách ra đi. Lục Trúc Trúc rất buồn, vội an ủi, bà cô có Trúc Trúc mà. Ừ, mày có Trúc Trúc nên bà mới tặng chiếc khóa vàng cho con. Lục thuyết lăng nói cho nên con phải tin rằng mẹ rất yêu con, nhưng mẹ còn trẻ có lẽ cũng không biết làm mẹ như bà hồi đó. Lục chúc Trúc gật đầu, dạ con hiểu được, thôi, nhanh chóng viết bài xong rồi đi ngủ đi con. Ngủ ngon nhé, lục chúc Trúc chớp mắt nhìn bóng ránh bên cạnh khẽ nói, mẹ ngủ ngon. Lục thuyết lăng dừng lại, nhẹ nhàng lấy đôi tay che miệng mình lại. Chỉ với một tiếng mẹ này, dường như lục viết lăng cuối cùng cũng tìm lại được xung khí mà cô đã mất từ lâu, bây giờ nó như một chiếc giáo vàng khoác lên người cô. Không ngại mưa gió, muốn bảo vệ cô thật tốt, lục trúc chúc, chúc xoay người tiếp tục viết trong phòng yên lặng hồi lâu. Lục trúc chúc, chúc dường như thấy có gì đó không ổn, nhìn lại lục hoài nhu thấy ông nội đang ngồi trên ghế sofa, nở nụ cười, khuôn mặt giật giật. Ha ha ha, cảm động quá. a Lục Trúc Trúc gần như quên rằng Lục Hoài Nhu vẫn còn đang ở trong phòng, nghe thấy hết mọi thứ mà cô bé vừa đọc. Lục Trúc Trúc cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng. Lục Hoài Nhu ôm bụng cười đến mức ngã khỏi ghế sofa, cảm động chảy nước mắt. Không được cười, cô gái nhỏ rậm chân, mặt tức giận, không được cười con. Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhàn nhãn đi, trong miệng lẩm bẩm: Bé con ơi, đừng tức giận. Cuộc sống vốn không dễ dàng, nóng tính có thể làm tổn thương người khác và cả chính mình đó. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 27, lớp chọn chấn thương ở chân Lục Hoài Nhu dần bình phục vì đoàn làm phim không thể giảm tốc độ quá lâu nên anh quay trở lại đoàn quay phim để bắt đầu công việc quay phim bình thường. Giữa lúc trang điểm anh nhận được một cuộc gọi từ một giáo viên trong trường. Xin chào anh Lục, anh là phụ huynh của em Lục Trúc Trúc phải không ạ? Vâng, là tôi. Tôi là thầy trung giáo viên của trường em Lục Trúc Trúc đang theo học. Lục Trúc Trúc có việc gì sao? Không, không phải à. Là thế này, nhà trường vừa cho các em học sinh kiểm tra giữa kỳ, tôi thấy điểm của Trúc Trúc rất tốt vượt xa các bạn cùng lớp, đặc biệt là môn toán học tiếng Anh và các môn tự nhiên. Thành tích của cô bé rất khá chúc mừng anh. Khóe miệng của Lục Hoài nhu hơi nhét lên, lộ ra vẻ tự hào, xem ra nhà họ Lục của chúng ta. Alan ở gần đó, theo phản xạ, anh ta nói ra tương lai sẽ có một nhà khoa học. Lục Hoài Nhu liếc anh ta, anh ta lập tức khóa miệng mình lại. Thầy Trung tiếp tục là thế này, trường chúng tôi mấy năm qua đã có lớp chọn trong suốt 2 năm qua. Lớp chọn, đó là lớp dành cho các em học sinh xuất sắc nhất trường, lớp được mở đặc biệt nên việc dạy học và học tập không quá 15 em. Lục Hoài Nhu có lẽ đã hiểu ý của thầy Trung, ý thầy là muốn Lục Trúc Trúc tham gia vào lớp đó à. Đúng vậy, lớp chọn của trường chúng tôi sẽ rút gọn chương trình học bình thường, để các em được tiếp xúc nhiều hơn với các môn ngoại ngữ như Olympic toán, vật lý, hóa học tiếng Anh, Pháp và Nhật tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phù hợp với các em tài năng như Trúc Trúc. Sau khi nghe lời giới thiệu của giáo viên, Lục Hoài Nhu cảm thấy khá tốt khoảng cách bồi dưỡng Lục Trúc Trúc trở thành nhà khoa học lại tiền gần thêm một bước. Anh Lục, anh nghĩ thế nào? Lục Hoài Nhu đồng ý ngay, được cứ để Lục Trúc Trúc học lớp chọn. Thầy Chung không ngờ Lục Hoài Nhu đồng ý dễ dàng như vậy, ông bổ sung, anh Lục, vì giáo viên ở lớp chọn là các giáo viên chuyên môn được chọn, thậm chí còn có người có bằng tiến sĩ, nên học phí có thể đắt hơn nhiều so với lớp bình thường. Không cần lo lắng về học phí. Vậy được anh Lục, tôi sẽ lập tức làm thủ tục cho Lục Trúc Trúc. Buổi chiều, Lục Trúc Trúc vừa học xong thủ công Mỹ Nghệ thì bị cô Trần gọi lên văn phòng. Cô Trần nói với Lục Chúc Trúc, Trúc với vẻ mặt nuối tiếc bạn học Chúc Trúc, Trúc con đi dọn dẹp đi con sắp chuyển lớp rồi nên nhớ chào tạm biệt các bạn nhé. Lục Trúc Chúc sừng sốt cô Trần sao con lại phải rời đi ạ. Do con làm bài kiểm tra giữa kỳ không tốt sao. Không không cô Trần vội xua tay. Vì con làm bài rất tốt nên thầy Chung đã phát hiện ra. Chúc Trúc, Trúc tài năng không thể bị che giấu con rất thông minh nên lớp chọn hợp với con hơn. Nhưng con không muốn đi. Lục Trúc Trúc xoắn tay áo buồn bã con không muốn rời đi. Còn nhớ cô Trần, Nhóc Lâm, Trương Hổ cũng nhớ cô giáo toán cô Ngữ Văn. Cô Trần thở dài, cô cũng sẽ nhớ Lục Trúc Trúc cô bé ngoan ngoãn nhất lớp thông minh, hiểu chuyện, hòa đồng với các bạn hầu hết mọi người trong lớp đều quý cô bé. Trúc Trúc trong quá trình lớn lên thì không thể tránh khỏi sự chia tay. Cô Trần ngồi xổm xuống, chiều cao bằng với Lục Trúc Trúc, đặt hai tay lên vai cô bé an ủi, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngay cả sau này tốt nghiệp đại học tất cả chúng ta đều phải trải qua sự chia tay. Bản thân nhưng họ đều khác nhau, Trúc Trúc con phải học cách thích nghi. Trúc Chúc, Chúc không muốn thích nghi. Lục Trúc Trúc bĩu môi, giọng nức nở, Chúc Trúc rất ghét chia ly, ghét phải lớn lên. Cho dù con đến lớp mới nhưng vẫn có thể đến tìm thưởng Thanh Lâm và Trương Hổ khi tan học mà. Cô Trần sờ đầu nhỏ của cô bé, hơn nữa, khi đến lớp mới, Trúc Trúc cũng sẽ gặp được những người bạn mới mà. Lục Trúc Trúc trong lòng không muốn nhưng cũng phải chuyển đi. Làm trẻ nhỏ thật bất lực, nhiều thứ không thay đổi được. Cô bé không làm cho cô Trần khó xử, bối rối chạy về lớp dọn đồ đạc. Thấy cô bé quay lại với đôi mắt đỏ hoe tường thanh lâm hỏi cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? trương Hồ cũng chạy tới hỏi ai bắt nạt cậu, mình giúp cậu đánh nó. Lục chúc chúc cố hết sức chịu đựng, thút thít vừa nói xong thì nước mắt chảy ròng ròng nằm vật ra bàn khóc nức nở. Khi nhìn thấy điều này, Ninh Dung Nhi cười nói, chắc cô Trần mắng cậu ấy chứ gì. Tưởng Thanh Lâm quay đầu đẩy Ninh Dung Nhi, đáng ghét. Ninh Dung Nhi muốn đánh trả nhưng Trương Hổ đứng bên lối đi, sắn tay áo chặn đường, tránh ra. Ninh Dung Nhi bĩu môi quay đầu đi, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng khóc nữa, ai bắt nạt cậu hả? Cô Trần la cậu sao? Các bạn học đều chạy tới quan tâm hỏi Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc lau nước mắt nói, mình đi nhé. Đi đâu? Cô Trần nói mình phải đi đến lớp khác, không được học chung với mọi người nữa. Cái gì? Tưởng Thanh Lâm kích động, cái gì, cái gì? Trúc béo, tại sao cậu lại phải chuyển lớp? Tại sao? Mình không muốn, không muốn cậu đi, mình cũng không muốn. Ninh Dung Nhi không giấu được vẻ vui mừng khi nghe tin Lục Trúc Trúc sắp chuyển lớp. Ngay khi Lục Trúc Trúc rời đi thì đối thủ của cô bé cũng biến mất từ giờ trở đi trong lớp nhạc và vẽ sẽ không có ai cản đường cô bé. Chắc kiểm tra giữa kỳ vừa qua cậu ấy làm bài tệ nên phải chuyển đến lớp giờ. Ninh Dung Nhi vui mừng nói. Các bạn phớt lờ và hỏi Lục Trúc Trúc cậu học lớp nào? Lục Trúc Trúc lắc đầu, mình cũng không biết cái gì mà lớp chọn ấy. Lớp chọn là gì, mình không biết. Ninh Dung Nhi nghe vậy, vẻ mặt thay đổi, không thể nào, làm sao cậu có thể vào lớp chọn? Lớp chọn là lớp thiên tài do trường đặc biệt thành lập có đội ngũ giáo viên giỏi và nguồn tài liệu giảng dạy phong phú. Mẹ của Ninh Dung Nhi đã nhiều lần tìm hiệu trường để chuyển cô bé nhưng nhà trường từ chối vì việc đó không dễ dàng như vậy. Vậy mà Lục Trúc Trúc lại dễ dàng vào được. Ninh Dung Nhi dậm chân tại chỗ, tức điên, tưởng Thanh Lâm vừa khóc vừa giúp Lục Trúc Trúc thu dọn cặp sách các bạn trong lớp cũng tiễn cô bé lên đến trước cửa phòng lớp chọn trên tầng 3. Chúc béo, sau này nhớ tìm bọn mình chơi nhé. Đừng quen bạn mới mà quên tụi mình. Không đâu." Tưởng Thanh Lâm nghiêm khắc cảnh báo, "Mình mãi mãi là bạn thân của cậu, cậu không được phép đổi ý." Lục Trúc Trúc nắm tay cô bé, "Chúng ta là bạn thân." Chuông vào lớp vang lên, các bạn nhỏ miễn cưỡng chào tạm biệt cô bé rồi về lớp. Lục Trúc Trúc bước vào. Phòng học này nhỏ hơn nhiều so với phòng học bình thường, ít bạn học chỉ có chục bộ bàn ghế, nhưng không có vẻ chật chội. Các bức tường của lớp học không còn được bao phủ bởi những đường cắt giấy sặc sỡ như những lớp học bình thường mà trở nên trắng không tì vết với khẩu hiệu đầy cảm hứng ở mặt trước của bảng đen. Thiên tài cần chăm chỉ. Bàn ghế ở đây không còn được sắp xếp liền nhau, mỗi học sinh cách nhau khoảng 1 mét, không còn cảnh học sinh chung bàn hay dạy trước sau. Thầy Trung là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, là giáo viên cao cấp trong trường và là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn Các bạn cùng lớp hôm nay chúng ta chào đón một bạn mới nhé. Bạn Lục Trúc Trúc. Bọn trẻ đang làm bài tập đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lục Trúc Trúc nhưng không có phản ứng. Lục Trúc Trúc lo lắng giới thiệu, mình mình tên là Lục Trúc Trúc, đến từ lớp mầm non 2. Năm nay mình gần 6 tuổi. Cứ tưởng các bạn ở lớp chọn sẽ vỗ tay nhiệt liệt như các bạn ở lớp mình, nhưng không phải, họ chỉ nhìn cô bé một cái rồi vùi đầu đọc sách và làm bài tập. Thầy chung tiếp tục giới thiệu, bạn Lục Trúc Trúc đã giành vị trí đứng nhất trong kỳ kiểm tra vừa qua. Bạn ấy rất giỏi. Họ vẫn không trả lời. Lục chúc chúc em vừa đến lớp nên có thể không quen. Ở lớp có các anh chị học lớp 1 và lớp 2 nhưng nội dung học đều giống nhau cả nên em phải cố gắng học tập em làm được không? Lục chúc trúc không hoàn toàn chắc chắn về việc tự học cô bé hỏi có nhất thiết phải học hết nội dung của lớp 1 và lớp 2 không ạ? Đương nhiên em phải bắt kịp tiến độ học của mọi người càng sớm càng tốt. Thầy trung vỗ vai cô bé, thầy tin rằng với tài năng của Lục Trúc Trúc em có thể làm được nhưng em cần phải cố gắng hơn nữa, khẩu hiệu của lớp chính là thiên tài cần siêng năng. Mọi người trong lớp ai cũng chăm chỉ, em phải bắt kịp mọi người. Lục Trúc Trúc cất cặp sách vào ngăn bàn, ngượng ngùng nói, nhưng mà em không có nhiều thời gian. Sau khi tan học em phải cùng anh cảnh tự thi Olympic toán. Lục Trúc Trúc sau khi tham gia học lớp chọn em không cần phải thi Olympic toán nữa. Dù có thi thì em cũng không có thời gian. Nhưng em thích cô Diệp dạy toán. Lớp của cô ấy rất thú vị. Lục Trúc Trúc cào nhau. Gần đây cô có dạy em nhảy múa và chơi piano nữa cơ. Vẻ mặt của thầy Trung trở nên nghiêm nghị. Lục Trúc Trúc có lẽ em chưa hình dung được vấn đề rồi. Các bạn trong lớp đều là những người thông minh chăm chỉ. Những người thực sự xuất sắc mới có thể nhìn ra mục tiêu, rồi theo đuổi nó, không bao giờ làm những việc vô ích. Nói xong, thầy nói với cậu bé bên cạnh Kiều Vĩ, em đứng dậy nói cho Lục Trúc Trúc biết về lý tưởng của mình đi. Một cậu bé gầy gò đeo kính đứng lên nói ước mơ của em là thi vào Đại học Thanh Hoa. Thanh Thanh Hoa là cái gì? Cậu còn không biết Thanh Hoa sao? Là Đại học tốt nhất ở nước ta. Ồ, Lục Trúc Trúc gật đầu. Vậy tại sao cậu lại muốn thi vào Đại học Thanh Hoa? Mình Kiều Vĩ được hỏi, ngập ngừng chỉ nói thầy cô giáo ai cũng mong mình vào Thanh Hoa, ba mẹ mình cũng vậy. Vậy à, thầy Trung hài lòng là vỗ vai chúc Trúc, giờ thì em biết rồi đấy, tất cả học sinh trong lớp chúng ta đều đang phải chạy nước rút vào các trường đại học danh tiếng. Đại học Thanh Hoa chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, nhiều học sinh sẽ vào các trường đại học hàng đầu nước ngoài trong tương lai. Ngay từ bây giờ chúng ta cũng phải đặt ra mục tiêu. Em không biết, Lục Trúc Trúc hoàn toàn không biết trường đại học là gì, vậy để em đi hỏi anh Cảnh tự đã. Thôi được rồi, thế là kết thúc phần giới thiệu học sinh mới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Đầu tiên, chúng ta sẽ học môn vật lý. Lớp chọn sắp xếp các tiết học khá dày đặc trong ngày, buổi sáng có các lớp tiếng Anh và vật lý, buổi chiều có các lớp tiếng Nhật và Toán, dung lượng kiến thức của các lớp cũng khá lớn. Ít nhất với trình độ lớp mầm non hiện tại của Lục Trúc Trúc nghe như tiếng nước ngoài. Hết giờ học các học sinh không ra chơi mà đắm chìm làm bài tập của giáo viên vừa giao. Lục Trúc Trúc nằm trên bàn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cô bé không hiểu gì cả. Bạn học kiều vĩ nhỏ gầy ở bên cạnh nói, cậu bây giờ nhất định không quen, ngày đầu tiên của mình cũng vậy. Lục chúc trúc nhìn cậu, cậu học lớp mấy? Hồi mới vào mình cũng học lớp mầm non, còn mọi người học lớp 1. Mình chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng sau nửa năm tự học, mỗi ngày ngủ 5 tiếng mới theo kịp. tiêu rồi, lục trúc chúc, chúc chống tay lên bàn, một ngày chỉ ngủ 5 tiếng là không được. Cậu sẽ sớm quen thôi. Kiều Vĩ tỏ ra tự tin, ban đầu mình cũng nghĩ mình không làm được nhưng không khí trong lớp cứ như thế này, dần dần cậu sẽ có cảm giác khẩn trương và muốn vượt lên những người khác. Tại sao? Bởi vì cuối năm nếu đứng vị trí cuối cùng của lớp sẽ bị đuổi ra khỏi lớp trọn nên mọi người đều rất chăm chỉ. Ánh mắt lục Trúc Trúc sáng lên, vậy mình sẽ là người xếp chót. Kiều Vĩ cười gần, hừ, ngây thơ cậu là người mới nên năm nay được miễn. Vì vậy, phải đợi ít nhất một năm mới có thể tham gia cuộc thi của tụi mình. Lục Trúc Trúc nằm gục trên bàn như quả bóng bị xì hơi, khi nào mới có tiết mỹ thuật vậy? Tiết mỹ thuật, Kiều Vĩ cười nói, sẽ không có tiết mỹ thuật cũng đừng mong. Ý cậu là sao? Lớp chọn sẽ không cung cấp các khóa học vô bổ như mỹ thuật. Còn âm nhạc thì sao? Còn có các tiết xã hội? Cậu nghĩ cậu còn học lớp mẫu giáo sao? Kiều Vĩ chê diễu, không có đâu thậm chí một tuần chỉ có một tiết thể dục. Tin này làm chấn động Lục Trúc Trúc. Trước đây, ở các lớp học bình thường, mỗi tuần có 3 thiết thể dục, tiết âm nhạc, tiết lao động và thiết nghệ thuật yêu thích của cô bé, tất cả đều tan dã Chấp nhận sự thật đi, kiểu vĩ vỗ vai cô bé, thầy Trung nói rằng những vĩ nhân thực sự kiệt xuất đều phải chịu đựng nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng được. Lục Trúc Trúc nghĩ câu này cũng có lý, nhưng cô không muốn trở thành một người vĩ đại, chỉ muốn làm Lục Trúc Trúc vui vẻ chơi với bạn bè. Cô bé nằm vật ra bàn giả vừa chết vô tình nhìn thấy cảnh tự đang cầm bình nước đi ngang qua hành lang, cô bé vội đuổi theo anh trai cảnh tự. Cảnh tự quay đầu lại, nhìn thấy cô bé đi ra khỏi phòng học lớp chọn, cậu kinh ngạc. Em vào lớp chọn sao? Lục Trúc Trúc trầm mặc nói, đúng vậy, hôm nay em mới chuyển lớp. Ồ, Lục Trúc Trúc hỏi cậu anh cảnh tự, sao anh không vào lớp chọn? Mọi người nói ai học giỏi đạt điểm cao sẽ được vào lớp chọn. Năm ngoái anh được chọn nhưng từ chối rồi. Hả? Cảnh tự nhẹ giọng nói chủ nhiệm lớp này trông không giống người tốt nên anh không thích. Lục chúc chúc, hoa hồng nhỏ của em cũng quá thất thường mà. Lục chúc chúc thấy con vật nhỏ trên vai thầy Trung là một con trồn. Lúc đầu cô bé có hơi sợ nhưng đó là một thầy giáo nên lục chúc chúc cảm thấy đáng kính hơn. Chắc cảnh Từ cũng có thể thấy. Vậy anh cảnh tự không muốn thì không vào sao. Ừm, mẹ anh tương đối dân chủ, mẹ tôn trọng ý kiến của anh nên nếu anh không thích thì mẹ không ép. Em cũng không thích mà họ vẫn đóng cặp sách của em truyền tới. Cảnh tự phân tích chắc là do ông nội em, ông quen với giáo viên nên ý kiến của em không quan trọng. Lục chúc chúc hiểu ra, thì ra là vậy. Thật đáng giận, ông nội vậy mà không hỏi em. Cảnh tự mí môi tựa như đang cười, nhưng nụ cười mờ nhạt. Anh còn cười em, anh không có, rõ ràng có. Cảnh tự nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lạnh lẽo bỗng chốc trở nên rối tinh dối mù. Lục chúc chúc sững sờ nhìn cậu. Trong lúc cô bé còn chưa hoàn hồn, cảnh tự đã nhéo cặp má đang phồng lên của cô bé, anh cười thì làm sao? Hừ, anh cảnh tự đáng ghét. Thật không, cảnh tự lấy một viên sô-cô-la đen từ trong túi ra, lục chúc chúc ngay lập tức bị thu hút. Em muốn ăn không, cô bé nhìn cậu rồi nhìn những viên sô-cô-la, nói một cách vô tư em muốn. Còn ghét anh không, lục trúc chúc, chúc lắc đầu ngoài ngoài, anh trai cảnh tự là tốt nhất. Cảnh tự lấy thêm vài viên sô-cô-la ra, nhét hết vào túi của lục chúc trúc, làm cho cái túi nhỏ phồng lên. Lục chúc trúc nịnh nọt anh cho em hết hả? Cô bé biết rằng loại sô-cô-la nhập khẩu này rất đắt vậy mà cảnh tự cho cô bé ít nhất là 7-8 viên. Sô-cô-la đắt lắm, tiền tiêu vặt một tháng của anh đấy. Cảnh tự nói thẳng anh định cho em một viên khi nào em không vui. Nhưng hôm nay có vẻ lục chúc trúc rất không vui nên anh cho em tất. Anh trai cảnh tự thật tốt với em. Cảnh thự xoa đầu cô bé, anh đi đây. giả Lục Trúc Trúc nhìn bóng lưng cậu, bóc sô-cô-la ra ném vào miệng vị ngọt lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Ai cũng nói rằng cảnh tự không vui vẻ và hoạt bắt thân thiện như cảnh chết, nhưng Lục Trúc Trúc biết rằng, đó là bởi vì cảnh chết luôn tốt bụng với mọi người, nhưng cảnh tự thì chỉ tốt với một mình cô bé mà thôi. mươi 28, Lý Giải Càn Học Lục Tuyết Lăng ở trước cổng trường để đón Lục Trúc Trúc thấy cô bé với vẻ mặt nặng xì, cô hỏi: "Sao thế? Hôm nay đi học con không vui à?" Lục Trúc Trúc nói: "Con không vui." Lục Tuyết Lăng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười nói: "Ai dám cả gan chọc tức bạn nhỏ nhà chúng ta vậy?" Chính là tên xấu xa Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc nghiến răng nghiến lợi nói: "Con ghét ông." Lục Tuyết Lăng nghe cô gái nhỏ nêu thẳng họ tên Lục Hoài Nhu liền biết rằng cô bé đang thực sự tức giận. Nói cho bà cô biết, Lục Hoài Nhu làm gì chúc chúc của bà vậy? Để bà cô đánh nó một trận. Lục chúc chúc leo lên xe, ngồi lên ghế dành cho trẻ nhỏ, kể hết mọi chuyện cho Lục Thuyết Lăng nghe. Lớp chọn không tốt chút nào, không có tiết âm nhạc, mỹ thuật, con còn phải tự học bài của lớp 1, lớp 2 nữa cơ. Còn không cho con tham gia Olympic toán nữa, giáo viên không tốt bằng cô Diệp. Sau khi nghe xong, Lục Thuyết Lăng im lặng một lúc. Tất nhiên cô cũng biết cô gái nhỏ đang bực tức nên nói quá, nhưng với một người đang theo nghệ thuật như Lục Thuyết Lăng, khi nghe cô bé nói rằng các lớp âm nhạc và nghệ thuật được thay thế bằng toán và tiếng Anh cô cảm thấy không nên. Đối với trẻ em, giáo dục nghệ thuật cũng rất quan trọng. Lục Tiểu Trúc con đừng nóng giận, ông nội con đang ở thành phố quay phim, bà cô đưa con tới đó hỏi ông nhé. Đến phim trường ạ, bây giờ luôn ạ, ừ, bây giờ đi. Lục huyết lăng chờ Lục Chúc trúc đến trường quay điện ảnh và truyền hình nam diện ở Bắc Thành. Lục trúc Chúc, Chúc ló đầu ra khỏi cửa kính xe tò mò nhìn phong cảnh. Nước xanh bao quanh núi, hoàng hôn nặng trĩu phía xa, gió thổi lá cây xào sạc không khí thật trong lành. Chẳng mấy chốc xe dừng lại ở căn cứ trường quay. Nhiều diễn viên đang trong trang phục binh lính thời cổ đại ngồi dưới bức tường nghỉ ngơi, thấy xe của Lục Chúc trúc họ nhìn cô bé suốt cả chặng đường. Đúng là một cô bé đáng yêu hay là ngôi sao nhí nào đó đến đóng phim nhỉ? Sau khi ra khỏi xe, Lục Thuyết Lăng đeo khẩu trang cho Lục Trúc Trúc, sau đó nắm tay cô bé đi đến lều hóa trang của Lục Hoài Nhu. Chuyên gia đang trang điểm cho Lục Hoài Nhu anh đóng vai một vị tướng quân đang bị bao vây giữa rừng kẻ thù. Cảnh tiếp theo là cảnh quay anh bị kẻ thù bắt để tính toán chuyện xưa. Ở trong lều đều là nhân viên của Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Trúc không chút ngại ngùng mà hét lên Lục Hoài Nhu. Mọi người đồng loạt ngước nhìn cô bé. Trong đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên, ai gặp Lục Hoài Nhu cũng đều kính nể gọi anh Lục. Ai cũng không dám gọi thẳng tên Lục Hoài Nhu. Nhưng khi họ nhìn thấy Lục Trúc Trúc đi vào như na cha nhỏ, họ không quá ngạc nhiên. Người này là tổ tông của Lục Hoài Nhu thích làm gì làm, đều là do Lục Hoài Nhu cưng chiều đến vậy. Lục Hoài Nhu quay đầu lại thấy Lục Trúc Trúc đi tới thì ánh mắt sáng lên, sao lại tới đây? Lục Trúc Trúc tức giận đi đến, Lục Hoài Nhu. Ai cho ông quyết định, quyết định cái gì, hừ, ông đừng giả bộ ông nội biết là ông đã làm gì. Ủa con nói cái đó hả, anh thản nhiên quay đầu lại nhắm mắt để nhân viên kẻ eyeliner có gì to lớn đâu. Tức chết con rồi, ông nội không tôn trọng con chút nào cả, không tôn trọng thì ông đây đã đá con ra khỏi chỗ này rồi. Câu nói của Lục Hoài Nhu khiến Lục Trúc Trúc nóng máu. Rõ ràng việc đó rất quan trọng mà Lục Hoài Nhu dường như không hề quan tâm. Không được trang điểm nữa. Lục Trúc Trúc nhảy lại nắm cổ áo Lục Hoài Nhu, nghe con nói. Chuyên viên trang điểm miễn cưỡng rời đi chỗ khác, nhường chỗ cho Lục Trúc Trúc. Lục Hoài Nhu lười biếng nói ông chỉ xé poster của Dương kéo trong phòng con thôi mà quan trọng tới vậy sao. Đừng ồn nữa, để ông còn quay phim. Lục Trúc Trúc tuột xuống khỏi người anh, sững sờ ông nội nói gì. Ông xé poster của con. Phía sau, Lục tuyết Lăng liên tục ra hiệu cho Lục Hoài Nhu đừng nói nữa. Lục Hoài Nhu không hiểu, búng chán Lục Trúc Trúc mắng, dán poster của đối thủ lên tường nhà ông, con nói ai quá đáng. Lục Trúc Trúc thức giận bừng bừng, cô bé đẩy Lục Hoài Nhu ra, lùi sau vài bước giận giữ hét lên Lục. Hoài, Nhu, Lục, Trúc, Trúc, Lục Hoài Nhu không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu quát con lớn tiếng với ông đúng không? Không giận thì con tưởng ông không biết giận đúng không? Ông không phải là ông của con, ông đây là ông của ông con luôn đấy. Lục Hoài Nhu tức giận, ngay cả ba con cũng không dám nói chuyện với ông bằng cái thái độ này. Con không phải là ba, con là Lục Chúc Trúc, ông nội làm không đúng. Con tức giận, đây cũng là lần đầu tiên Lục Viết Lăng thấy Lục Chúc Trúc phát hỏa. Cô bé không yếu đuối như Lục Thủy ý tính khí hung bạo này chắc chắn là được di truyền từ Lục Hoài Nhu. Khi cả hai đang ăn miếng trả miếng, một người nào đó trong đoàn phim đã thúc giục Lục Hoài Nhu anh Lục trang điểm rồi thì quay thôi, mọi người đang đợi. Lục Hoài Nhu đứng dậy rời đi, chỉ vào Lục Chúc Trúc, lạnh lùng nói, giải quyết sau. Lục Trúc Trúc cũng không chịu thua, con chờ ông nội. Lục Hoài Nhu đi ra khỏi phòng. Lục Thuyết lăng ôm cánh tay, bất lực nhìn Lục Trúc Trúc bé con, con muốn về nhà không? Con không, con chờ ông giải thích. Cô bé ngồi xuống bàn trang điểm với chiếc cặp sách nhỏ của mình, gạt đống đồ trên bàn ra, lấy giấy bút ra và bắt đầu viết bài. Chắc chắn sẽ kịp khi Lục Hoài Nhu quay lại. Mặc dù cô gái nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng lại trở nên bướng bỉnh với Lục Hoài Nhu. Lục viết lăng cảm thấy rằng mấy ngày sắp tới sẽ khó khăn đây. Hôm nay, Lục Hoài Nhu đang trong tình trạng tồi tệ, anh chưa thể nhập vai, liên tục bị ăng, hầu như đóng chưa đạt. Đạo diễn lo lắng hỏi anh Lục anh có muốn nghỉ ngơi chút không? Không cần, Lục Hoài Nhu hít sâu một hơi, để bản thân tập trung. Thật ra anh luôn diễn rất chuyên nghiệp, hiếm khi âng, thế mà hôm nay Lục chúc trúc đến làm anh mất hết tâm trạng. Lục Hoài Nhu biết rằng một khi việc quay phim bị gián đoạn, các diễn viên phụ và các diễn viên quần chúng xung quanh sẽ phải quay lại cảnh của mình. Anh không nên trì hoãn mọi người trên phim thường chỉ vì bản thân mình. Vì vậy, anh chăm chỉ thả lỏng tinh thần và nhập vai. Bây giờ là 9 giờ tối, và việc quay phim vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy trạng thái của Lục Hoài Nhu, Lục Thuyết Lăng nghĩ, hôm nay lại phải làm việc xuyên đềm rồi. Buổi tối cô chuẩn bị đi về, nói với Lục Trúc Trúc đang nằm trên bàn ngắp một cái tiểu Trúc Trúc chúng ta về nhà đợi ông nội thôi con. Không, con ở đây đợi, Lục Trúc Trúc mạnh mẽ nói, nhất định phải hỏi cho rõ ràng tại sao lại không tôn trọng ý kiến của con. Chuyện này quan trọng đến vậy sao? Còn quan trọng hơn cả việc ngủ nữa sao? Rất quan trọng. Lục chúc trúc nói chuyện này liên quan đến quyền dân chủ sau này của con. ủ con nhỏ mà dã nói đến quyền dân chủ con có hiểu nó có nghĩa là gì không? Con biết, không thể để lục hoài nhu xem con là trẻ con mãi được rồi không tôn trọng suy nghĩ của con. Anh cảnh tự dạy con rồi, phải dựa vào lý trí của mình. Alan vừa lướt điện thoại vừa xem náo nhiệt nói chị Thuyết Lăng, chị cứ về đi. Tối nay sẽ ổn thôi, có em ở đây mà. Alan thích nhìn cháu gái và ông nội đánh nhau, thích Lục Hoài Nhu bị yếu thế trước Lục Trúc Trúc. Đây là báo ứng của Lục Hoài Nhu khi hành hạ cấp dưới. Em sẽ trông con bé cho mặt chị yên tâm. Cậu được không? Lục huyết lăng ngập ngừng. Alan vỗ ngực đừng lo, hai mắt của em chỉ nhìn con bé thôi, hứa sẽ không để lạc mất. Alan không dám vi phạm lần thứ hai, nếu không thì Lục Hoài Nhu sẽ ở đây diễn cảnh tay không xé thịt bò. Vậy thì tốt rồi. Lục thuyết lăng vỗ đầu lục chúc trúc con ngoan ngoãn nghe lời chú tiểu ngài nhé, sau khi xong thì ông nội đưa con về. Dạ, sau khi thấy lục thuyết lăng rời đi Alan đến gần cô gái nhỏ và tò mò hỏi, ông nội làm gì mà con phải đến đây vậy, kể chú nghe với. Ông nội không tôn trọng con, cứ coi con như là một đứa trẻ nhỏ, quyết định mọi chuyện của con. Thế con không phải là trẻ nhỏ à, con tốt nghiệp mẫu giáo rồi, ủ tốt nghiệp luôn cơ đấy. Lục Trúc Trúc nghe thấy mùi chế giễu mình nên tiếp tục nghiêng đầu làm bài tập mặc kệ anh ta. Dù sao Alan cũng đang rất chán, nên anh ta thích nói chuyện với cô bé, con mới học lớp mấy thôi mà sao bài tập nhiều vậy. Nói đến đây, Lục Trúc Trúc cảm thấy tức giận, trách Lục Hoài Nhu đã cho con vào lớp chọn ý. Alan nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay, và có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được rồi, trẻ nhỏ không nên ngồi một chỗ lâu như vậy, không tốt cho sức khỏe. Chú Alan đưa con ra ngoài chơi nhé. Đi đâu à, đi xem ông nội quay phim ha. Lục chúc Trúc nghiêng đầu tránh né, không đi. Không đi thật à, vui lắm đó, ông nội con cưỡi ngựa trên núi đẹp trai biết bao nhiêu. Đúng rồi, chắc con chưa thấy ngựa thật ngoài đời đâu nhỉ, đẹp lắm đó. Lục chúc Trúc bị thuyết phục nhưng cố ra vẻ không thích không đi. Alan nhìn dáng vẻ nghiện mà ngại của cô bé, đúng là như tạc ra cùng một khuôn với lục hoài nhô kiêu ngạo. Anh cười, khoác vai cô gái nhỏ. Đi đi thôi, đi dạo với chú tiểu ngài. Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là núi và sông tuy rằng quay phim khá hỗn loạn, nhưng cảnh vật xung quanh quả thực mát lành, không khí cũng mát mẻ. Lục Hoài Nhu đang đang quay một cảnh hành động ngựa phi trong hang động. Phía trước bị rào lại, không thể tới gần nên Alan đưa Lục Trúc Trúc lên sườn đồi cao hơn, nói ông nội của con đỉnh lắm đấy. Trong số các diễn viên nam cùng tuổi, không ai có thể so sánh được. Có anh ấy nên đoàn làm phim không cần diễn viên đóng thế cảnh hành động nữa. Là số một luôn, Lục trúc trúc nhìn về phía hẻm núi đằng xa, thấy Lục Hoài Nhu mặc áo giáp nặng nề cưỡi trên lưng ngựa, hình như có cạm bẫy ở phía trước ngựa vừa chạy vào hẻm núi liền bị vấp ngã. Lục Hoài Nhu cũng ngã ngựa, anh chưa từng để diễn viên đóng thế cảnh hành động, ngay cả pha mạo hiểm như vậy cũng tự mình diễn. Sau khi tiếp đất anh lăn vài vòng trong bùn, mặt và miệng đều lấm lem bùn đất trông rất xấu. Cắt cát. Đạo diễn kêu dừng lại, không được diễn viên quần chúng đứng sai vị trí rồi. Vì là tập kích nên khoảng cách không nên quá gần. Làm lại đi, ngay lập tức có người tiến lên, nhanh chóng lao mặt và thay quần áo cho Lục Hoài Nhu, sau đó bắt đầu lại cảnh hành động phi ngựa khó đỡ này. Lục Trúc Trúc tuy rằng nói không tha lỗi nhưng trong lòng thấp thỏm, hai tay nắm chặt bộ dáng lo lắng. Cô bé sợ hãi khi xem cảnh này. Chú Tiểu Ngài ông nội sẽ không sao chứ? con đừng lo tất cả đều có dây bảo hộ, ngã sẽ không bị thương. Lục Trúc Trúc vẫn rất lo lắng, ông nội cô bé với tay chân già nuôi như thế này sao có thể chịu được. Ông nội lúc nào quay phim cũng thế này ạ Các diễn viên đều như vậy. Muốn quay những cảnh chân thực và gai cấn thì không thể dựa vào hiệu ứng đặc biệt của hậu trường. Đặc biệt là với một diễn viên đa năng như ông nội của con, người thậm chí không thể dùng người thay thế, tất cả đều tự mình diễn. Lần trước bị thương mà không chịu rút kinh nghiệm. nếu không thì con nghĩ nhờ đâu mà ông nội có tiền và danh vọng như thế? Alan cười nói, dựa vào tính tình xấu xa của ông hà. Sao khó thế? Lục trúc trúc cuộn tròn ngón tay quanh góc áo cúi đầu nói, con tưởng trở thành người nổi tiếng chỉ cần lên sân khấu đứng hát và tạo dáng. có những ngôi sao thế này thế kia, nhưng như vậy thì sẽ không đạt được đến tầm của ông nội con bây giờ. Alan thở dài, còn có biết khi còn trẻ ông đóng vai quần chúng vào vai xác chết, mọi người nằm trần chuồng trên bãi tuyết giữa trời đông lạnh giá, ai cũng run rẩy vì lạnh, chỉ có ông nội con là không phát ra tiếng động, không nhúc nhích mà diễn suốt 2 giờ đồng hồ. Cho nên có người nói trên người ông nội con mỗi một tấc da, mỗi một sợi tóc đều biết nhập vai. Lục Trúc trúc chưa bao giờ biết những gì Lục Hoài Nhu trải qua, cho nên cô bé không rõ vì sao mọi người thích Lục Hoài Nhu đến vậy, là vì tính tình xấu xa đó sao? Không phải. Ông nội của cô bé cũng thật ghê gớm, nghĩ đến những vất vả nhỏ nhoi mà mình phải trải qua ngày hôm nay, chẳng thấm vào đâu so với công việc khó khăn mà ông nội đã làm để đóng vai sát chết trong băng tuyết. Trong lòng Lục Trúc Trúc có cảm giác áy náy, nghĩ đến bản thân mình thật cứng đầu và thiếu hiểu biết. Lục Trúc Trúc đi theo Alan đi về, xem ra ông nội con phải quay phim suốt đêm rồi chú đưa con về. Không ạ con ở đây đợi ông nội, cô bé bướng bỉnh nhảy lên ghế con về nhà với ông. con thật sự đợi ông? Dạ, Lục Hoài Nhu quay xong cũng đã là 2 giờ sáng. Anh trở về lều trang điểm thấy Lục Trúc Trúc và Alan dựa vào nhau ngủ rất say. Lục Hoài Nhu khẽ cao mày, đưa chân đá Alan. Alan giật này, tỉnh dậy bàng hoàng nói, hoài ra, xong rồi hả? Tại sao con bé lại ngủ ở đây? Lục Hoài Nhu hơi bất mãn, Lục Tuyết Lăng đâu? Chị Tuyết Lăng bận nhiều việc. Alan giải thích, Tiểu Trúc Trúc nói con bé nhất định phải đợi anh. Đợi tôi. Chắc là để giải quyết xong một trận với anh, Lục Hoài Nhu vừa quay xong, anh vẫn còn đang nhập vai mà quên mất bà nhỏ này vẫn đang đợi anh để giải quyết xong mọi chuyện. Bây giờ anh đã kiệt quệ thể chất lẫn tinh thần, không còn sức để đấu với Lục Trúc Trúc nữa. Hoài ra có cần tôi đánh thức con bé không? Không cần, Lục Hoài Nhu đưa Lục Trúc Trúc về nhà. Cô gái nhỏ hôm nay thực sự mệt mỏi dã rời, sờ lên gối ngủ ngay. Lục Hoài Nhu ngồi bên giường sách chiếc cặp Doraemon lên có vẻ nặng hơn trước. Anh tò mò mở cặp sách ra tìm thấy rất nhiều sách giáo khoa và vở bài tập mới của lớp 1 và lớp 2. Trước đây trong cặp của Lục Trúc Trúc chỉ có đựng kẹo, sách vẽ, nhưng bây giờ không còn nữa. Có vẻ như áp lực học tập của lớp chọn là không hề nhỏ. Lục Hoài Nhu giờ bài tập ra ký tên vào hàng cuối cùng rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng. Khi đi qua thùng rác anh hơi dừng lại. Vào buổi sáng anh tìm thấy một tấm poster của Dương kéo trên tường Lục chúc chúc không hề nghĩ ngợi mà anh thẳng tay xé nó vứt vào thùng rác. Lục Hoài Nhu cảm thấy có lỗi khi nhớ đến vẻ giận dữ của cô gái nhỏ. Vì mình là trưởng bối mà làm theo những gì mình thích không hề suy nghĩ đến ý nghĩ của bọn trẻ. Trước đây anh giáo dục trẻ nhỏ nào có dân chủ như vậy, không nghe lời thì đánh một cái, nói dối sẽ thành thật ngay. Nhưng bây giờ đã khác không thể tùy tiện đánh trẻ nhỏ, phải giảng giải kỹ càng. Hướng chi Lục Trúc Trúc còn là một bé ngoan, ngoan hơn con trai anh rất nhiều, cô bé tức giận chắc hẳn phải có lý do. Lục Hoài Nhu xoa mũi, đi tới thùng rác nhặt những miếng giấy rách lên đặt lên bàn, sau đó đeo kính vào, bắt đầu dán lại từng miếng. Làm sao Lục Hoài Nhu có thể ngờ rằng có một ngày anh phải nhờ đến đối thủ để duy trì sự hòa thuận trong gia đình mình. Buổi sáng, Lục Trúc Trúc thức dậy và thấy tấm poster mà ông nội dán lại trên tường. Chỉ cần 5 đồng là có thể mua lại mà, đâu cần phải công phu như vậy, làm tấm poster trở nên bèo nhèo. Ông nội ngốc, tuy Lục Trúc Trúc nghĩ vậy nhưng cũng không nhịn được mà mím môi cười, nhảy khỏi giường đi ra phòng. Trong nhà bếp Lục Hoài Nhu đang tráng trứng, mùi thơm ngất ngây. Lục Trúc Trúc sờ bụng trầm mặc ngồi trên bàn ăn. Cô bé liếc nhìn Lục Hoài Nhu nhưng vẫn đang kiềm chế không chủ động nói chuyện với anh. Lục Hoài Nhu đổ trứng chiên lên đĩa rồi đưa cho cô bé, vô cảm quay lại và bắt đầu hâm lại sữa. Hôm qua hai người xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn gay gắt đến mức không ai chịu nói trước. Lục Hoài Nhu thấy cô gái nhỏ vẫn đang làm bộ làm tịch. Thích chăn thì ăn đi. Lúc này, Lục Thuyết Lăng đắp mặt nạ, uể oải bước xuống lầu, lớn tiếng nói thơm quá, Nhu Nhu, sao em biết hôm nay chị muốn ăn trứng ốp la, đúng là em trai ngoan của chị. Khi cô sắp bắt đầu cầm dao nĩa lên, Lục Hoài Nhu vội vàng ngăn lại cao mày nói chị cướp đồ ăn của con nít à. Lục viết lăng nhìn Lục Trúc Trúc cười nói, đâu có đĩa trứng rán này làm cho ai cơ. Cái này tốt cho não nhưng rất tiếc là chị không có não nên không cần ăn. Lục Hoài Nhu đẩy đến trước mặt Lục Trúc Trúc ăn đi. Lục Trúc Trúc giàu dĩ nói ông nội làm cho nên con nể tình mới ăn đó. Cuối cùng, Lục Hoài Nhu là người chịu thua, vươn tay véo má cô bé, như vậy còn chưa đủ sao. Con còn muốn gì nữa? Ơ, bỏ ra, đau con. Thì người ta đang ăn mà. Lục Hoài Nhu buông ra cô bé cầm dao nĩa lên ăn trứng, uống sữa rồi nhảy khỏi ghế. Hôm nay con đi với anh Cảnh tự, ông bà không cần đón con. Nói xong, cô bé mang theo chiếc cặp nhỏ nặng trĩu, vừa đi tới cửa chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng bước đến chỗ Lục Hoài Nhu tựa hồ muốn nói chuyện nhưng lại thôi. Sao thế? Hết tiền tiêu vặt à? Không có. Lục chúc chúc cong môi, bất đắc dĩ từ trong cặp sách lấy ra 6 viên kẹo sô-cô-la chia làm hai nửa, nhét ba viên kẹo vào trong túi quần của Lục Hoài Nhu, khẽ nói. Con xin lỗi, nói xong đỏ mặt chạy ra khỏi nhà. Hồi lâu sau Lục Hoài Nhu mới ý thức được đưa tay chạm vào 3 viên sô-cô-la trong túi quần. Trẻ con, Lục Tuyết lăng liếm sữa trên miệng, người nào đó cũng có trưởng thành đâu cười đến mức thấy rõ cả vết chân chim. mươi 29, rời khỏi lớp chọn. Sau khi Lục Trúc Trúc mang cặp rời đi, Lục Thuyết Lăng chậm rãi nói em biết vì sao hôm qua con bé giận dữ đến vậy không? Lục Hoài Nhu vừa dọn bát đĩa vừa nói còn không phải là do em xé poster của nó sao? Thì ra là em không biết tội lỗi của em, em nghĩ rằng con bé sẵn sàng chạy đến chỗ em làm việc ẩm ý chỉ vì một tấm poster thôi sao? Lục Hoài Nhu lúc này mới nhớ ra, nhìn Lục Thuyết Lăng khó hiểu hỏi còn chuyện gì nữa. Lục Thuyết Lăng cười kêu một tiếng bà cô rồi chị nói cho. Nằm mơ, không muốn nghe thì thôi vậy. Lục Thuyết Lăng cầm sữa chậm rãi đi lên lầu còn không quên quay đầu lại chọc giận Lục Hoài Nhu cứ để tò mò chết em đi. Nửa tiếng sau, Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng gõ cửa phòng tập nhảy nhăn mặt hét lên. Bà cô, Lục Thuyết Lăng rũi chân đáp cháu trai ngoan. Lục Thuyết Lăng, chị đừng có quá đáng. Chị quá đáng, Lục Thuyết Lăng mỉa mai. Quyết định truyền lớp cho con bé mà không hỏi nó còn là lớp địa ngục cấp SSS. Không có lớp âm nhạc thể dục chỉ có vùi đầu vào kiến thức sách giáo khoa. Có quá đáng bằng em không? Lục Hoài Nhu thở vào nhẹ nhõm anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Lục viết lăng đi tới gõ đầu anh một cái. Lục Hoài Nhu đây là chuyện rất nghiêm trọng. Em không tôn trọng con bé chút nào. Em còn chưa hỏi nó xem là ó muốn truyền lớp hay không? Con bé mới lớn em còn hỏi được cái gì? Lục Hoài Nhu cảm thấy rất vô lý, năm đó ba mẹ đưa chúng ta đến chỗ huấn luyện nghệ thuật có hỏi ý kiến chúng ta không? Trẻ con chưa lớn thì chỉ có thể nghe theo lời người lớn thôi. Này, Lục Hoài Nhu chị phát hiện ra phương pháp giáo dục của em thật sự có vấn đề. Lục Tuyết Lăng bỏ chân dài xuống, chẳng trách con trai bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy cũng không thèm liên lạc với em, em đúng là một chuyên chế bạo quân sao. Việc nào ra việc đó thẳng danh Lục Thủy Ý là phản nghịch không nghe lời. Lục Hoài Nhu nói, tiểu Lục nhà chúng ta khác với nó, ngoan hơn nhiều. Đúng vậy, Lục Trúc Trúc ngoan hơn Lục Thủy Ý nhiều cho nên ngày hôm qua con bé hiểu chuyện, một câu cũng chưa nói mà đã xin lỗi em rồi đúng không? Lục Hoài Nhu lấy ba viên sô-cô-la trong túi quần ra. Đúng, cô bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Lục Hoài Nhu ái náy trong lòng, nguyên tắc độc tài của anh chỉ thích hợp với mấy đứa nổi loạn của nhà họ Lục nhưng đối với Lục Chúc Trúc thì anh lại không hiểu cảm giác của cô bé. Mọi người nói đùa, Lục Trúc Trúc chính là một quả táo nhỏ trong mắt anh. Dù Lục Hoài Nhu có mệt mỏi hay có kỉnh cỡ nào chỉ cần nhìn thấy cô bé trong lòng anh sẽ cảm thấy ấm áp. Con bé thật sự không vui sao? Lục Hoài Nhu ngập ngừng. Tại sao lại thế? Không phải lớp chọn rất tốt à? Học phí còn cao hơn gấp 3 lần so với lớp thường. Không phải cứ đắt tiền là tốt, hôm qua chị nhìn qua cửa sổ thấy cả lớp chỉ có chục đứa, ngồi riêng biệt không ai nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm làm bài tập. Đổi lớp, đổi bạn em có thể kiên nhẫn mà ngồi một chỗ cả ngày được không? Lục Hoài Nhu vẫn nghi ngờ, nhàn nhạt nói chị chỉ bịa chuyện để nói với em thôi chứ gì. Vậy thì em tự mình đi xem đi. trăm nghe không bằng một thấy, Lục Hoài Nhu quyết định đi xem thử. Sau giờ học Lục Trúc Trúc bơ phờ nằm xuống bàn, đầu bút trì bị mài nhẵn. Cô bé nhờ một cậu bạn bên ảnh gọt bút trì hộ cậu bé vội vàng che câu trả lời trên giấy của mình, sợ Lục Trúc Trúc nhìn thấy. Lục Trúc Trúc bĩu môi thấy nhàm chán, ngoài cửa lớp Trương Hồ và tưởng Thanh Lâm vẫy vẫy tay. Nhìn thấy hai người tâm trạng của Lục Trúc Trúc cũng được cái thiện đôi chút cô bé chạy ra khỏi phòng học sao các cậu lại ở đây. Trương Hồ trách móc tưởng Thanh Lâm muốn tới gặp cậu. Nói xạo, rõ ràng cậu dẫn mình đến gặp Trúc Béo. Đâu có, hai má trương hổ hơi nóng lên, là tưởng Thanh Lâm tới. mặc kệ là ai muốn tới, Lục Trúc Trúc khoác vai hai người, dù sao có người tới là mình đã rất vui rồi. Lớp của cậu tưởng Thanh Lâm đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong, trống trải quá. Không có bảng đen nữa chứ, ừ, là vậy đó. Lục Trúc Trúc bất lực, không có lớp nghệ thuật hay âm nhạc gì luôn. Tưởng Thanh Lâm tò mò hỏi, vậy thì tại sao ai cũng muốn vào lớp này? Không phải mọi người muốn, mà là phụ huynh muốn. Đúng đúng đúng, Trương Hổ gật đầu đồng ý, mình nói với mẹ rằng Lục Chúc Trúc được vào lớp chọn, mẹ mình liền bắt mình cố gắng hơn để được vào lớp chọn cùng với Lục Trúc Trúc luôn. Đừng tới, Lục Trúc Trúc xua tay, các cậu không biết nó kinh khủng thế nào đâu, là địa ngục luôn. Tưởng Thanh Lâm thật không, Lục Chúc Trúc thì thầm, Sau giờ ra chơi mà không ai nói chuyện với nhau luôn. Các bài học khó tới mức mình không hiểu chữ nào. Quan trọng là không có lớp nghệ thuật nào cả. Nghe kinh khủng quá, không kinh, mà khủng. Lục Trúc Trúc thở dài, sau này phải đổi tên Lục Trúc Trúc thành Lục thảm thảm đi thôi. Tưởng Thanh Lâm lấy một chiếc thuyền giấy từ túi nhỏ ra. Đây là chiếc thuyền thủ công, mình thích nó lắm nhưng tặng lại cho cậu xem như tụi mình đang ở cạnh cậu. Lục Trúc Trúc vừa nhận chiếc thuyền giấy thì thấy trên thuyền rán một cái đầu to của Lục Hoài Nhu. Thần tượng của mình cũng ở trên đó, để anh ấy chơi với cậu. Lục Trúc Trúc, cảm ơn cậu nhưng mình không thích. Lúc này, thầy Trung bước ra khỏi phòng học Lục Trúc Trúc, đã đến giờ quay về lớp rồi. Nhưng chưa vào tiết mà, mọi người trong lớp chọn đều không ra ngoài, trừ khi đi vệ sinh thôi. Lục Trúc Trúc, đây lại là quy định gì thế ạ? Thầy Trung nói, em xem lớp chúng ta đi, mọi người đều đang làm bài, chỉ có em là ở bên ngoài chơi. Việc học phụ thuộc vào ý thức của bản thân. thầy cũng không thể giám sát em 2424. -24. Nhưng trong lớp em rất nghiêm túc mà, em cho rằng chỉ cần nghe giảng trên lớp là đủ sao? Các bạn trong lớp chúng ta đều đuổi theo em, nếu em sẵn sàng rơi xuống, thầy không cứu được em đâu." Ông liếc nhìn chiếc thuyền giấy, ậm ừ nói, "Lơ là mất cả ý chí." Giọng điệu của ông rất nghiêm túc, Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ đang ở độ tuổi chỉ tuân theo mệnh lệnh của giáo viên nên đang rất sợ hãi. Tưởng Thanh Lâm nói nhỏ chúc béo tụi mình về trước nha, lần sau lại đến chơi với cậu. Ừ, mình đi đây. Thầy Trung đột nhiên nói, học sinh lớp thường thì sau này không được lên lớp chọn chơi nữa. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ nhìn nhau, tại sao ạ? Lục Trúc Trúc em là một đứa trẻ rất thông minh, chắc em hiểu câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thầy Trung bất mãn, em nên thảo luận học hành với các bạn trong lớp thay vì chơi với các bạn ở lớp thường. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ kinh ngạc không thôi. Hai đứa còn nhỏ nhưng lời nói của ông làm tổn thương lòng tự trọng của chúng vô cùng. Lục Trúc Trúc vốn không có ý kiến với ông nhưng nghe ông nói vậy tóc gáy của Lục Trúc Trúc dựng thẳng lên không phải. Bạn của em không phải là mực mà đen. Vụ náo loạn nho nhỏ ngoài hành lang đã thu hút rất nhiều học sinh đến xem vui vẻ. Các học thích nhất là xem giáo viên và học sinh cãi nhau. Thầy Trung nén giọng Lục Trúc Trúc về phòng học ngay. Thầy Trung nói không có đạo lý. Lục Trúc Trúc về phòng học ngay. Thầy nói rằng mọi người phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, đặc biệt là thầy, thầy là giáo viên nên phải cẩn thận hơn CSWS. Thầy Chung cũng đã gặp nhiều học sinh ương ngạnh, nhưng hầu hết ông đều xử lý rất nhanh. Lục chúc trúc không quá lì lợm, nhưng lời của cô bé rất đúng, rất nhiều học sinh xung quanh nhìn ông, còn thấy ông không hợp lý. Ông chỉ có thể cắn chặt môi nói, thầy nói gì sai sao? Em còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, lớn lên em sẽ hiểu kết giao với bạn bè kiểu gì thì cũng có khả năng ảnh hưởng đến cả đời. Lục chúc trúc thầy rất tán thường trí thông minh của em, nhưng hãy dùng nó vào việc học chứ không phải để cãi giáo viên. Tưởng thanh lâm cúi đầu buồn bã, liên tục kéo tay áo lục chúc chúc để ngăn cô bé nói lại. Cô bé không muốn lục chúc chúc bị mắng. Lục trúc trúc bường bình, bà cô của em nói, chỉ có em mới có thể quyết định mình sẽ trở thành ai, liên quan gì đến bạn bè. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thầy không nhắc lại lần thứ hai. Điểm ngữ văn của tường Thanh Lâm rất tốt, cậu ấy luôn đứng đầu lớp. Điểm thể dục của Trương hồ cũng rất tốt, nhảy xa rất giỏi, giáo viên luôn khen cậu ấy. Tại sao các cậu ấy lại biến thành vô dụng đối với thầy Trung? Tại sao thầy không đi hỏi xem cô ngữ văn và giáo viên thể dục xem họ có đồng ý với thầy không? Các học sinh xung quanh hò reo, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra để quay video giúp lục chúc chúc. Tưởng Thanh Lâm và và Trương Hổ vừa ngẩng đầu lên, sự xấu hổ của hai đứa trẻ đã bị xóa sạch. Đúng vậy, hai đứa cũng là bạn nhỏ được cô giáo khen ngợi công khai, học cũng rất tốt, không phải là vô dụng như lời thầy Trung nói. Bọn học sinh xung quanh thảo luận rất nhiều, bọn họ đều cảm thấy lần này Lục Trúc Trúc có ý tứ hơn. Còn thầy Trung đã đi dạy mấy chục năm nay, lần đầu tiên yếu thế trước mặt học sinh ông nén giận nói, Lục Trúc Trúc gọi ba em tới đây. Ba mẹ luôn là vũ khí tối thượng của giáo viên, chỉ cần giáo viên bày ra vũ khí này, ai gặp phải cũng đều sợ run, ngay cả Lục Chúc Trúc, Trúc. Cô bé ngập ngừng, em bố em không có ở đây. Vậy thì kêu mẹ, mẹ em cũng không có ở đây. Em sống với ông bà à? Lục Chúc Trúc, Trúc chỉ có ông nội ạ Thầy Chung đã hiểu, hóa ra Lục Trúc Trúc là một đứa trẻ sống với người già, chả trách dám làm trái ý thầy giáo, chắc là ở nhà được chiều chuộng quá đây mà. Ông em bao nhiêu tuổi? Em không biết, ông Lục Trúc Trúc không dám mời Lục Hoài Nhu đến, chỉ ẩm ừ, cả đầu ông nội đều bạc rồi ạ Dù sao thì cả đầu Lục Hoài Nhu đều bạc trắng thì cũng không phải là nói dối. Thầy trung đoán rằng ít nhất cũng 70-80 tuổi, dù có được mời đến trường cũng chẳng ích gì, chẳng hiểu gì, có khi còn chẳng biết chữ. Không được, ông nhìn phạm nhân Lục Trúc Trúc, hư lạnh học sinh Lục Trúc Trúc, chỉ cần em hứa với thầy rằng sau này sẽ chăm chỉ học hành, không giao du với học sinh trong lớp bình thường nữa thì thầy sẽ không mời phụ huynh em. Lục Trúc Trúc cúi đầu trầm tư, rốt cuộc do dự nói, vậy thì mời ông nội em đi. Lúc về nhà thì cũng bị mắng, dù sao thì cô bé ăn mắng cũng nhiều lần rồi. Nhìn thấy Lục Trúc Trúc tự tin như vậy, thầy Trung tức giận học sinh Lục Trúc Trúc, đừng tưởng rằng thầy không dám làm gì em. Nếu cứ tiếp tục thì thầy thật sự sẽ mời phụ huynh của em lên nói chuyện đấy. Đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên, muốn nói chuyện gì với tôi. Lục Trúc Trúc quay đầu lại thấy Lục Hoài Nhu đang đi đến từ cuối hành lang. Anh đeo khẩu trang đen, mặc áo len đen thêu hoa, hạ mũ lưỡi chai xuống, đút hai tay vào túi, đi ngược chiều ánh sáng, tạo cảm giác áp bức, lạnh lùng mà ngầu. Nhìn thấy anh, Lục Trúc Trúc cả kinh, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Chết rồi, thầy Trung chưa từng gặp ba mẹ của Lục Trúc Trúc thì hỏi anh là ai? Lục Hoài Nhu đi ngang qua Lục Trúc Trúc, vô đầu cô bé để trừng phạt, sau đó nói tôi là người giám hộ của con bé, có chuyện gì sao? Thái độ Lục Hoài Nhu đối với mọi người là như vậy, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và áp bức dù sao thì anh ta cũng là một người có thể gọi là tiền bối trong toàn ngành giải trí. Thầy Trung nhìn Lục Hoài Nhu anh ăn mặc giống anh trai của Lục Trúc Trúc hơn, nhưng giọng điệu không trẻ Trung lắm, cùng lắm là ba của Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nói rằng ba mẹ cô bé không ở đây, chỉ có ông nội, vậy là cô bé nói dối sao? Thầy Trung nhanh chóng phản nàn với Lục Hoài Nhu, anh Lục à có vẻ như giáo dục gia đình của em Lục Trúc Trúc hình như có vấn đề, nếu cứ để con bé sống với người già thì sẽ không theo kịp bạn bè mất mầm non sẽ bị lãng phí. Lục Hoài Nhu, già thì làm sao, già cũng có ăn cơm của nhà ông à? Lục Trúc Trúc thấy sắc mặt Lục Hoài Nhu tối sầm lại, sợ rằng ông nội làm gì nên đứng trước mặt anh nói với thầy Trung, thầy ơi, đây là ông nội của em. Ông nội của em, thật khó để thầy Trung hình dung ra ông già tóc bạc phơ mà Lục Trúc Trúc đã mô tả. Nhưng tóc đúng là màu trắng, nhưng lại là màu trắng bạc một màu tóc nhuộm thời thượng. Lục Hoài Nhu lười giải thích với thầy Trung, anh đẩy cô gái nhỏ, vào lớp dọn sách vở đi thôi, chúng ta rời khỏi lớp chọn về lớp cũ nào. Tuyệt quá! Lục Trúc Trúc mừng rỡ, vội vàng quay trở lại lớp học để sách cặp. Thầy Chung thấy rằng Lục Hoài Nhu đang thực sự tức giận, nhưng để cô bé rời khỏi lớp chọn thì không được. Bao nhiêu phụ huynh tinh tưởng đặt mối quan hệ nhờ giáo viên muốn cho con vào lớp chọn con người này. Tất nhiên, thầy Trung không muốn Lục Trúc Trúc rời khỏi lớp chọn, Lục Chúc Trúc là một mầm non tài giỏi, nếu chăm bón tốt thì sau này chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tích. Anh Lục nuông chiều trẻ con cũng nên có hạn chế. Dùng tương lai của bọn trẻ để tức giận đây là điều mà phụ huynh có tư cách nên làm sao Hơn nữa anh chỉ là ông nội của lục cháu anh bỏ lớp chọn mà đã hỏi ý kiến ba của cô bé chưa Mắt lục hoài nhu khẽ run lên giọng nói lạnh đến mức đóng băng tôi là ba của ba con bé Không ai có quyền cản trở quyết định của tôi Xin lỗi nhưng rất khó để chúng tôi làm như vậy Lục hoài nhu chế nhạo hay là anh gọi cho ba con bé thử xem Thầy Trung không sợ ông hỏi số điện thoại xong gọi nay, bật loa ngoài. Anh lục chuyện là như thế này. Bà anh muốn chuyển con gái anh ra khỏi lớp chọn, anh phải biết rằng lớp chọn chúng tôi là lớp tốt nhất trong trường tiểu học trực thuộc. Ông ấy đã làm điều này mà không có sự đồng ý của anh. Tôi nghĩ điều này không phù hợp. Lục tùy ý đang trang điểm để chuẩn bị phát sóng trực tiếp nghe thấy lời thầy Trung nói, hắn lập tức cao giọng, thầy à, ba của tôi có lý do mới làm như thế. Ông ấy là người trưởng bối tốt nhất thế giới. Không có ông ấy thì không có tôi ngày hôm nay, xin thầy hãy tin ông ấy. Dục, hắn cúp máy thở vào nhẹ nhõm. Chết tiệt mới sáng sớm mà xém chết rồi. Thầy Chung, Lục Hoài Nhu nhìn Lục Trúc Trúc còn đang do dự anh nói, không muốn rời lớp à, sao còn chưa dọn cặp sách nữa. Dạ, Lục Trúc Trúc vội vàng trở lại phòng học thu dọn. Thầy Chung rất mất mặt, ông nói với Lục Hoài Nhu cưng chiều con trẻ quá chỉ làm hư chúng thôi. Muốn con mình có tương lai tươi sáng thì phải quyết tâm ngay từ bây giờ. Không một vĩ nhân nào có thể lớn lên với một con đường thuận lợi bằng phẳng được. Lục Hoài Nhu không khỏi đau lòng khi nhớ đến vẻ mặt của Lục Trúc Trúc, anh lạnh lùng nhìn thầy Trung, Lục Trúc Trúc không phải là vĩ nhân nào, mà là cháu gái của tôi. Ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó con bé phải được vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả những thứ mà con bé muốn, chính tôi sẽ là người cho con bé. Nếu Lục Trúc Trúc không vui, Lục Hoài Nhu cảm thấy rằng tất cả những công việc khó khăn anh đã làm trong nửa đầu cuộc đời đã bị lãng phí. Cô bé là cháu gái duy nhất và cũng là tình yêu duy nhất của anh. Thầy Trung cuối cùng cũng ký tên đồng ý cho Lục Trúc Trúc rời khỏi lớp chọn. Điều này khiến tường Thanh Lâm và Trương hổ vui mừng đến mức vội vàng dọn chỗ ngồi cho Lục Trúc Trúc. Đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi của hai ông cháu với thầy Trung đã được gửi cho các bậc phụ huynh. Các phụ huynh hiện đang thảo luận rất gai gắt về vấn đề này, có nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu lớp chọn có cần thiết hay không, giáo viên phụ trách lớp chọn coi thường học sinh lớp thường, thậm chí còn công khai làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, và liệu những giáo viên như vậy có đủ tư cách để ở lại trường tiểu học trực thuộc hay không? Phía nhà trường cũng có nhiều áp lực, nên một cuộc họp khẩn được tổ chức để thảo luận về việc hủy bỏ chương trình học của lớp chọn. Trong nhóm phụ huynh trường tiểu học tất cả phụ huynh đều dành cho Lục Hoài Nhu rất nhiều lời khen ngợi. A còng ông nội lục chúc trúc tuyệt vời. Cách giáo dục của A còng ông nội lục chúc trúc rất đáng để các bậc cha mẹ trẻ lưu tâm. Đúng vậy, nếu tuổi thơ của một đứa trẻ không hạnh phúc mà chỉ chăm chăm vào việc học thì dù có đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai thì có ích gì. Thật ra, chỉ cần con cái chúng ta lớn lên khỏe mạnh thì chúng ta đã hài lòng rồi. A còng ông nội lục chúc chúc cảm ơn bác đã dạy chúng con một bài học. Lục Hoài Nhu dựa vào hành lang lớp học vừa nhìn thấy tin nhắn liền cảm thấy rất phức tạp. Người hâm mộ của anh thường là người trẻ tuổi nên tâm lý của anh cũng được trẻ hóa. Vậy mà những người này lại gọi anh là bác, lạ kỳ, các bạn nhỏ chạy ùa ra ngoài khi tiếng chuông tan học vang lên. Ông ơi, Lục Trúc Trúc vui mừng chạy đến bên Lục Hoài Nhu anh tự nhiên cầm cặp sách của cô bé đeo lên vai. Ông đưa con đi ăn ngon nào, tuyệt quá, Lục Trúc Trúc mừng rỡ, vui vẻ nắm tay Lục Hoài Nhu con muốn ăn cây FC. Tiền đồ của con chỉ có bấy nhiêu thôi. Khi vừa mới bước ra khỏi trường, Lục Trúc Trúc tò mò hỏi anh ông nội, ông nội thật sự không bắt con phải chăm chỉ học hành, để sau này trở thành người có tương lai tươi sáng sao ạ? Ừ, ông hiểu rồi. Lục Hoài Nhu nghiêm túc, chỉ cần con vui vẻ, điều đó mới là quan trọng nhất. Ông nội thật tốt, Lục Hoài Nhu cúi đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng nhách lên, ông không kỳ vọng quá cao vào con. Sau này con chỉ cần trở thành một nhà khoa học như Einstein hay Viên Long Bình là đủ rồi. Lục Trúc Trúc, không kỳ vọng quá cao. Hay là như phi hành gia Armstrong cũng được. Lục Chúc Chúc, còn phải lên mặt trăng nữa sao? chương 30, Gia Quy. Ngày 20 năm là sinh nhật của Lục Chúc Chúc. Tối hôm đó, Lục Thuyết Lăng bàn bạc với Lục Chúc Chúc để ngày mai mời tất cả bạn bè của cô bé đến dự sinh nhật. Đề xuất này bị Lục Hoài Nhu phản đối kịch liệt. Tổ chức tiệc tùng trong nhà Á, đừng mơ. Lục Thuyết Lăng, ngày mai bà sẽ kêu người đến dọn bể bơi sau vườn, con nói mọi người đem đồ bơi đến nhé. Lục Chúc trúc bật đài phun nước nữa nha bà ơi. Lục Thuyết Lăng ý kiến hay. Nhìn thấy hai người này hoàn toàn không để ý đến mình. Lục Hoài Nhu lại lên tiếng có nghe tôi nói không? Tôi không đồng ý. Dám mời người đến thì chết chắc. Lục Thuyết Lăng chúng ta phải mời thêm đầu bếp nữa tổ chức tiệc buffet trong vườn nhé. Lục Chúc Chúc có bánh kem không ạ? Lục Thuyết Lăng đương nhiên là có. Bà đặt bánh kem 3 tầng sang chảnh cho con rồi đủ cho mọi người ăn luôn đấy nhé. Lục Trúc chúc, chúc mừng rỡ đã quá. Lục Hoài Nhu có ai nghe tôi nói không? Tôi không đồng ý. Lục Thuyết Lăng, ngày mai con không được ngủ nướng, dậy sớm để bà cô chuẩn bị quần áo cho con nhé. Lục Trúc chúc, chúc giả. Lục Hoài Nhu, hello, có ai đó không? Có ai nghe tôi nói gì không? Có bà cô ở đây, cho dù Lục Hoài Nhu phản đối kịch liệt thì cũng không có tác dụng gì. Đều là họ Lục, nhưng Lục Hoài Nhu cảm thấy anh là người hèn mọn nhất trong nhà. Lục Thuyết Lăng đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 của Lục Chúc Chúc để cô bé có một sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời. Sáng sớm, trước khi mặt trời lên, Lục Thuyết Lăng kéo Lục Trúc Trúc xuống giường, đến bàn trang điểm Tết tóc cho cô bé. Lục Trúc Trúc còn đang buồn ngủ, ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy tổ chức sinh nhật thật vất vả. Bà cô ơi, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi. Cô bé cầu xin, không được, Lục Thuyết Lăng nói ngay, lát nữa mọi người tới rồi con không được lôi thôi. Lục chúc chúc ngắp một cái, thở dài như người lớn. Sâu sâu thật là mệt, lục tuyết lăng vừa tết tóc vừa cười nói, ở lớp chọn có mấy ngày mà đã biết nói tiếng Anh rồi cơ á. Không ạ, đây là câu thần chú của ba con đó. Lục tuyết lăng quay đầu hỏi lục hoài nhu em có gọi cho ba mẹ con bé chưa? Lục hoài nhu dựa vào cửa cũng ngắp một cái, nói hôm qua lục tùy ý nói sẽ tới, nhưng em không cho. Lục tuyết lăng của trách nó muốn đến sinh nhật con gái nó, sao em lại không cho? Lục hoài nhu mệt mỏi đứng dậy, lạnh nhạt đáp đơn giản chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó là em khó chịu. Lục huyết lăng, chuyện gì vậy, đối với lục chúc chúc thì không thành vấn đề, dù sao thì bố mẹ cũng đã gửi tin nhắn cho cô bé, nói rằng họ sẽ tổ chức sinh nhật cho cô bé sau. Hôm nay ba mẹ có đến hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô bé được ăn tận hai cái bánh sinh nhật, điều này mới là quan trọng. Lục huyết lăng đúng là người không có hoa tay. Không biết tết tóc hai bên không cân xứng nhau, sau khi trải chút cô gái nhỏ cười trong đau đớn. Lục Hoài Nhu không thể chịu đựng được nữa cầm lấy chiếc lực nắm lấy búi tóc mềm sẫm màu của cô gái nhỏ, cắn sợi dây chun, chải hai bím thành hai cái bánh sừng bò chỉ cô trong vài phút gọn gàng, và cuối cùng xịt keo. Lục Thuyết Lăng ngạc nhiên, ồ, không ngờ em trai chị còn biết tết tóc cho con gái cơ đấy. Lục Hoài Nhu liếc nhìn cô một cách chế giễu Giờ thì chị biết ai có tư cách làm cha mẹ chưa? Hâm mộ. Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Thuyết Lăng ngưỡng mộ em trai mình một cách chân thành. Trước khi Lục Thuyết Lăng đến, bím tóc của Lục Trúc Trúc đều là do Lục Hoài Nhu thắt cho, lúc mới làm thì lộn xộn nhưng Lục Hoài Nhu là người rất coi trọng mọi việc anh làm nên anh rất chuyên chú lên mạng tìm cách hướng dẫn để thắt tóc cho cô gái nhỏ. Trợ lý Alan thở dài, chỉ là thắt tóc thôi mà có cần phải tìm hiểu cụ thể như vậy không? lục hoài nhu lại không nghĩ thắt tóc đơn giản như vậy anh là người cầu toàn cô gái nhỏ của anh đi ra ngoài phải sạch sẽ đẹp đẽ tuyệt đối không được luộn thuộm vậy là anh đã làm theo hướng dẫn học các kiểu thắt bím tóc cho con gái mỗi ngày lục chúc Trúc đều được thay đổi kiểu tóc khiến các bạn nhỏ khác cũng phải ghen tị lục hoài nhu buộc tóc cho lục Trúc chúc, chúc xong cài một cái nơi nhỏ bên đầu cô bé xong rồi đó lục Trúc chúc, chúc rốt cuộc cũng tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, ngắm nhìn bím tóc nhỏ trước hương hài lòng nói chúc Trúc đẹp cũng đẹp đẹp Lục Hoài Nhu nói nhỏ bên tay Lục Thuyết Lăng, giọng nói cực kỳ hát ám, không có tay nghề mà đòi thay thế em sao chị nằm mơ đi. Lục Tuyết Lăng, em nghĩ nhiều rồi đó. 9 giờ sáng, các bạn nhỏ lần lượt đến nhà, Lục Trúc Chúc, Chúc mặc váy công chúa, đứng ở cửa như bà chủ đón khách vào. Lục Hoài Nhu và Lục Thuyết Lăng đeo khẩu trang, đứng trên tầng 2. Càng tránh giao tiếp thì càng tốt. Các phụ huynh đưa con đến cũng được Alan mời uống trà, trò chuyện ăn vặt trong phòng khách. Lục Trúc Trúc không mời nhiều người, chỉ có Trương Hổ và bản thân Tưởng Thanh Lâm. Lục Chúc Trúc nhà cậu lớn thật đó. Đẹp nữa, Tưởng Thanh Lâm bán tín bán nghi nhìn căn nhà to lớn của Lục Chúc Trúc. Mình tưởng nhà cậu nghèo lắm cơ. Đây là nhà của ông nội mình, nhà của ba mình không lớn như vậy đâu. Thật sự muốn mời Ninh Dung Nhi đến đây xem thử, để coi cậu ta có dám chê cậu nghèo nữa không? Mình không mời cậu ấy đâu. Lục Trúc Trúc đưa bạn bè ra sân vườn, trong sân có những giàn hoa trang trí màu trắng, bàn tiệc buffet được bày biện với nhiều món ăn nhẹ và tráng miệng đẹp mắt. Ngay sau đó Triệu Tư gia nhà bên cạnh cũng đến, Cảnh Chiết đi theo sau tay cầm bánh quy sữa mà Triệu Tư gia tự tay làm. Chào gì Triệu, Lục Trúc Trúc vội vàng chào hỏi oa, hôm nay anh Cảnh Chiết đẹp trai quá. Cảnh Chiết mặc một bộ đồ vest vừa vặn, trên cổ có thắt một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, cậu bé mũm mĩm nghe Lục Trúc Trúc khen thì tinh thần phấn chấn lên. Lục chúc Trúc sinh nhật vui vẻ, cậu đưa cho lục Trúc chúc, chúc một hộp bốt máy có dây duy băng. Cảm ơn anh cảnh chiết, lục chúc Trúc mở hộp hừng phấn nói em chưa bao giờ dùng bút máy luôn đó. Triệu tư ra cười cái này là cảnh chiết tự mình mua bằng tiền của anh đó Con sắp lên lớp 1 rồi, sẽ sớm được dùng thôi. Em cảm ơn anh cảnh chiết, lục Trúc Trúc nhìn phía sau bọn họ hỏi anh cảnh tự đâu rồi ạ Sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi, cảnh chiết giải thích. Anh không biết em ấy đi đâu, đợi lâu quá cũng không thấy về nên anh và mẹ đi trước. Thì ra là vậy, lục chúc trúc hơi mất hứng, không sao cả chúng ta sẽ để lại cho anh ấy một miếng bánh. Cảnh chiết thật ra cảnh tự không thích ăn ngọt. Không thấy cảnh tự đã làm cho lục chúc chúc thấy khó chịu, nhưng cảnh chiết nói vậy thì cô bé lại càng khó chịu hơn, không, không sao cả, vậy thì quên đi. Ba lần thắp nến trên bánh, để lục trúc chúc, chúc ngồi trên ghế cao chuẩn bị ướt rồi thổi nến. Cảnh tự lon ton chạy vào vườn sau sân, lồng ngực nhỏ nhấp nhô tựa hồ rất mệt. Lục chúc chúc sáng mắt, anh đến rồi, cảnh tự thờ còn chưa đều áo phông trên người cũng đã bị bẩn, như bị lấm lem bùn đất nhìn có chút xấu hổ. Triệu tư ra ngạc nhiên, cảnh tự, sao con lại thành thế này? Cảnh tự cầm một chậu hoa hồng nói, buổi sáng con đến vườn ông lưu giúp ông chồng hoa ông tặng cho con chậu hoa hồng này. Thật là con bẩn hết rồi, về thay quần áo đi rồi quay lại đây. Cảnh tự liếc nhìn Lục Trúc Trúc nhẹ nói con sợ trễ. Lục Trúc Trúc vội vàng nhảy khỏi ghế cao chạy đến chỗ Cảnh tự có chút ngượng ngùng, dè rặt nói anh Cảnh tự chậu hoa hồng đẹp lắm. Những hoa hồng màu hồng, và có một số hoa hồng xanh tươi tốt một số đang nở rộ một số vẫn còn là nụ. Lục Trúc Trúc thích lắm, giờ không thôi. Tất cả bạn bè vây quanh và nhìn vào chậu hoa hồng. Lần đầu tiên mình thấy mấy bông hồng này đấy. Đẹp thật, thật kỳ lạ hiếm thấy. Cảnh chết lên tiếng anh nhìn thấy mấy bông hoa này trong vườn ông lưu rồi. Một cây rất đắt bán cho em nguyên một chậu chắc cũng không rẻ gì. Triệu tư ra cười nói, cho dù đắt hay không thì cũng là tiền tiêu vặt của hai anh em, đều giống nhau cả, không cái nào đắt hơn cái nào. Cảnh tự không trả lời, nhưng lục chúc chúc biết cảnh tự không có tiền tiêu vặt vì hai ngày trước cậu đã lấy số tiền đó mua hết sô-cô-la cho cô bé rồi. Cô bé nhìn thấy cậu dính bẩn thì đoán chắc cậu sáng sớm đã ra vườn hoa tìm cách giúp đỡ người khác, sau đó trở về mang theo chậu hoa này. Anh cảnh tự luôn như vậy, muốn thứ gì nhất định phải có. Cảm ơn anh cảnh tự, em thích hoa của anh lắm. Cảnh tự nhàn nhạt đáp, không có gì. Trong đám trẻ, không biết là ai đã hét lên, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Đúng vậy, tưởng thanh lâm gật đầu, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, lục chúc chúc hôm nay cậu được tặng tình yêu đó. Người lớn nghe vậy thì cười lên, vẻ mặt cảnh tự bình tĩnh nhưng bên tai lại đỏ lên. Anh không biết nhưng anh nghĩ hoa này rất đẹp, con gái ai cũng thích hoa mà. Triệu tự gia là một người mẹ nhưng lại dẫn đầu cười nói, ồ, không biết cảnh tự nhà ta thấu hiểu con gái từ khi nào ấy nhỉ? Cảnh tự bối rối, cậu liếc nhìn mẹ mình ra hiệu để bà đừng nói nữa. Tình yêu gì đâu ạ? Lục chúc chúc vỗ vai cảnh tự, anh cảnh tự không có ý đó đâu. Mọi người không trong sáng gì cả. Cảnh tự thở vào nhẹ nhõm nhưng lại nghe cô gái nhỏ nói ý của anh Cảnh tự là muốn tặng anh cho em đúng không anh Cảnh tự. Cảnh tự càng không thể bình tĩnh ai nói anh có ý này. Vậy tại sao anh lại tặng em hoa hồng? Cảnh tự mí môi không biết giải thích sao. Tặng hoa hồng nhỏ cho cô bé đúng là như vậy. Được rồi từ nay về sau anh Cảnh tự sẽ là anh trai của em. Anh trai, dạ, Cảnh tự thở vào nhẹ nhõm yên lặng gật đầu đồng ý cái danh này. Lục Trúc Trúc đương nhiên rất vui vẻ, nắm lấy tay cậu, vậy sau này anh nhớ tốt với em nha. Cậu nghiêm túc trả lời, anh sẽ đối xử tốt với em. Mọi người vây quanh Lục Trúc Trúc hát chúc mừng cô bé, rồi cùng nhau thổi nến, chia nhau những miếng bánh kem. Mấy bạn nhỏ dính đầy kem trên mặt giống như những con mèo mức nhỏ, cười ngây ngô. Trương Hồ hỏi Lục Trúc Trúc hôm nay là sinh nhật cậu sao lại không thấy ba mẹ cậu? Lục Trúc Trúc giải thích ông nội không cho họ đến. Sao thế? Bởi vì họ làm ông nội tức giận, tưởng thanh lâm nói ông nội cậu xấu tính quá, lục chúc chúc nhìn tưởng thanh lâm cậu có chắc là muốn nói những lời này với ông nội mình không? Tưởng thanh lâm cong môi, đương nhiên, nếu mình có một ông nội xấu tính như vậy thì mỗi ngày mình phải cãi nhau với ông mới được. Mình nhớ lúc trước nói về lục hoài nhu đánh nhau với paparazzi cậu không nói như vậy, cậu nói đấy là có sức hút. Sao mà so sánh được, lục hoài nhu khi đánh nhau thì quyến rũ, còn những người khác là vì xấu tính. Hừ hừ, Lục Trúc Trúc, đồ tiêu chuẩn kép, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Đúng lúc này, Lục Trúc Trúc nhận được điện thoại của ba, bảo cô bé lén ra sân sau, đừng nói với ai. Một mình Lục Trúc Trúc đi ra sân sau, thấy mẹ đường thiền đang núp sau bức tường cao với chiếc bánh sinh nhật to. Trúc Trúc bé cưng, ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con này. Lục Trúc Trúc kêu lên, phấn khích chạy đến, mẹ, mẹ đến rồi. Ba đâu ạ, ba con ở dưới. Lục chúc chúc quỳ xuống, nhìn qua lỗ khoét trên bức tường đá thấy ba đang cõng mẹ bên dưới, nếu không, với chiều cao của mẹ, mẹ sẽ không thể chạm tới bức tường đá. Cửa sân trước mở mặc ba mẹ vào đi. Không không, ba không dám làm ông nội tức giận nữa. Lục Thùy ý vẫn khá sợ lục hoài nhu khiêm tốn nói, ba mẹ hát chúc mừng sinh nhật con xong rồi đi ngay, đừng để ông biết nhé. Dạ, lục chúc trúc bước đến với chiếc ghế nhỏ, bước lên đó và lắng nghe ba mẹ cô hát cho cô nghe. Đường tiền nhìn cô gái nhỏ ăn mặc như công chúa, đôi mắt của cô có chút đỏ không thể giải thích được. Trước đây, khi Lục Trúc Trúc còn ở với ba Lục Thủy Ý cô không biết rằng con gái lại lớn đến vậy, khi muốn gặp thì gặp, không muốn thì giao cho ba nó, cảm thấy mình thật nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, khi đã ký hiệp ước, không có sự đồng ý của Lục Hoài Nhu thì cô không thể gặp con gái mình, khó có thể đưa cô bé đi ăn cây FC. Con người ta chỉ biết trân trọng thứ gì đó khi đã đánh mất nó. Lúc này thấy Lục Trúc Trúc sống tốt ở nhà ông nội như vậy cô nghĩ mình không có tư cách làm mẹ. Trúc Trúc hôm nay con vui không? Vui lắm ạ, con mời nhiều bạn bè tới nhà lắm. Tốt rồi, đường thiền vỗ Lục Tùy ý ở dưới thân. Này, đừng lắc, Lục Tùy ý hét lên, tôi không chịu được nữa. Cô nặng quá đấy, tôi nặng à, có nhầm hay không tôi chưa đến 100kg đâu nhé. Đường thiền nói với Lục Trúc Trúc, bé con, mau ăn bánh đi, mẹ phải đi ngay. Cô nức nở nói, mặc dù lục chúc trúc đã no nhưng không muốn làm mẹ buồn, cô bé dùng thìa múc bánh lên. Ngon lắm mẹ ạ, tốt quá, lục Thùy ý cuối cùng cũng đặt đường thiền xuống, xuyên qua hàng rào, hai người bất lực nhìn lục chúc trúc chúc chúc, chúc chúc con ngoan ở nhà ông nội, ba mẹ sẽ tìm cách đưa con về. Lục chúc trúc do dự thì thầm, ông nội nói, trừ khi hai người kết hôn thì mới để cho con đi. Lục Thùy ý và đường thiền nhìn nhau, không, lục Thùy ý cao mày, ba tôi cũng quản rộng quá. Đúng vậy, ai mà thèm gà cho anh, ai thèm cưới cô, vậy thì không còn cách nào nữa. Lục Trúc Trúc nhún vai, còn chỉ có thể sống với ông nội, ba mẹ về nhà nhanh đi, sau này đừng có đến gặp con, nếu không ông nội sẽ càng tức giận. Lục Trúc Trúc nói xong, xoay người rời đi không chút lưu tình. Lục Tùy ý vội vàng ngăn cô bé lại, này Trúc Trúc, không phải là không còn cách ba miễn cưỡng cưới người phụ nữ này cũng không phải là không thể. Này Lục Tùy ý, Lục Trúc Trúc nhìn đường thiền, đường thiền nhíu mày. Mẹ mẹ nghĩ lại rồi, dù sao kết hôn là quan trọng. Thôi, hai người nghĩ kỹ đi rồi hãng gặp con. Lục Trúc Trúc vui vẻ đi vào, không ngờ đụng phải Lục Hoài Nhu. Ông ông nội, ông đây có nói nếu kết hôn thì họ sẽ đưa con về. Ưm Lục Trúc Trúc sợ hãi nhìn anh, lương tâm cắn rứt cái đó anh cảnh tự gọi con. Con vô đó trước nha, còn dám, phía sau, Lục Hoài Nhu quát to cho bọn họ chết đi. Lục Thuyết Lăng phẩy quạt nhàn nhạt nói, xem ra không phải là con bé không thể sống thiếu em, mà là càng ngày em càng không thể rời xa con bé. Em không thể sống thiếu nó. Lục Hoài Nhu không chịu thừa nhận đùa à, con bé hư thúi đó. Vậy tại sao em không để nó đi? Bởi vì em là Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu suy nghĩ, dường như lý do này không quá hợp lý, anh thêm vào, dù sao em cũng chăm sóc Lục chúc chúc tốt hơn. Chật em có biết nấu ăn đâu. Lục Hoài Nhu nói một cách không thuyết phục, nếu không thích thì mời chị đi cho. Đuổi chị đi, cô bước đến gõ vào đầu Lục Hoài Nhu, chị là chị gái em đó. Đừng quên ba mẹ đã dạy em phải tôn trọng, bảo vệ, nghe lời chị như thế nào. Lục Hoài Nhu ôm đầu, cảm thấy buồn chán, mắng Lục Chúc Chúc nhóc con, lại đây. Lục Trúc Trúc dính đầy bánh, chạy về phái Lục Hoài Nhu. Ông nội có chuyện gì vậy ạ? Có muốn ăn hạt rẻ rang không? Lục Chúc trúc ôm lấy cái bụng tròn trịa suy nghĩ một chút rồi gật đầu chờ đợi. Nhưng Mạc Lục Hoài Nhu gõ lên chán Lục trúc Chúc, Chúc. Lục Chúc trúc bị mất cảnh giác hét lên, Lục Hoài Nhu. Ông làm gì vậy, Lục Chúc Chúc còn có biết ra quy của nhà họ Lục chúng ta là gì không? Lục Chúc Chúc lắc đầu, kính trọng ông nội, bảo vệ ông nội, nghe lời ông nội, nhớ chưa? Lục Chúc Chúc, mươi 31, dạo chơi ngoại thành. Buổi tối, Lục Hoài Nhu ở trong phòng làm việc để đọc kịch bản. Các tờ giấy được lật đi lật lại trên bàn, với trí nhớ của Lục Hoài Nhu, đáng lẽ phải nhớ hết tất cả rồi, nhưng đêm nay anh không thể đọc được một chữ nào. Nếu lòng không thể nguôi ngoai thì làm việc gì cũng không hiệu quả. Cuối cùng, Lục Hoài Nhu đặt kịch bản xuống bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, làn gió mát lạnh thổi vào. Tất cả những gì trong đầu anh bây giờ, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lục Trúc Trúc bỏ anh đi. Cô bé chỉ ở nhà anh một thời gian, khi công việc kinh doanh của Lục Thùy Ý được ổn định thì cũng là lúc Lục chúc chúc trở về cuộc sống ban đầu. Mới nghĩ đến điều này, Lục Hoài Nhu trở nên cực kỳ khó kỉnh. Tại sao con bé lại đến nếu nó muốn, rồi muốn đi thì đi? Chẳng lẽ chỗ của anh chỉ là một cái khách sạn tùy ý đến mà không cần trả tiền? Vậy Lục Hoài Nhu chính là một bảo mẫu chỉ xuất hiện mỗi khi được gọi. Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng không vui, vì vậy anh gọi điện thoại cho Lục Thùy Ý. Lục Thủy Ý thấy số của ba mình thì hai mắt mờ to, đứng dậy đi ra cửa câu nói đầu tiên chính là con trai kính chào ba Lục Hoài Nhu nói bình thường. Lục Thủy Ý run run, ba, muộn như vậy rồi ba không đi nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì liên quan đến con thì cứ để mai đi. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ba cả. Ba nghỉ ngơi đi, ngay cả giọng nói cũng trở nên thận trọng. Lục Hoài Nhu mở to mắt đợi đã, để tôi hỏi anh chuyện kết hôn tính đến đâu rồi? Lục Thùy Ý, ba con biết là ba rất quan tâm đến con, mong con có một gia đình êm ấm. Con sẽ cố gắng hết sức để kết hôn, con sẽ cố gắng kết hôn sớm, con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ba. Lục Hoài Nhu, không cần, Lục Thùy Ý vò đầu bức tóc lại thở dài, nhưng nói đi nói lại thì đó chỉ là mơ tưởng vô dụng thôi, ba biết không, người đó tâm cao ngất. Cô ấy thấy sự nghiệp của con chưa ổn định nên việc kết hôn vẫn còn đang do dự. Lục Hoài Nhu thở phào nhẹ nhõm. Lục Thùy Ý ngập ngừng, ba, nếu ba sẵn sàng công bố danh tính của con, nói rằng con là con trai của Lục Hoài Nhu thì Lục Chúc Chúc không chỉ có một người mẹ đâu. Mà ngay cả muốn tìm 10 người mẹ cho con bé thì cũng dễ như chờ bàn tay ý chứ. Ha ha ha, tìm cho cháu gái tôi 10 người mẹ con trai tôi cũng thiệt vời quá đấy chứ. Lục Hoài Nhu cười lạnh anh muốn treo cao à? Lục tùy Ý, Lục Hoài Nhu xoay người, nhưng những việc anh nói cũng không phải vô lý. Lục Thùy ý mừng không tả, ba đồng ý nha. Lục hoài nhu, để tôi nói chuyện với mẹ chúc chúc trước. Lục Thùy ý, vâng. Con chờ tin tức của ba yêu ba. Sau khi lục hoài nhu cúp máy, anh lập tức gọi đường thiền. Đường thiền, chú lục muộn như vậy rồi chú tìm cháu có chuyện gì ạ Lục hoài nhu, nói chuyện về con trai tôi. Đường thiền, chú lục cháu vẫn đang tính chuyện kết hôn. Mong chú đừng tạo áp lực quá lớn cho chúng cháu. Lục Hoài Nhu, bởi vì cô đang do dự nên tôi muốn nói cho cô biết một số sự thật về gia đình tôi trước. Đường Thiền, sự thật gì vậy ạ? Lục Hoài Nhu, nhà chúng tôi trông hào nhoáng vậy thôi, nhưng thật ra công ty đang hoạt động với cái nợ mấy năm nay, số nợ là 3 tỷ. Tôi tin giữa cô và con trai tôi là tình yêu đích thực, nhưng món nợ này cả đời này tôi sẽ không trả được. Tôi chỉ có thể nhờ đời sau. Đường Thiền, Lục Hoài Nhu con dâu. Đường Thiền, không, không, đừng gọi như vậy, cháu sợ. Làm xong việc này, Lục Hoài Nhu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong khung hình trên bàn làm việc người vợ quá cố đang ôm Lục Thùy Ý khi còn nhỏ, mỉm cười nhìn anh. Lục Hoài Nhu nhếch môi, em nhìn cái gì? Ai bảo em ra đi sớm như vậy? Còn nhìn, không được nhìn nữa. Anh làm như vậy còn không phải vì Lục Trúc Trúc sao? Em nghĩ rằng con bé kia có thể là một người mẹ chăm sóc tốt cho Trúc Trúc sao? Con bé sẽ sống tốt hơn chỉ khi ở bên cạnh anh. Anh lẩm bẩm một mình với bức ảnh trong màn đêm dày đặc. Vài phút sau, Lục Hoài Nhu kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc túi vải to bằng lòng bàn tay, bên trong chiếc túi là một chiếc vòng tay ngọc trai màu hồng kiểu cổ điển. Hôm nay Lục Trúc Trúc nhận được rất nhiều quà, đương nhiên không thể thiếu của anh. Dưới ánh đèn, Lục Hoài Nhu cầm chiếc vòng tay bằng ngọc trai màu hồng, tự lẩm bẩm một mình, em nói xem, đưa cho con bé được không? Hừ, được rồi, nghe lời em, anh tặng cho con bé. Như vậy là em đồng ý để anh giữ con bé lại đúng không? Vậy thì em đừng báo mộng cho con trai về những việc anh vừa làm đấy nhé. Lục Hoài Nhu gõ lên mặt bàn kêu Lục Trúc Trúc đến phòng mình. Lục Trúc Trúc miệng ngấu nghiến dưa hấu trên tay còn cầm nửa quả dưa cô bé chạy tới như một cơn gió, nói Hoài Nhu thúi. Chuyện gì ạ? Lục Hoài Nhu ném chiếc vòng cho cô bé cầm lấy. Lục Trúc Trúc cầm lấy chiếc vòng tay, xem kỹ. Đây là cái gì ạ? Vòng tay, đeo lên tay đi. Qua, già quá, Lục Trúc Trúc luôn cảm thấy rằng chỉ có người lớn tuổi mới đeo ngọc trai ví dụ như bà của Trương Hồ có một chiếc vòng ngọc trai lớn. Cô bé nghe lời Lục Hoài Nhu đeo lên, nhưng lại thấy không hợp. con không hợp với cái này đâu. Lục Hoài Nhu vươn tay cười bỏ chiếc vương miện bằng nhựa trên đầu Lục Trúc Trúc đúng là chỉ hợp với mấy thứ linh tinh này. Đây là chiếc vương miện ma thuật của tưởng Thanh Lâm cho con đó. Chỉ có Hoàng Hậu mới có thể đội nó thôi. Lục Hoài Nhu cố chấp vòng chiếc vòng vào bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn của cô bé, chiếc vòng dài rùng rỉnh trên tay. Lục Trúc Trúc đặt chiếc vòng ngọc lên bàn, bĩu môi ông nội tặng quà không thành tâm gì hết, hình như cái này không phải ông mua cho con đúng không? Chắc là tặng người khác nhưng người ta không thèm nên mới cho con chứ gì. Lục Hoài Nhu biết nhiều quá nhỉ? Hừ, rộng quá con không thèm. Quà của ông, dám không thèm à? Lục Hoài Nhu tháo chiếc vòng tay ra, gấp lại hai lần rồi đeo nó vào tay phải cô bé. Chiếc vòng có chốt lò xo so nên vừa vặn cỡ tay của cô bé. Được rồi, vậy thì con sẽ miễn cưỡng chấp nhận, đừng tháo ra." Hừ, Lục chúc trúc bước ra khỏi phòng, nâng khuỷu tay lên, nhìn chuỗi ngọc hồng dưới ánh đèn, tuy kiểu dáng có hơi già và không đẹp bằng chiếc vương miện bằng thạch anh lấp lánh của cô bé, nhưng những viên ngọc trai màu hồng càng nhìn càng dễ thương. Chuỗi hột ngọc trai này rất đồng đều, kích thước nhỏ, từng hình dạng giống hệt nhau. lục thuyết lăng đắp mặt nạ đi ngang qua hành lang cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trai trên tay cô gái nhỏ chúc chúc vòng tay đẹp quá ở đâu ra thế con hoài nhô thúi cho con ạ lục chúc chúc nói tặng người khác nhưng người ta không thèm nên mới cho con lục thuyết lăng đi đến bên cô bé xoa xoa chiếc vòng ngọc cười nói con bé ngốc đây là quả ông nội mua cho bà nội con đấy thật vậy ạ Khi bà nội con qua đời, bà trao nó lại cho ông nội con, để ông có thể trao nó cho người sau đáng mong đợi hơn. Cũng chỉ để ông nội con có thể thoát khỏi mối quan hệ này và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Vậy ông nội vẫn chưa tìm được người yêu mới để tặng vòng tay sao ạ? Con nít con nôi mà đã biết người yêu rồi. Lục thuyết lăng chọc mũi cô gái nhỏ, ông nội con là một người đàn ông rất tình cảm. Một khi đã trôn sâu tình cảm này, thì không ai có thể lấy nó ra được. Lục Trúc Trúc sờ chiếc vòng tay trầm ngâm gật đầu. Nhưng ông nội tặng vòng tay này cho con là ông không tìm người yêu mới nữa à? Lục Thuyết Lăng không khỏi bật cười. Ai biết được duyên phận. Thôi vậy, để con giữ chiếc vòng này dùm ông cũng được. Lục Thuyết Lăng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái nhỏ cảm thấy cô vẫn còn bé. Có lẽ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của chiếc vòng này đối với Lục Hoài Nhu. Từ hôm nay trở đi, Lục Trúc Trúc là người anh yêu nhất trong đời. Sinh nhật 6 tuổi là sinh nhật hạnh phúc nhất lục chúc chúc từng có trong trí nhớ của cô bé. Cô bé đã nhận được rất nhiều quà. Hoa hồng cảnh tự tặng được để trên bệ cửa sổ để nó có thể đón nhận những tia nắng đầu ngày. Chiếc vòng tay của ông nội cũng được cô bé nâng niu cất giữ trong chiếc hộp quý. Đây là những bảo bối quý giá nhất của cô bé. Cuối tuần trường tiểu học trực thuộc tổ chức đi chơi, địa điểm là ở công viên ven hồ có sông núi rất đẹp. Trước khi đi, Lục Thuyết Lăng đưa cho Lục Trúc Trúc một chiếc ba lô lớn chất đầy đồ ăn vặt cho cô bé và bảo cô bé chia đồ ăn với bạn cùng lớp. Nhớ là chỉ chơi với bạn trên bãi cỏ, không được đến gần ao, không được bới đất bới bùn, lúc đi ra sao thì lúc về thế đấy, chứ dính bùn đất như thợ mỏ là bà cô bực mình đấy. Lục Hoài Nhu nhàn nhã uống trà buổi sáng, cầm trên tay một thờ báo và diễu cợt. Giờ chị đã thấy nhọc lòng thế nào khi chăm sóc trẻ con chưa? Lục Thuyết Lăng nói. không cần em quan tâm lục hoài nhu nghiêm trang ngại quá nhưng em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình có tinh thần trách nhiệm là gọi điện vớ vẩn lừa đảo hù dọa người nào đó sao lục chúc chúc chớp mắt hù dọa lừa đảo cái gì vậy ạ lục hoài nhu nhảy ra khỏi ghế bịt miệng lục thuyết lăng lục thuyết lăng xua tay liên tục hét ươm ươm à không ông nội con làm chuyện tốt lục hoài nhu nói lời lẽ chính đắng xe buýt đang đợi ở ngoài kia còn không mau nhanh lên Để các bạn chờ đợi mà đòi làm thiếu niên tiền phong à. Lục trúc chúc, chúc bĩu môi cài nút chiếc mũ nhỏ màu vàng, sách chiếc ba lô mà lục viết lăng đưa cho rồi chạy ra khỏi nhà. Xe buýt của trường đã đợi ở cổng từ lâu, lục trúc chúc, chúc lên xe tường thanh lâm và trương hổ vội vàng vẫy tay với cô bé. Chúc béo, chỗ này, tụi mình giữ chỗ cậu nè. Cô bé bước đến rồi ngồi xuống, các bạn nhỏ tò mò chia sẻ đồ ăn vặt với nhau. Qua wow, chúc béo mang nhiều đồ ăn quá. Lục chúc chúc vỗ vỗ chiếc ba lô của mình, bà cô chuẩn bị cho mình đó, cái gì cũng có. Vậy lát nữa chúng ta chia nhau nhé. Được luôn, nửa giờ sau, xe buýt dừng ở cổng công viên ven hồ. Rất nhiều bạn nhỏ trong lớp đã tập trung tại quảng trường, mặc những bộ quần áo mới sặc sỡ trông như những bông hoa nhỏ đủ màu sắc khác nhau. Buổi đi chơi này chỉ có ba khối tham gia nhưng số lượng khá đông nên các cô giáo đã dẫn các bé lớp mình xếp hàng dài ra bãi cỏ xanh mướt ven hồ. Mọi người cứ chơi trên cỏ, không được xuống nước đi vệ sinh thì báo cáo với cô giáo. Thật ra bên hồ cũng có một lan can cao đến nửa người, còn có bảo vệ đặc biệt canh giữ, nói chung sẽ không xảy ra tai nạn. Tưởng thanh lầm lấy tấm vải dã ngoại ca rô màu xanh từ trong cặp ra, trải trên mặt đất, sau đó đổ tất cả đồ ăn trong cặp sách lên tấm vải chúc béo tụi mình cùng trải đồ ăn ra đi. Được, lục chúc chút đổ hết đồ ăn ra. Cô giáo dạy lớp 2 cũng dẫn lớp mình ngồi bên bãi cỏ bên cạnh. Lục chúc chúc liếc mắt thấy cảnh chết mỉm mỉm cậu và một vài cậu bé cũng trải khăn trải bàn trên bãi cỏ và đang ăn khoai tây chiên. Xin chào, lục chúc chúc khó khăn vẫy tay với cậu anh cảnh triết Cảnh triết thấy lục chúc chúc thì cười vui vẻ, chúc chúc chào em. Anh cảnh tự không đến ạ, cảnh chết nhìn xung quanh và nói em ấy cũng đi chứ. Anh ấy không đi với anh ạ, cảnh tự theo lớp 3, không cùng lớp với anh nên anh không rõ. Đám con trai xung quanh cảnh chết có chút phấn khích khi nhìn thấy Lục Trúc Trúc. Không ngờ cảnh chết lại biết một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, liền nhanh chóng thúc giục cảnh chết mau mời bạn cậu tham gia cùng tụi mình đi. Cảnh chết gãi đầu hỏi Lục Trúc Trúc em có muốn chơi cùng tụi anh không? Con trai tụi anh có thể làm việc nặng cho em, đúng đó cùng chơi đi. Lục Trúc Trúc nhìn tưởng Thanh Lâm và Trương hồ Trương Hổ lắc đầu thôi đi, không chơi với học sinh lớp 2 tụi mình chơi với nhau cũng được. Cảnh Chiết không muốn làm khó Lục Trúc chúc, chúc đáp lại vậy thì thôi nếu em có việc gì thì có thể kêu bọn anh ai bắt nạt em thì nói anh nhé vâng em cảm ơn anh Cảnh Chiết Lục Chúc Trúc trở lại tấm vải dã ngoại của mình ngồi xuống trương hồ và tưởng Thanh Lâm bắt đầu chơi trò chơi bạn vẽ tôi đoán Chúc Chúc tụi mình cùng nhau chơi đi đợi mình tí Lục Chúc Chúc nhìn quanh và cuối cùng cũng tìm thấy Cảnh Tự bên hồ cậu bé mặc áo phông đen ngồi một mình trên ghế công viên cúi đầu nghịch khối Rubik. Khối Rubik được cậu biến thành 6 mặt cùng màu, sau đó màu sắc bị xáo trộn và rồi xoay tiếp. Cậu có vẻ chán nản, cứ lặp đi lặp lại đôi tay của mình. Xung quanh cậu luôn có tiếng cười nói vui vẻ nhưng hình như cậu bị cô lập với thế giới sôi động trở nên vắng vẻ. Lục trúc trúc vỗ đất trên quần chạy về phía cậu tưởng Thanh Lâm nhanh chóng ngăn lại cậu đi đâu vậy? Mình đi tìm anh cảnh tự chơi. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hồ cũng nhìn thấy cảnh tự Trương Hồ cho mày nói thôi đi tính tình anh ấy kỳ lắm kệ anh ấy đi. Trường Thanh Lâm còn nói, ngay cả anh trai cũng không thích chơi với anh ấy, vậy thì tụi mình đừng dính vào. Mặc dù Cảnh Chiết và Cảnh Tự là hai anh em nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Cảnh Chiết là người nhiệt tình, vui vẻ và rất nổi tiếng trong lớp nên xung quanh cậu ấy có nhiều bạn tốt. Mọi hoạt động nhóm Cảnh Chiết đều tham gia cùng bạn bè cậu ấy khác với Cảnh Tự kể khi ở trường hay ở nhà. Nhưng mà lục chúc chúc do dự, mình chỉ muốn chơi với anh ấy. Tưởng Thanh Lâm biết Lục Trúc Trúc rất thích cảnh tự nên vỗ vai cô bé nói, vậy cậu đi thử xem. Nếu anh ấy đồng ý thì tụi mình cùng chơi. Được, Lục Trúc Trúc bước đến chiếc ghế bên cạnh cảnh tự, cô bé ngồi lên rồi đung đưa hai chân. Cảnh tự liếc mắt nhìn, còn cô bé thì cười ngốc ngách với cậu. Cô bé có một đôi mắt sáng đẹp, hàng mi dài mỏng được tán như một chiếc cọ nhỏ, làn da trắng không tì vết. Anh ơi, anh có muốn chơi cùng tụi em không? Cảnh tự không thèm nghĩ mà trả lời luôn, không muốn. Hay là để em chơi với anh nhé? Lục chúc chúc nhích lại gần chúng ta chơi với nhau được không anh? Em muốn chơi gì, em xem anh chơi Rubik thôi cũng được. Lục chúc chúc chống má, ngồi xổm dưới chân cậu cẩn thận xem khối Rubik đang ở trong tay cậu. Em học thuộc công thức rồi, nhưng chơi cũng phải đến tận 20 phút cơ, không chơi nhanh giống như anh được. Cảnh tự nhẹ nhàng đáp thuộc công thức rồi thì luyện thêm để nâng cao tốc độ. Dạ, cô bé thật sự nghiêm túc xem cậu chơi Rubik. Nhiều bạn nhỏ xung quanh bị thu hút bởi vẻ bề ngoài vô cùng tập trung của Lục Trúc Trúc, bọn trẻ nhanh chóng vây quanh cảnh tử. Ôi tuyệt quá, nhanh thật đó, sao có thể nhanh như vậy nhỉ? Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả. Lục Trúc Trúc giơ một ngón tay ra trước miệng, ra hiệu họ im lặng, xịt im lặng đi, anh ấy đang tập trung, cần phải tĩnh lặng. Ừ nhỉ, suyệt suyệt, cảnh tử, những cậu bé xung quanh ghen tị với cảnh tử vì cậu được các cô gái vây quanh. Không phải chỉ là chơi Rubik thôi sao? Có gì mà thú vị đến thế? Cảnh tự dường như cũng cảm thấy quá nhàm chán, cậu cất khối Rubik rồi giải tán đám đông, kéo cổ áo Lục Trúc Trúc đến bãi cỏ như kéo một chú thỏ con. Em hay quá nhỉ, cậu rớt khoát nói, ở chỗ nào cũng là tiêu điểm được. Lục Trúc Trúc kéo áo cảnh tự, lo lắng hỏi anh giận em sao? Có một chút, vậy anh đừng giận em không làm phiền anh nữa. Lục Trúc Trúc xoay người bỏ chạy, vừa chạy được vài bước thì cảnh tự đột nhiên chặn cô bé lại. Này! Lục trúc chúc, chúc quay đầu lại thấy cậu lấy tấm vải dã ngoại màu trắng từ trong cặp da, sau đó cẩn thận trải lên bãi cỏ, rồi lấy ra vài viên kẹo sô-cô-la. Em lại đây ngồi đi anh không mang theo nhiều đồ ăn vặt. Lục trúc trúc đi tới, khoanh chân ngồi bên cạnh cậu. Cảnh tự bóc một viên kẹo đưa cho cô bé, sao em phải chơi với anh? Lục chúc trúc nuốt viên kẹo vị ngọt đắng tan trên đầu lưỡi cô bé, cô bé nói thẳng, vì em thích anh mà. Cảnh tự im lặng dây lát bên tai đỏ lên, sao em lại thích anh? Bởi vì anh là hoa hồng nhỏ. Tại sao em lại thích hoa hồng nhỏ? Vì hoa hồng nhỏ là anh. Cảnh tự cậu thật sự cạn lời. Gió nhẹ thổi qua, nắng tháng năm vô cùng dịu dàng, lục trúc chúc, chúc gối đầu trên đùi cảnh tự Em đè như vậy anh có thấy mệt không? Cô bé hỏi, không mệt, vậy em ngủ một giấc nha. Ừm, lục trúc chúc, chúc nhắm mắt lại, hàng mi dài mỏng như lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lục chúc em vẫn luôn ở nhà ông nội em sao? Cảnh tự đột nhiên hỏi. Lục Trúc Trúc nhắm mắt nói nhỏ, em không biết trước giờ ông nội luôn muốn đuổi em đi. Có lẽ một ngày nào đó ông nội thức giận thì em phải thu dọn đồ đạc về nhà. Vậy thì đừng làm ông nội thức giận, em không kiểm soát được đâu. Cảnh tự nắm chặt đám cỏ bên cạnh trầm giọng nói, nếu như em rời đi thì anh sẽ không được gặp lại em nữa mất. Lục Trúc Trúc khó hiểu, mở mắt ra nhìn cậu tại sao vậy ạ? Cho dù không ở nhà ông nội thì tụi mình cũng học cùng trường mà. Không có gì anh nói nhảm thôi. Cảnh Tự đưa tay che nắng trước mắt cô bé. "Em ngủ đi." Chương 32. Mặt trời lặn, xe buýt băng băng đi về, các bạn nhỏ ca hát rộn ràng suốt cả quãng đường. Tưởng Thanh Lâm vẫn còn tức giận, than thở với Lục Trúc Trúc cả ngày hôm nay cậu chỉ chơi với Cảnh Tự, bỏ mình và Trương Hổ. "Đồ đáng ghét hứ." Trọng Sắc Khinh bạn, Lục Trúc Trúc nhìn cô bé, "Ý cậu là sao?" "Oa, wow, Lục Trúc Trúc cậu còn không biết Trọng Sắc Khinh bạn hả? Cậu không xem phim truyền hình sao?" Lục Trúc Trúc mình thích xem phim cậu bé bọt biển. Cậu đúng là con nít, tưởng thanh lâm vỗ vai cô bé, trọng sắc khinh bạn nghĩ là trong lòng cậu cảnh tự đẹp trai nên được cậu quan tâm nhất còn bản thân của cậu như mình và Trương Hồ thì không quan trọng chút nào. Lục Trúc Trúc phản bác đâu có, Lục Trúc Trúc phản bác, hai cậu cũng rất quan trọng với mình mà, vậy thì ai quan trọng nhất, nghe vậy Trương Hồ tò mò nhìn Lục Trúc Trúc mong chờ câu trả lời của cô bé. Lục chúc chúc suy nghĩ cau mày nói ơ, mình không thể chọn được. Ai cũng quan trọng hết mà, không được nhất định phải chọn một người. Tưởng Thanh Lâm đổi cách nói, vậy nói cách khác nếu Trương Hồ và Cảnh Tự cùng tỏ tình với cậu thì cậu chọn ai? Xấu hổ quá, sao cậu lại có thể hỏi câu hỏi này? Tưởng Thanh Lâm nói có gì xấu hổ chứ, mình thì sẽ chọn Cảnh Tự. Tại sao, Cảnh Tự nhìn cũng được lớn lên chắc chắn sẽ càng đẹp trai. Trương Hồ tổn thương, mình không đẹp trai sao? Tưởng Thanh Lâm vỗ vai cậu, cậu so với cảnh tự thì hơi kém chút nhưng cậu tốt tính. Vậy lỡ như lớn lên mình đẹp trai hơn anh ấy thì sao? Vậy thì phải chờ xem cậu lớn lên như nào đã chứ? Hứ, cậu chờ xem, thật là ngây thơ, lục chúc chúc lắc đầu, mình không chọn như vậy. Không chọn, không chọn. Thời gian thử thách tình bạn đã đến. Tưởng Thanh Lâm kiên định nói, nhất định phải chọn một người. Hừ, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, mình muốn cả hai cơ. Lục Trúc Trúc đặt mỗi tay lên mỗi vai của người bạn mình, Cảnh Thự, Trương Hồ, mình đều muốn, nhóc lâm nữa, mình cũng muốn. Ai cũng là của mình hết. Câu trả lời này cuối cùng cũng làm cho tưởng thanh lâm hài lòng, buông tha cho cô bé, vậy thì sau này cậu không được trọng sắc khinh bạn nữa đó. Mình không có, một lúc sau, Cảnh Thự gửi một tin nhắn ngắn đến cho Lục Trúc Trúc, anh đã bỏ trái cam vào cặp của em rồi, phòng khi em bị say xe. Lục Trúc Trúc mở cặp ra quả nhiên bên trong có một quả cam nhỏ. Khóe miệng cô bé khẽ mím em ngồi ở ghế trước nên không bị say đâu cảm ơn anh. Cảnh tự ừ, Lục Trúc Trúc nhóc lâm vừa nãy khó chịu, nói em chỉ lo chơi với anh trọng sắc khinh bạn Thật lâu sâu Cảnh tự trả lời anh là sắc sao. Lục Trúc Trúc như vậy có nghĩa là anh đẹp trai đó. Cảnh tự nhưng từ này không có nghĩa như vậy, sau này đừng dùng nó bừa bãi. Lục Trúc Trúc vâng, ngoan ngoãn Cảnh Tự xoa đầu, "Lục chúc Trúc nhóc Lâm còn bắt em chọn một người làm chồng giữa anh và Trương Hổ nữa cơ." Cảnh Tự vừa cầm bình giữ nhiệt lên, thấy những lời này thì phun hết nước trong miệng ra, nghẹn ngào hồi lâu. "Mấy đứa nhóc này thật sự là lớp mẫu giáo sao? Lục Trúc Trúc em nói dối với họ là muốn cả hai. Nhưng thật ra em vẫn nghĩ là anh Cảnh Tự tốt hơn." "Ngoan ngoãn, Cảnh Tự ừm thật ra chuyện giữa em với bạn không cần phải nói lại cho anh biết đâu." "Lục Trúc Trúc tại sao ạ?" Cảnh tự, bởi vì sau này lớn lên em sẽ thấy xấu hổ. Lục trúc chúc, chúc sao lại xấu hổ cơ chứ? Cảnh tự đỏ bừng cả mặt, không biết đáp lại cô bé như thế nào, quên đi, không có gì. Lục trúc chúc, chúc hôn hôn. Cảnh tự, xoa đầu. Ninh Dung Nhi ngồi ở hàng ghế đầu đang khoe chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng của mình với những bạn nhỏ xung quanh chiếc túi này là chị gái mình mang về từ Mỹ đó nha. Trên thế giới không có quá ba cái đâu. Một cái là của siêu mẫu người Mỹ, cái kia là của Lục Tuyết Lăng. Cái còn lại là của mình. Chị gái mình biết mình thích lục thuyết lăng nên mua cho mình một cái đó. Các bạn nhỏ không biết hàng xa xỉ và túi phiên bản giới hạn là gì, nhưng sau khi nghe Ninh Dung Nhi mô tả chúng cảm thấy xịn sò nên tò mò chạm vào túi của Ninh Dung Nhi. Cẩn thận đó, xem thôi, không được đụng vào. Tay cậu bẩn quá, đừng làm bẩn của mình. Những đứa trẻ đều xuống quanh chiếc cặp của cô bé và chăm chú theo dõi. Lúc này, có người lên tiếng, Ninh Dung nhịt cái túi của cậu y hệt như của Lục Chúc Chúc. Nghe vậy, các bạn khác đều chăm chú nhìn Lục Chúc Chúc. Lục Chúc Chúc vốn đang nhìn chằm chằm vào sticker cảnh tự vừa mới gửi, nhận thấy mọi người đang nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô bé không biết tại sao. Chính xác mà nói là không nhìn cô bé, mà nhìn túi đồ ăn vặt của cô bé. Cô bé siết chặt túi của mình rồi nói theo bản năng. Mình hết đồ ăn vặt rồi, không còn gì cả. Có bạn hỏi, Lục Trúc Trúc sau chiếc túi của cậu giống chiếc túi hàng hiệu của Ninh Dung nhi thế? Thấy các bạn không thèm đồ ăn vặt của mình, Lục Trúc Trúc thở phào nhẹ nhõm ồ. Chắc là cùng một kiều, trùng hợp quá, đâu có, Ninh Dung Nhi nói rằng trên thế giới này chỉ có ba cái thôi, một cái của siêu mẫu Mỹ, một cái của ngôi sao nổi tiếng, cái còn lại là của cậu ấy. Tại sao cậu lại có được? Ánh mắt Lục Trúc Trúc chấp động, không biết vì sao, bà cô của mình cho mình cái này. Ninh Dung Nhi nói cái túi này rất đắt sao cậu lại có thể dùng nó để đựng đồ ăn vặt bẩn vậy? Lục chúc Trúc nhìn chiếc túi lấm lem bùn đất trong lòng áy náy, vậy thì để mình lau lại sạch sẽ. Ninh Dung Nhi chế nhạo, hàng nhái. Các bạn hỏi, hàng nhái là gì? Ninh Dung Nhi nói lớn, là đồ giả và kém chất lượng đó. Nếu không có tiền mua đồ hàng thật thì mua hàng nhái làm màu. Lục Trúc Trúc hơi tức giận, phản bác lại, là bà cô nhét đồ ăn vặt vào chiếc túi này cho mình, đồ thật hay nhái cái gì có đồ xài là được ôi. Đồ quê mùa, không biết gì cả. Tưởng Thanh Lâm đứng lên nói, đừng nói bậy nhé, còn chưa biết của ai là hàng thật hay hàng giả đâu. Ninh Dung Nhi nói một cách tự tin, chị gái mình mua cái này từ Mỹ về. Nhưng chắc gì từ Mỹ là hàng thật, cô giáo nói rồi, không được đánh bóng nước ngoài. Mặc dù nhà tưởng Thanh Lâm không giàu nhưng cô bé chú ý đến ngành giải trí và tạp chí thời trang, cô bé nói, mình đọc báo thấy nhãn hiệu nổi tiếng này có thể kiểm tra thật giả trên web chính thức. Cậu nói túi của cậu chính hãng thì dám kiểm tra xem không? Kiểm thì kiểm, sợ gì, Trương Hồ là chuyên gia điện tử trong lớp cậu lập tức lấy điện thoại ra tìm trang web chính thức của chiếc túi xa xỉ này, dễ dàng thấy chỗ để nhập mã xác thực. Phải có mã trong túi của cậu nhập mã vào đây rồi xác minh. Ninh Dung Nhi tìm kiếm một lúc lâu nhưng không hề thấy mã số nào, mình vứt cái đó rồi. Không, trang web chính thức nói rằng các sản phẩm chính hãng đều có tem chống giả in bên trong túi. Lục chúc chúc cũng giật túi ra, phát hiện một nhãn dán cái này hả? Cậu đọc nó đi, 2MDF34S985, Trương hổ nhập số vào, hộp thoại đang tiến hành xác minh. Các học sinh xung quanh đều đến và tò mò nhìn chằm chằm vào hộp thoại đang tải. Ninh Dung Nhi khoanh tay. Lạnh lùng nói, là đồ nhái chắc rồi. Tuy nhiên, hội thoại truyền sang hình ảnh động và các phông chữ Trung Quốc lấp lánh màu vàng hiện ra quý bà Chơ chiếc túi sọc ẩn di quý khách mua từ công ty chúng tôi là sản phẩm chính hãng phiên bản giới hạn. Nếu quý khách có nhu cầu sửa chữa hoặc vệ sinh, vui lòng liên hệ và công ty chúng tôi sẽ phục vụ quý khách miễn phí. Tuy các bạn nhỏ còn học mẫu giáo nhưng đã biết hầu hết các chữ Hán cơ bản nên dòng chữ này không quá khó để hiểu. Túi của Lục Trúc Trúc không phải giả. Thật luôn đấy, thậm chí còn có cả tên khách hàng nữa. Chơ Linh, cái tên này quen ghê. Hầu hết bọn trẻ, bao gồm cả Ninh Dung Nhi đều không nhận ra chỉ có tưởng thanh lâm bối rối nhìn Lục Trúc Trúc. Các bạn nhỏ tò mò hỏi Ninh Dung Nhi túi của Lục Trúc Trúc là hàng thật cơ mà tại sao túi của cậu không có tem chống giả? Không thể nào, nhất định không thể nào. Ninh Dung Nhi lật túi sách ra. Phải có, chắc nó rơi ở đâu rồi. Đừng tìm nữa. Tưởng Thanh Lâm nói, nhãn chống giả này được in ở bên trong, chỉ có hàng thật mới có. Làm sao rơi được, các học sinh xung quanh xì xào rằng ban đầu họ không biết trò nhái giả là gì, nhưng kiến thức của Ninh Dung Nhi đã truyền cho mọi người. Ninh Dung Nhi thức giận đến đỏ cả mặt ném túi sách đi, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Lục Trúc Trúc không nghĩ cái túi này lại có sức mạnh như vậy, chỉ là do bà cô cho để đựng đồ ăn vặt đáy túi dính đầy đất trên cỏ, phải dùng khăn giấy ướt lau sạch đáy túi. Ninh Dung Nhi bật khóc nức nở vì xấu hổ và tức giận. Thầy Trung, người ngồi ở hàng ghế đầu cuối cùng cũng thức dậy sau cơn buồn ngủ, vì hành trình trở về hỗn loạn do các học sinh ở các lớp khác nhau đều ngồi cùng nhau, nên thầy Trung được chỉ định phụ trách xe này. Nghe thấy tiếng khóc ông bước đến hỏi, làm gì mà ồn ào thế? Ninh Dung Nhi thấy giáo viên đến thì mách lèo, lục chúc chúc mang một một chiếc túi hiệu nổi tiếng ạ. Cậu ấy còn khoe với các bạn còn yêu cầu kiểm tra hàng thật hàng nhái nữa ạ. Cậu ấy nói em dùng hàng nhái, tưởng thanh lâm vừa nghe xong liền không thể ngồi yên, liền đứng dậy chỉ vào mặt cô bé, này. Đồ nói láo, rõ ràng cậu là người khoe đầu tiên nói Lục Trúc Trúc dùng hàng nhái, bây giờ đồ thừa cho tụi mình à. Ninh Dung Nhi tiếp tục khóc làm thầy Trung vô cùng khó chịu. Ông nhìn cái túi trên tay Lục Trúc Trúc tuy không biết gì nhưng vợ ông thường kể cho ông nghe về những chiếc túi LV Gucci này nọ nên ông cũng biết mấy nhãn hàng xa xỉ. Chiếc túi của Lục Trúc Trúc quả dung là một chiếc túi hàng hiệu. Lục Trúc Trúc thầy chỉ tưởng em hơi ngang bướng thôi, không ngờ em lại đua đòi như vậy. Ai cho phép em mang túi hàng hiệu khoe với các bạn? Thái độ kênh kiệu đã phá hủy nhân cách của em rồi. Lục Trúc Trúc đương nhiên không làm sai. Em không biết đây là hàng hiệu, là bà cô lấy để đựng đồ ăn vặt cho em. Đồ ăn vặt là giả, khoe là thật. Không có. Các bạn trong lớp cũng vội vàng giải thích cho Lục Trúc Trúc nói rằng không liên quan đến cô bé, là lỗi của Ninh Dung Nhi. Thầy Trung xua tay ra hiệu cho học sinh im lặng. Từ lâu ông đã có ác cảm với Lục Trúc Trúc bởi vì lần đó cô bé làm ẩm ý, lớp chọn bị phụ huynh lên án, lại luôn đối mặt với việc bị sa thải, sao ông có thể không ghét cô bé. Bây giờ gặp phải chuyện này ông phải dạy dỗ cô bé một trận. Em và Ninh Dung Nhi làm không khí trở nên tệ hại. Hai đứa mau xuống hàng cuối ngồi, về trường viết bàn kiểm điểm cho tôi. Do trẻ em dễ bị say tàu xe và nôn khi ngồi trên xe, vì hàng ghế cuối sát máy xe rất sóc nên hàng ghế cuối xe vắng tanh, không có ai ngồi. Ninh Dung Nhi vội vàng nói, thầy Trung, thầy phạt một mình lục chúc chúc được rồi, sao lại phạt cả em? Thầy Trung nói, một cây làm chẳng lên non, là do hai đứa gây chuyện trước. Em tuy đỏ không lại nhưng không phải là không đô đòi làm ảnh hưởng, cho nên cả hai đều bị phạt. Lúc đầu, Lục Trúc Trúc cho rằng thầy Trung không biết sự thật nên sẽ phạt cô bé Nhưng khi nghe ông nói vậy, Lục Trúc Trúc đã hiểu, dù cô bé không có lỗi nhưng ông vẫn muốn phạt mình Cho nên Lục Trúc Trúc không cãi cô nữa Đối với một giáo viên muốn trừng phạt bạn bằng mọi cách bất kỳ lời bào chữa nào cũng đều là vô ích Lục Trúc Trúc tức giận đứng lên, ậm ừ đi thẳng đến hàng cuối cùng ngồi xuống chúc béo, mình đi với cậu, tưởng Thanh Lâm cũng đi theo cô bé Ninh Dung Nhi khóc càng lớn hơn, cầu xin năn nỉ thầy Trung, em không ngồi phía sau được không em bị say xe. Không được em và Lục Chúc Trúc đều có lỗi, mau xuống. Thầy Trung cũng biết là những học sinh xung quanh đang giúp đỡ Lục Chúc Trúc, nếu không phạt Ninh Dung Nhi thì ông cũng không thể phạt Lục Chúc Trúc. Ninh Dung Nhi vừa đi xuống hàng ghế sau vừa khóc, chúc béo cậu bị say xe không? Tưởng Thanh Lâm hỏi, hiện tại thì mình không sao còn cậu, mình thấy hơi chóng mặt, à, mình có cam nè. Lục chúc chúc nhớ tới quả cam cảnh tự đã bỏ vào túi mình, cô bé nhanh chóng bóc một nửa ra cho tưởng thanh lâm. Người thấy mùi cam tưởng thanh lâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chứng say xe của Ninh Dung Nhi nghiêm trọng hơn, cô bé liên tục nôn mửa. Một số phụ huynh đã gọi điện cho con họ để hỏi xem chúng đi chơi như thế nào, vì vậy những đứa trẻ tức giận kể lại với phụ huynh mọi sự việc. Một số phụ huynh nhận ra đây là kiều hành hạ thân xác trẻ em trá hình, nên họ vội vào nhóm chat phụ huynh. A còng ông nội lục Trúc Trúc, A còng mẹ Ninh Dung Nhi, A còng cô Trần lớp 2 học trước, dù trẻ nhỏ có làm gì sai thì cũng nên giáo dục chúng trước, phạt kiểu hành hạ thân thể như thế này là không được. Đúng vậy, cố ý để một đứa trẻ bị say xe ngồi ở ghế sau xe, đây không phải là hình phạt thể xác trá hình hay sao? Sao không để giáo viên chủ nhiệm đi cùng xe mà để một người khác vậy? Thật là vô trách nhiệm, A còng cô Trần lớp 2 học trước. Nếu cô thấy tin nhắn thì vui lòng liên hệ với thầy Trung càng sớm càng tốt. Có lẽ thầy Trung bận nên không thấy tin nhắn này, nên cũng không trả lời. Lục Hoài Nhu đang ở chỗ quay phim, giờ nghỉ anh mới thấy tin nhắn. Tin nhắn được gửi cách đây 15 phút. Khi Lục Hoài Nhu đọc tin này, da đầu anh căng lên, lập tức gọi cho Lục Chúc Trúc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe được giọng trầm thấp của anh, Lục Chúc Trúc sợ hãi, giả. Có chuyện gì đâu ạ? Ông thấy phụ huynh nói rằng con bị phạt. Hoàn toàn không có ạ, Lục Trúc Trúc cả kinh không có, còn không bị phạt con cũng không làm gì sai. Lục Hoài Nhu nghe thấy giọng nói kích động của cô gái nhỏ anh biết rằng cô bé đang che giấu sự sợ hãi của mình. Càng phủ nhận anh càng nghi ngờ, trái tim của Lục Hoài Nhu như thắt lại, cô bé bị bắt nạt và sợ anh trừng phạt nên không dám nói với anh. Lục Hoài Nhu bình tĩnh nói, Lục Trúc Trúc đưa điện thoại cho giáo viên. Ông nội con thật sự không có, không phải lỗi của con. Lục Trúc Trúc thận trọng thật mà ông nội đừng mắng con. Trái tim của Lục Hoài Nhu tan vỡ. Con bị ngốc sao, anh đâu có định mắng cô bé. Sợ cái gì, sao lại sợ ông nội. Trên đời này ông nội là hiền nất, chết tiệt. Lục Hoài Nhu muốn đá đồ vật. Lục Trúc Trúc nín thở ông nội thật mà hức. Lục Hoài Nhu không thể nói chuyện đàng hoàng với cô bé trên điện thoại vì vậy anh nói. Gửi địa chỉ cho ông, ông tới đón con. A. Không được rồi, ông nội tút tút tút hình như tín hiệu không tốt con cúp máy nha. Lục Hoài Nhu con dám, tút tút, Lục Hoài Nhu, con nhóc này còn chơi cách giả ngu với anh. Lục Trúc Trúc cúp máy xong tim đập liên hồi, tưởng thanh lâm nhìn sắc mặt tái nhật của cô bé, sao vậy Trúc béo, cậu không thoải mái hả? Ông nội mình biết chuyện rồi, mình chết chắc rồi, Lục Trúc Trúc nói, về nhà nhất định mình sẽ bị mắng, chuyện cái túi nữa, bà cô cũng sẽ mắng mình. Không sao đâu mà chỉ cần kể lại mọi chuyện thôi. Cậu có muốn mình nói giùm cậu không? Lục Trúc Trúc lắc đầu ông nội sẽ không nghe giải thích đâu. Ông nội mình là một người cố chấp. Tưởng thanh lâm thông cảm ông nội của chúc Trúc, Trúc thật kinh khủng. Anh Lục đạo diễn yêu cầu anh chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Lục Hoài Nhu không có ý định quay phim nữa. Vội vàng thay quần áo thường. Sau đó quay sang đạo diễn nói. Đạo diễn Lý tôi xin nghỉ phép. Tôi có việc gấp. Đạo diễn Lý biết Lục Hoài Nhu rất chuyên nghiệp, anh sẽ không xin nghỉ nếu không có chuyện gì gấp, vì vậy ông ta nhanh chóng nói, anh Lục cứ đi đi, chúng tôi quay vai phụ trước cũng được. Lục Hoài Nhu lên xe, không đợi tài xế mà tự mình lái đi luôn. Lục chúc trúc không nhắn địa chỉ cho anh nên anh chỉ có thể hỏi phụ huynh khác. Anh cầm điện thoại chờ đợi, chưa đầy nửa phút, các phụ huynh liền nhắn địa chỉ mà con họ phát định vị. Hội phụ huynh có cùng một cảm xúc, thầy giáo này bị sao vậy chứ? Ông nội chúc chúc đừng lo lắng, chú ý lái xe an toàn. Tôi đã khiếu nại với nhà trường rồi, quá đáng thật mà. Không thể dùng hình phạt thể xác đối với học sinh được. Tin nhắn trong nhóm liên tục gửi đến, Lục Hoài Nhu không có thời gian để đọc. Anh lái xe trên đường cao tốc đi đường vòng từ đường cao tốc trên cao, rồi vượt qua xe buýt của trường từ phía sau. Có vô số xe buýt trên đường nên Lục Hoài Nhu không biết Lục Trúc Trúc đang ở trên xe nào, và anh cũng không thể tùy tiện dừng xe, nếu không thì sẽ xảy ra tai nạn. Anh ta chỉ có thể liên tục bấm cỏi cố gắng thu hút sự chú ý của những người trong xe. Lục Trúc Trúc ngồi bên cửa sổ, nhìn thoáng qua và thấy chiếc xe màu đen của ông nội. Chết rồi, là xe của ông nội mình kìa. Tưởng thanh lâm thò đầu qua thật luôn, ông nội cậu còn truy đuổi tới đây để đánh cậu. Lục Trúc Trúc không phải vì khó chịu với thầy Trung mà bị Lục Hoài Nhu làm cho sợ hãi mà khóc chết rồi, đại ma vương đến rồi. Chúc Béo, cậu có lời chăn chối gì không? Lục Trúc Trúc bối rối, mình mình bây giờ không nghĩ ra. Vậy có muốn nói gì với mình không? Lục Trúc Trúc lấy mấy bao khoai tây lát còn lại đưa cho tưởng Thanh Lâm, đây là tài sản còn lại của mình, mình truyền lại sự kế thừa nó cho cậu. Hức Chúc Béo, mình sẽ luôn nhớ cậu. Lục Hoài Nhu thấy Lục Trúc Trúc ở hàng cửa sổ cuối cùng, anh ấn còi, liên tục vẫy tay với cô bé để yêu cầu tài xế dừng xe lại. Cuộc đời Lục Chúc Trúc, Trúc đến đây là hết trốn thoát cũng chỉ có thể tệ hơn, vì vậy cô bé nói với chú tài xế, chú tài xế ơi, chú có thể tấp vào lề được không? Ông nội con đến đón con, đây là đường núi nên không có vấn đề gì khi thấp vào lề tài xế thì một ngã tư rộng cho xe đỗ lại. Trước khi Lục Trúc Trúc ra khỏi xe, Ninh Dung Nhi là người đầu tiên nhào ra, nôn mửa. Lục Hoài Nhu nhìn thấy đứa trẻ vừa chạy ảo ra, cô bé co giúp thân mình, nôn mửa khắp nơi mà trái tim anh đau đớn. Nếu cháu gái nhà anh bị như thế này, Lục Hoài Nhu lo lắng, xài bước vào trong xe buýt Lục Chúc Trúc. Lục Chúc Trúc ở hàng cuối cùng, run rẩy nói, con đây. Ngay khi Lục Hoài Nhu lên xe cả lớp như chết lặng, nhìn thẳng vào mặt anh. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy khuôn mặt của ông nội Lục Trúc Trúc mà không bị che, khuôn mặt đẹp đẽ đẹp như tác phẩm trời cho. Ngồi sao? Là một ngôi sao, ông nội chúc Trúc, Trúc là siêu sao đó. Lục Trúc Trúc nằm bên cửa sổ, run rẩy nhìn Lục Hoài Nhu như một con gà con. Ông nội con sai rồi, con sẽ không dám tái phạm nữa hức. Lục Hoài Nhu đi đến. Thật ra, xe rất rộng rãi, hai hàng cuối cùng không có bạn học. Chỉ có cô bé của anh và một cô bé khác đang ngồi đáng thương bên cửa sổ. Lục Trúc Trúc sợ hãi nhìn anh giải thích. Ông ơi, không phải lỗi của chúc chúc Còn có ngốc không ông mắng con khi nào? Trái tim của Lục Hoài Nhu đang tan nát giọng nói đầy cay đắng, anh bước lại gần sờ vào khuôn mặt đang ửng hồng của cô gái nhỏ, lấy bàn tay lau mồ hôi cho cô bé. Lục Trúc Trúc rất sợ hãi, nhưng cô bé có thể cảm nhận được cảm xúc của ông nội qua hành động, hình như ông nội không giận. Lục Trúc Trúc cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, Lục Hoài Nhu ôm cô gái nhỏ lên tiện tay cầm chiếc túi. Ông nội đưa con về, Lục Trúc Trúc nằm trên vai Lục Hoài Nhu ôm chặt của anh quên mất tưởng thanh lâm đang chơ mắt nhìn. Tưởng Thanh Lâm ngẩn ra, không thể nào anh đẹp trai của cô bé, người cô bé ngưỡng mộ lại là ông nội của Lục Trúc Trúc. Lục Hoài Nhu đang ở ngay trước mặt, ông nội mình đưa nhóc Lâm về nhà trước được không ông? Lục Trúc Trúc nói nhỏ vào tay anh, cậu ấy còn bị nặng hơn cả con. Lục Hoài Nhu nhìn Tưởng Thanh Lâm, người đang hóa đa ở phía sau, nhóc Lâm, bạn thân của Lục Trúc Trúc phải không? Sắc mặt Tưởng Thanh Lâm đỏ bừng, máu mũi đột nhiên chảy ra thất thần. Thần tượng của cô bé biết đến cô bé còn gọi là nhóc lâm. Đây đây đây đây là phúc lành gì đây? Lục trúc chúc, chúc không ngừng vẫy tay cười nói, nhanh lên. Tưởng thanh lâm nhanh chóng đổi kịp ngoan ngoãn đi theo sau lục hoài nhu cùng xuống xe. Chỉ sau đó cả lớp mới bắt đầu hò hét như thể sắp lật nóc xe. Lục hoài nhu, là lục hoài nhu, lục chúc trúc đưa mình đi nữa. Bây giờ mình làm bạn được không? Mình sẽ cho cậu toàn bộ đồ ăn vặt. lúc này thầy trung đuổi theo với vẻ mặt bình tĩnh nói với lục hoài nhu anh lục lục chúc chúc và bạn cùng lớp đã dùng túi hàng hiệu để đua đòi điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí của trường tôi nói rõ với anh trước khi ông ta nói xong chân của lục hoài nhu chuẩn bị thực hành đá người đại pháp của mình lục chúc chúc ôm cổ anh kêu to ông nội đừng mà lục hoài nhu dừng lại không có nơi nào để chút bỏ sự ngột ngạt trong lồng ngực anh nhưng tình yêu thương không phải là sự buông thả mà là sự kiềm chế Nếu anh có thể kiềm chế tính khí của mình sớm hơn thì Lục Trúc Trúc có lẽ sẽ không sợ anh như vậy. Điều đầu tiên cô bé nghĩ tới khi bị phạt là che giấu chứ không phải là nói thật với anh. Đây là điều khiến anh lo lắng nhất. Cuối cùng, Lục Hoài Nhu đã khắc chế được bản thân, không hề động đến thầy Trung, chỉ nói năm chữ tôi sẽ không để yên. Nói xong anh xuống xe rời đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc ba mươi 33 công khai. Hai đứa trẻ ngồi sau xe ngoan ngoãn im lặng. Lục Hoài Nhu cẩn thận dán miếng dán chống say tàu xe lên thái dương của Lục Chúc Chúc. Miếng dán chống say tàu xe rất mát và dễ chịu. Lục Chúc Chúc không bị phản ứng nhiều như tưởng Thanh Lâm, nhưng cô bé cũng hơi choáng váng, thấy toàn thân yếu ớt. Lục Hoài Nhu lại dán một miếng khác cho tưởng Thanh Lâm. Tưởng Thanh Lâm vốn đã ngưng chảy máu mũi, giờ lại chảy ra. Lục Chúc Chúc nhanh chóng bịt một miếng giấy vào mũi cô bé, lo lắng hỏi, nhóc lâm cậu không sao chứ? Hay là cậu bị cảm nắng rồi? Tưởng Thanh Lâm lắc đầu cậu đừng lo cho mình cứ mỗi lần mình bị kích động lại như vậy đó. Lục Hoài Nhu lấy khăn ướt lao nhẹ sau cô Tưởng Thanh Lâm để hạ nhiệt cho cô bé. Anh lại gần Tưởng Thanh Lâm, Tưởng Thanh Lâm khóc hòa lên. Động tác Lục Hoài Nhu dừng lại, ông đây đáng sợ như vậy sao? Tưởng Thanh Lâm vừa khóc vừa hét lên, lại trời, mình được thấy anh của mình thế mà anh ấy lại là ông nội của Lục Chúc Trúc. Lục Hoài Nhu nói không nên lời, anh đã tham gia fan meeting nhiều lần, đúng là có nhiều fan khóc thét lên khi nhìn thấy anh nhưng tại sao đứa bé này lại khóc không chừng người ta còn tưởng anh là bọn bắt cóc Anh vỗ nhẹ khăn ướt lên cổ tưởng Thanh Lâm tức giận nói còn nhỏ mà theo đuổi thần tượng cái gì chăm chỉ học tập đi có biết không. Tưởng Thanh Lâm nức nở nhưng vẫn gật đầu em sẽ không phụ lòng mong đợi của anh. Lục Hoài Nhu suy nghĩ một lát rồi nói, vậy nhân tiện nhóc có thể để ý Lục Trúc Trúc được không, giúp tôi giám sát con bé, mỗi ngày bắt nó phải luyện chữ ít nhất hai bài chữ con bé quá xấu. Tưởng Thanh Lâm gật đầu như gà mồ thóc vâng, nhất định mỗi ngày em sẽ bắt Lục Trúc Trúc luyện chữ. Lục Trúc Trúc, chờ đã chuyện gì thế này? Anh, anh còn gì muốn phân phó nữa không ạ? Lục Hoài Nhu suy nghĩ, trả lời theo dõi con bé, không cho nó mua đồ ăn vặt mỗi khi tan trường. Hay là nhóc thêm WeChat của tôi đi, có gì để báo cáo kịp thời? Vâng, em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ cần có em ở đây cả đời này Lục Chúc Trúc sẽ không được đụng đến đồ ăn vặt nữa. Lục Chúc Trúc ngẩn ra. Tưởng thanh lâm ôm Lục Chúc Trúc cảm động nói, Chúc béo, cậu biết không, điều may mắn nhất trong cuộc đời mình chính là làm bạn với cậu đó. Cậu là người tốt nhất trên đời, mình muốn làm bạn với cậu suốt cuộc đời này. Lục Trúc Trúc cười mỉm, nở một nụ cười nhếch mép chuyên nghiệp chuẩn mực. không cần cảm ơn lục hoài nhu đưa tưởng thanh lâm đến trước cửa nhà cô bé nhà của tưởng thanh lâm ở trong ngõ nhỏ của thành phố cũ kỹ xe quay vòng trong ngõ cuối cùng cũng đậu trước nhà ba tầng gia đình tưởng thanh lâm đứng xếp hàng ngay ngắn bên đầu ngõ có mẹ cô bé anh trai ông bà ngoại và con chó to màu vàng hàng xóm bên cạnh họ cứ như đứng chụp ảnh gia đình vậy vừa mỉm cười chào đón lục hoài nhu Vừa rồi tưởng Thanh Lâm đã thông báo với cả nhà qua điện thoại rằng cô bé là bạn thân của Lục Trúc Trúc mà Lục Trúc Trúc lại là cháu gái của Lục Hoài Nhu, giống như công chúa vậy cô bé cũng là bạn của công chúa Lục Trúc Trúc. Cả nhà cô bé đều biết ông nội của Lục Trúc Trúc là Minh Tinh, mà gia đình của tưởng Thanh Lâm cũng theo đuổi Minh Tinh này nên họ đã sớm đợi sẵn ở cửa. Ngay cả ông ngoại đang tập múa ở quảng trường cũng xin chạy về khi nghe tin. Lục Hoài Nhu suy xét Thường Thanh Lâm là bạn thân của Lục Trúc Trúc nên đồng ý ký tên cho từng người một, sau đó chụp một bức ảnh. Răng của bà ngoại Thường Thanh Lâm gần như dụng hết bà vỗ vai Lục Hoài Nhu mời anh ở lại ăn tối còn muốn làm mối cho anh. Lục Hoài Nhu lịch sự nói không cần cảm ơn bà rồi ôm Lục Trúc Trúc chạy trốn. Đừng bao giờ đánh giá thấp độ nhiều chuyện của mấy đứa nhỏ, những bức ảnh của Lục Hoài Nhu trên xe buýt đã lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng. Trước khi Lục Hoài Nhu về nhà. hot đã bùng lên uây bua bị tê liệt. Nhất là khi anh đang ôm Lục Trúc Trúc chỉ vào thầy Trung chửi mắng, gân xanh nổi trên trán quả thật hung dữ vô cùng. Kèm theo đó là những bức ảnh tràn lan trên mạng là những nguyên nhân và hậu quả của toàn bộ sự việc này. Kết quả là top 10 hot xuất đều nêu tên Lục Hoài Nhu. Thằng cháu gái của Lục Hoài Nhu, thằng con trai bí ẩn của Lục Hoài Nhu, thằng Lục Hoài Nhu đuổi theo xe để cứu cháu gái. Thăng thầy giáo tiểu học Bắc Thành phạt học sinh bằng cách phạt về thể xác. Thăng tố chất của thầy giáo trường tiểu học Bắc Thành, thăng thầy giáo dùng cách phạt về thể xác cháu gái Lục Hoài Nhung. Thăng lớp chọn trường tiểu học Bắc Thành, một loạt hot sớt đã bị chiếm đóng. Khoảng thời gian đó, mọi người bàn về giáo dục và hình phạt thể xác. Trước khi Lục Hoài Nhu về đến nhà, Alan và một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã tập trung tại phòng trà tiếp khách của anh để thảo luận về cách giải quyết vấn đề này và làm thế nào để bình ổn công chúng. Công ty không tính chuyện này, người đại diện cũng không tính cuối cùng vẫn là tùy ý của ông chủ Lục Hoài Nhu. Vì vậy Alan cãi nhau với những người khác mà vẫn không tìm ra được cách gì. Lục Thuyết lăng rất bình tĩnh, ngồi dưới giàn nho trong sân, nhàn nhã uống cà phê. Chị chơ lên, chị gọi cho ông chủ nhanh đi. Lục viết lăng bình tĩnh nói, ông chủ của các anh đã đưa cháu gái đi ăn cây FC rồi, chị đây cũng không thể thúc sụp. Chuyện này bùng to lên rồi mà ăn cây FC cái gì chứ? A lần sắp suy sụp, chuyện nào của Lục Hoài Nhu mà không bùng nổ cơ chứ? Chuyện paparazzi lần trước cũng lên hot shot mấy ngày đó thôi. A lần sốt sắng, chuyện này giống nhau sao? Lần này là ngã ngựa à không, còn nghiêm trọng hơn so với ngã ngựa. Đây là chuyện cháu gái của Lục Hoài Nhu đó. Lục Thuyết Lăng từ từ nói, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Với thái độ của Lục Hoài Nhu thì nếu ai dám động vào cháu gái của nó thì nó nhất định sẽ vén tay áo lên hành động. Bây giờ ngã ngựa thì có sao đâu, chính trị đây cũng cảm thấy ngã ngựa hơi trễ, nên sớm bị phát hiện mới đúng. A lần nổi ra gà chuyện này làm sao được sao em có thể giấu chuyện này. Lục Thuyết Lăng chắc chắn là không thể giấu. Vậy nên chúng ta nên công khai đi. Việc có cháu gái cũng không phải là chuyện to tát. Người hâm mộ cũng phải có giới hạn chứ, chẳng lẽ bắt chúng ta không được có con cháu sao? Một trong những nhân viên cấp cao ủng hộ công khai, giơ ngón tay cái với Lục Thuyết Lăng, đúng là chị Chơ Linh. Nếu chị Chơ Linh cân nhắc đến công ty của chúng tôi thì sẽ có sự phát triển tốt hơn. Alan, này này, làm ơn đừng kéo công việc kinh doanh vào lúc này. Lục Thuyết Lăng vỗ vai cậu ta thoải mái đi. Chỉ cần một câu nói của Lục Hoài Nhu, muốn công khai cho cháu gái một thân phận danh chính ngôn thuận thì cậu ngăn được sao? Alan thở dài, làm người đại diện cho Lục Hoài Nhu là thử thách lớn nhất trong đời anh ta gặp phải. Buổi tối 8 giờ, Lục Hoài Nhu chậm rãi đưa Lục Trúc Trúc về nhà. Cô gái nhỏ một tay nắm tay Lục Hoài Nhu tay kia ôm con búp bê từ cây FC Children's Package vui vẻ bước vào nhà. A, hôm nay trong nhà sôi động quá à. Cô bé lễ phép chào hỏi con chào chú Alan, chú Địch Văn Hiên, chú Vương Phẩm. Những người đại diện và lãnh đạo cấp cao của công ty tỏ ra khá bất ngờ cô bé nhớ tên của chúng ta sao? Tất nhiên là nhớ rồi ạ. Lục chúc chúc có trí nhớ rất tốt các cô chú ngày thường gặp chỉ cần biết tên sẽ không dễ dàng quên. Chúc chúc hôm nay đi chơi có vui không? Khi nào có thời gian thì đến nhà chú chơi nhé, chú sẽ nói cô ở nhà nấu canh xương bò cho con. Alan, nhóm người này vừa mới bàn bạc rõ ràng phải thuyết phụ lục hoài như thế mà khi thấy lục chúc chúc bọn họ đều quên hết. Lục Thuyết Lăng thấy Alan lo lắng như kiến bò trên chảo lửa, liền đứng dậy ôm Lục Trúc Trúc vào nhà, bé con, vào thôi, vào đây nói chuyện với bà nhé, hôm nay con đi chơi ở đâu? Lục Trúc Chúc lo lắng nhìn Lục Hoài nhu, trên đường về nhà cô còn mở điện thoại đọc tin tức trên mạng, trên mạng hiện giờ tràn ngập ảnh Lục Hoài đang ôm cô bé. Bà ô ơi, có phải con gây chuyện gì cho ông nội không ạ? Lục Chúc Trúc, Trúc thấp thỏm hỏi Lục Thuyết Lăng. Lục tuyết lăng xoa đầu cô gái nhỏ an ủi, không phải con không gây chuyện gì cho ông nội cả. Nói đúng ra là với thân phận của ông nối, có thể sẽ gây phiền phức cho con, sau này có thể con sẽ nổi tiếng. Là vậy sao ạ, con có muốn nổi tiếng không, giống ông nội ấy, mọi người đều thích con. Lục chúc chúc chớp mắt nghiêm túc nói, nhưng con không biết hát nhảy hay diễn xuất chơi đàn. Tại sao mọi người có thể thích con được? Bởi vì con là cháu gái của Lục Hoài Nhu, ông nội rất yêu con, cho nên mọi người cũng sẽ yêu con. Là vậy sao? Lục Trúc Trúc trầm ngâm gật đầu, chỉ cần bọn họ không vì Trúc Trúc mà ghét ông nội là được rồi ạ. Lục Thuyết Lăng ngồi xổm xuống, ôm lấy cô gái nhỏ, giả vờ cảm thắn, giờ mới biết được Trúc Trúc thương ông nội đó nha. Lục Trúc Trúc nói nhỏ, suy, đừng nói cho ông biết. Được rồi, bà cô hứa sẽ không để cho ông nội biết, nhưng bà hỏi con một chuyện. Dạ, bà hỏi đi. Nếu danh tính của ông nội khiến con phải bất tiện trong cuộc sống hàng ngày như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, bị các chị gái nhận ra, không được tự do đi chơi khắp nơi, con có sẵn sàng chịu đựng những điều này không? Lục chúc chúc nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu. Phiền phức thật ấy à? Đúng vậy, nhưng giữa chuyện này và ông nội thì con chọn ông nội. Vậy con đồng ý công khai quan hệ giữa con và ông nội đúng không? Dạ, chỉ cần không làm mất mặt ông nội thì chuyện gì con cũng sẽ làm. Lục Thuyết lăng cười, bé ngốc. con không biết rằng, con chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của ông nội con. Bên ngoài sân, Alan lo lắng nói với Lục Hoài Nhu, hoài ra, hôm nay anh bùng nổ rồi. Lục Hoài Nhu dưới giá nho bình tĩnh rót cho mình một tách trà, hoài ra của cậu có khi nào mà không bùng nổ. Anh đầy tách trà đến trước mặt Alan, tiểu ngài, bình tĩnh đi, trời cũng không sập đâu mà. Lục Hoài Nhu đúng là Lục Hoài Nhu tư thế điềm tĩnh, cho dù trời có sập e rằng cũng không chớp mắt. Nhưng mà ít nhất anh cũng phải bàn bạc với công ty chuyện công khai chứ. Bây giờ chúng tôi không thể kiểm soát được rồi. Tất cả mọi người đang mong ngóng tin chính thức của chúng ta đó. Anh nói đi, phải làm sao bây giờ? Lục Hoài nhu nhìn Alan, trầm giọng nói, tôi không còn là thần tượng trẻ 17, 18 tuổi nữa rồi. Vì sự nghiệp mà tôi phải kết hôn trong bí mật cả con trai cũng không thể công khai, 20 năm đó tôi đã tự trách mình rất nhiều. Tất nhiên, đây là lựa chọn của tôi nên không thể đổ lỗi cho ai cả nhưng bây giờ tôi không muốn phạm phải sai lầm nữa. Anh nhìn vào màn đêm âm u với ánh mắt kiên định vô song. Tất cả những gì tôi kiếm được cho dù đó là danh vọng, tài sản, vinh quang hay những chàng pháo tay cổ vũ đều thuộc về bé con của tôi. 9 giờ tối công ty của Lục Hoài Nhu đã đưa ra thông báo chính thức cuối cùng thông báo mối quan hệ giữa Lục Hoài Nhu và Lục Trúc Trúc. Tuy nhiên, để bảo vệ sự riêng tư nên những bức ảnh của hai người đã được lựa chọn rất kỹ càng. Trong số đó thường là những bức ảnh ít có chính diện, hầu hết là mang khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt to tròn long lanh. Tất cả những bức ảnh như thế này đã làm dậy sóng bao fan hú hồn của fan trên mạng Tôi biết ngay cháu gái của anh Lục sẽ như nữ thần mà. Con yêu, mẹ yêu con, mẹ sẽ vượt qua mọi trở ngại vì con. Tôi cũng muốn có một cô con gái dễ thương như vậy hu hu. Ngay lập tức bua của Lục Hoài Nhu cũng lên bài. Đây là cháu gái của tôi, đáng yêu như tôi vậy. Chỉ vài chữ mà fan có thể ngửi thấy mùi khoe khoang của Lục Hoài Nhu. Đúng là Lục Hoài Nhu rất chiều chuộng cô gái nhỏ. Một số người hâm mộ đã để lại bình luận bên dưới, còn con trai anh thì sao? Anh có muốn công khai luôn không? Lục Hoài Nhu trả lời, nó không quan trọng. Lục tùy ý, người đang đọc tất cả các bình luận trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Còn không xứng đáng để có một danh phận. Tất nhiên, dư luận không phải chỉ có một chiều, sẽ luôn có những anti-fan, đặc biệt là với những người như Lục Hoài Nhu. Biết ngay mà từ nay Lục Hoài Nhu sẽ trở nên lạnh toát cho coi. Thần tượng có cháu gái, ha ha ha. Từ fan chuyển qua anti thế mà mặt dày gọi là anh này anh nọ. Đừng có độc mồm như vậy, không phải anh ấy cũng đã chịu trách nhiệm hết sao? Còn muốn anh ấy làm gì nữa? Gọi là anh vì chúng tôi thích thế đấy. Không phải vì anh ấy còn trẻ càng không phải vì anh ấy có con, có cháu. Tất cả đều không liên quan. Chắc có mình tôi để ý trong video có ông thầy phạt học sinh ấy, anh không còn đá người lung tung nữa rồi. Gặp tôi là tôi cho vài đấm ấy. Phải nói rằng Lục Hoài Nhu đã thành ông rồi, phải dịu dàng hơn chứ. Im lặng, nghe tôi nói. Tôi là phụ huynh của bạn học lớp Lục Trúc Trúc. Tin hay không thì tùy nhưng mà Lục Hoài Nhu còn mời chúng tôi chơi Happy lót đấy nhé. lâu trên xạo quá. Không cần biết những cuộc cãi vã trên mạng là như thế nào, lục hoài nhu không còn để ý nữa. Bởi vì dù bây giờ bão có to đến đâu thì cũng sẽ đi qua mất thôi. Anh đến phòng lục chúc chúc như thường lệ mỗi buổi tối, đọc chuyện cổ tích du cô bé ngủ. Cách kể chuyện của lục hoài nhu cũng mang đậm dấu ấn của lục hoài nhu. Anh có thể đọc một câu chuyện cổ tích cảm động bằng giọng điệu máy móc. Trong khi kể còn còn lúc chửi bậy, đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. Đây là câu chuyện thiểu năng trí tuệ gì vậy? Nếu ông mà là cô bé lọ lem thì chắc chắn ông sẽ đấm vỡ đầu mẹ kế rồi Tại sao mái tóc của Bạch Tuyết màu đen Bên châu Âu ít người có mái tóc màu đen lắm Chắc chắn Bạch Tuyết có tổ tiên là người châu Á rồi Một câu chuyện cổ tích ý nghĩa đã bị Lục Hoài Nhu chỉ điểm rằng giải lại từ đầu Cuối cùng Lục Trúc Trúc im lặng nằm xuống Xua tay nói thôi đi ạ ông nội đừng kể nữa Lui ra đi Lục Hoài Nhu gốc đầu cô bé Lui cái đầu con Lục chúc trúc nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay anh. Hoài nhu thúi, ngủ ngon. Lục hoài nhu đi tới cửa tắt đèn, sau đó khẽ nói, Sadako và saiki Kayako rất thích nằm ở dưới gầm giường. Nếu trong bóng tối mà nghe thấy tiếng động lạ thì con đừng mở mắt ra, biết chưa? Phim kinh dị, các chị tự sớt di di nha, tại nó khá ghê HMU HMU. Lục chúc chúc, cảm ơn ông nội, chúc ông nội ngủ giật mình đến dạng sáng. Lục hoài nhu cười, đóng cửa lại. Anh đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Ngày mai là một ngày mới, hot xích con áo nhiệt đến đâu cũng sẽ phai nhạt rồi sau bao nhiêu năm sau có lẽ chẳng còn ai nhớ đến anh. Danh vọng và thành tựu không phải là vĩnh cửu, nhưng tình yêu phải là vĩnh hằng. Hôm nay anh yêu cô bé, ngày mai trăm năm sau anh vẫn yêu thương cô bé rất nhiều. Nửa đêm Dương kéo lên xe đi về sau khi quay phim xong. Trợ lý lướt iPad mở Weibo của Lục Hoài Nhu ra, nói với anh, luôn luôn có chuyện để hâm nóng, đúng là Lục Hoài Nhu. Thế mà rất có dũng khí khi công khai cháu gái như vậy. Dương kéo cầm lấy iPad nhìn cục bông trắng nho nhỏ trong ảnh với Lục Hoài Nhu, vẻ mặt anh hơi phức tạp hình như đã gặp ở đâu đó. Trợ lý vui mừng nói, bây giờ tài nguyên hay vai diễn của anh ta cũng chẳng thể đọ lại anh nữa rồi. Dương kéo mặc kệ anh ta, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ thật lâu, sau đó nói khẽ chết tiệt cháu gái của anh ta ngoan quá. Trợ lý, nhìn biểu cảm của anh có vẻ là hâm mộ lắm. mươi 34, bị bệnh, chuyện cháu gái rơi của Lục Hoài Nhu tiếp tục được hâm nóng, đẩy trường tiểu học trực thuộc lên đầu nguồn dư luận. Cách giáo dục của thầy Trung bị xã hội lên án nghiêm trọng. Cuối cùng ông ta bị đuổi ra khỏi trường vì hành động trừng phạt học sinh. Những học sinh trong lớp trọn cũng đã thoát khỏi bể khổ, được trở lại lớp học cũ và bắt đầu sinh hoạt học tập bình thường. Đêm qua Lục Trúc Trúc không ngủ được vì bị câu chuyện của Lục Hoài Nhu dỏa cho sợ chết khiếp, cô gái nhỏ không dám ngủ đến tận khuya, nửa đêm ôm gối, run rẩy trèo lên giường ngủ cùng Lục tuyết Lăng. Sáng hôm sau, Lục Trúc Trúc thức dậy với hai con mắt thâm quần, chạy đến trước cửa phòng Lục Hoài Nhu, gân cổ lên mà gào thét ca hát. Cô bé ngủ không ngon, cho nê thủ phạm Lục Hoài Nhu cũng không được sống yên nữa Giọng hát của cô bé không rõ ràng, nhịp điệu loạn xạ, mấu chốt là cô bé hát những bài hát trong album mới của Dương Kéo. Lục Hoài Nhu tức giận mở cửa im miệng cho ông. Thấy không ổn, Lục Trúc Trúc bỏ chạy còn Lục Hoài Nhu vội mặc quần dài vào đuổi theo. Lục Thuyết Lăng bị hai người đánh thức ngơ ngác rụi mắt, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hai ông cháu diễn trò mèo vườn chuột trong nhà Lục Trúc Trúc dừng lại, ông nói là con sắp chết chắc rồi. Ai bảo ông nội kể chuyện ma làm con mất ngủ. Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng bắt được cô bé để dạy cho một bài học. Nhưng Lục Trúc Trúc nằm lăn ra mặt đất trợn mắt giả vờ đã ngùm cù thòi. Thấy cô gái nhỏ bất động, Lục Hoài Nhu dùng ngón chân chạm vào này. Vẫn tiếp tục giả chết. Này, Lục Hoài Nhu vội vàng quỳ xuống kiểm tra hơi thở của cô bé cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất ôm cái xác mềm nhũn lên. Không sao đâu cố gượng nhé ông nội gọi 120 liền. Lục Hoài Nhu run rẩy lấy điện thoại ra, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, không ngờ cô gái nhỏ lại lợi dụng tấn công anh từ phía sau, cắn vào cánh tay anh, tạo nên dấu răng mờ nhạt, sau đó chạy đi mất. Lục Hoài Nhu tức giận đến mức bốc khói, đuổi theo hét lên, con nhóc này chết chắc rồi. Lục viết lăng lười biếng ngáp một cái, ngồi xuống bàn, tự mình rót một ly sữa, hai người mới sáng sớm mà tràn đầy năng lượng quá nhỉ. Bữa sáng, Lục Trúc Trúc và Lục Hoài Nhu nhìn nhau chằm chằm, vẻ mặt đầy oán hận, không ai thua ai. Có lẽ vì chiến đấu với lục hoài nhu nguyên cả một buổi sáng nên khi đến trường, lục trúc trúc cảm thấy kiệt sức trong lớp cũng nguệ hoài, người yếu ớt chỉ muốn đi ngủ. Cả tiết toán và ngữ văn cô bé không nghe được chữ nào. Giờ thể dục còn phải chạy cô bé không cử động được nên chỉ có thể ngồi trên ghế cạnh sân chơi nhìn các bạn bắt đầu chạy. Thật khó chịu, hết tiết lục trúc trúc định đến gặp giáo viên để xin nghỉ vì mình không được khỏe. Lúc đi ngang qua lớp 3 cô bé tình cờ gặp cảnh tự cầm bình nước đi ra. anh trai cảnh tự, Lục chúc trúc ngăn cậu lại, em hơi khó chịu trong người. Cảnh tự thấy cô bé yếu ớt, sắc mặt hơi đỏ, môi thì trắng bạch. Cậu bước tới hỏi, em bị sao vậy? Lục Trúc trúc uất ức nói, tại ông nội hết á, tối hôm qua dọa em làm em không ngủ được, đến hôm nay thì kiệt sức luôn rồi. Cảnh tự đưa tay đặt lên trán cô bé, thăm dò nói, hơi nóng, em phát sốt rồi. Lục Trúc trúc lại gần cậu theo bản năng, giọng nói nũng nịu em khó chịu. Cảnh tự đặt bình nước xuống, nắm lấy tay cô gái nhỏ anh đưa em đến phòng y tế. Lúc rời đi, lớp trường thỏ đầu ra ngoài cửa cảnh tự, thầy giáo nói tiết sau sẽ kiểm tra. Lát nữa quay lại, cảnh tự phớt lờ lời cảnh báo của lớp trường để đưa lục chúc chúc đến phòng y tế. Cô y tá đo nhiệt độ cho cô bé, đúng là bị sốt. Chắc là do hôm qua đi chơi ngoại thành nên bị trúng gió. Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Cô y tá kê thuốc cho Lục Trúc Trúc, sau đó để cô bé nằm trên giường ngủ. Cảnh tự ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chờ cô chủ nhiệm của cô bé lại đây. Lục Trúc Trúc đưa tay ra Cảnh tự nắm lấy, lòng bàn tay cô bé đổ đầy mồ hôi. Hôm qua gió lớn em có mặc nhiều áo không đó? Em không biết, Lục Trúc Trúc nhẹ giọng nói anh Cảnh tự bị sốt có làm hư não em không? Cảnh tự đưa tay xoa tóc cô bé, em cũng có thông minh đâu mà sợ. Cô bé cao mày, nhưng mà, nếu bị hư thì em không để làm toán, cũng không làm nhà khoa học được. Cảnh từ cong môi, em muốn thành nhà khoa học à? Em không muốn làm ông nội thất vọng. Cảnh tự lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt cô bé, đừng nghĩ nhiều, sốt là chuyện bình thường đối với con nít thôi mà. Anh cảnh tự có từng bị chưa? Rồi, ngày mai là khỏe lại. Nhanh như vậy hả? Ừm, vậy nên em không cần lo lắng đâu. Anh cảnh tự, ngồi lại gần em đi. Lục Trúc Trúc bị sốt vô cùng bám dính cậu ngồi bên cạnh em. Cảnh tự đừng dậy, ngồi xuống bên giường, như vậy hả? Dạ, có anh ở bên cạnh em là tốt rồi. Lục Trúc Trúc từ từ nhắm mắt lại. Phòng bệnh trắng tinh, gió nhẹ thổi qua tấm rèm ánh nắng dịu nhẹ tràn vào trong khung cửa sổ thời gian như đang ngừng trôi. Cảnh tự ngồi bên mép giường, không làm gì cả cũng không nghịch điện thoại cứ như vậy ở bên cạnh cô bé. Ngay sau đó cô Trần vội đến phòng y tế rồi liên lạc với phụ huynh. Lục Thuyết Lăng vội vàng chạy tới chuẩn bị đưa Lục Chúc Trúc đến bệnh viện. Lục Trúc Trúc nằm trên vai Lục Thuyết Lăng nhìn cảnh tự, giọng yếu ớt anh trai cảnh tự buổi tối đến thăm em nha. Cảnh tự gật đầu, Lục Thuyết Lăng đưa Lục Chúc Trúc đến bệnh viện thành phố, sau khi bác sĩ kiểm tra thì kê đơn thuốc hạ sốt dặn dò phải đến bệnh viện truyền nước nếu ngày mai vẫn không khỏe lên. Sau khi về đến nhà, Lục Thuyết Lăng bế cô bé nằm lên giường, lấy khăn ướt đắp lên trán cho cô bé. Sau khi uống thuốc Lục Trúc Trúc cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cô bé lấy iPad của Lục Hoài Nhu chơi chém hoa quả. Bà cô ơi, ông nội đâu ạ Ông nội đang quay phim ở trên phim trường rồi, đêm nay chắc ông không về đâu. Con nghỉ ngơi sớm đi, đừng đợi ông. Trúc Trúc bị bệnh mà ông cũng không về sao. Lục Thuyết Lăng chưa nói cho Lục Hoài Nhu biết Lục Trúc Trúc bị sốt. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, trẻ con sốt là chuyện bình thường nên cô cũng không muốn quấy rầy Lục Hoài Nhu. Lục Thuyết Lăng ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi, "Con muốn ông nội về với con không?" Ừm, Chúc Chúc không hay bị bệnh, nhưng hiếm lắm mới bị một lần mà. Lục Thuyết Lăng cười, "Không phải sáng nay vừa đánh nhau sao? Cứ tưởng Lục Chúc Chúc ghét ông nội lắm chứ. Còn ghét ông?" Lục Chúc Chúc vùng nắm đấm tức giận nói, nhưng Chúc Trúc, Trúc bị bệnh có thể tùy ý bắt nạt ông nội, ông nội cũng không đánh trả. Đúng ha, là một cơ hội hiếm có trong đời. Dạ. Mặc dù thường ngày hai ông cháu đánh nhau nhưng Lục Chúc trúc khá dựa dẫm vào Lục Hoài Nhu. Hồi kia cô bé cử lùi thủi một mình cho đến khi ở với Lục Hoài Nhu thì mới cảm nhận được tình cảm thiêng liêng. Vì vậy khi cô gái nhỏ bị ốm rất mong anh quay về ở bên cạnh cô bé, không ai có thể thay thế được. Lục Thuyết Lăng gọi điện cho Lục Hoài Nhu Chúc Chúc bị ốm rồi nhưng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng chỉ bị sốt thôi. Em về nhà sớm chút nhé. Lục Hoài nhu nhớ lại cảnh cô bé giả chết vào sáng sớm, liền cười nhạo chị coi em là đồ thiểu năng hà. Dù, đã cúp máy, Lục huyết lăng, đồ thiểu năng này, buổi tối, hai anh em cảnh chết và cảnh tự đến thăm Lục Chúc Trúc. Triệu tư gia biết Lục Chúc Trúc bị ốm nên đã nấu cháo nhờ cảnh chết mang qua. Bởi vì cảnh chết ở đây nên Lục Trúc Trúc không nói gì nhiều với cảnh tự, hai anh em ngồi trong phòng một lúc rồi rời đi. Trước ra bị sốt cũng khá chán, tuy có thể được xem hoạt hình, nghịch iPad, không cần làm bài tập nhưng chơi hoài thì cũng hơi khó chịu. Lục Trúc trúc chán nản cầm iPad nhấn vào Weibo. Dù là mục thông báo hay bình luận thì tất cả đều là con số 999 cộng màu đỏ. Đây là Weibo của Lục Hoài Nhu. để iPad ở nhà mà không đăng suốt Weibo là vì anh có trí nhớ 3 giây của cá vàng, không thể nhớ nổi mật khẩu. Lục Trúc trúc nhấn vào mục bình luận Toàn là fan của anh chiếm đóng, mấy cái ở đầu hầu hết là khen ngợi anh, nhưng càng lướt xuống thì có mấy cái chửi rùa ngày nào cũng hỏi, sao Lục Hoài Nhu lạnh lùng mãi thế? Lục Hoài Nhu đi chết đi. Thấy những bình luận này, Lục chúc chúc tức giận đến mức muốn đấm vào đầu những anti-fan này. Tại sao lại chửi ông nội của cô bé? Chỉ có mình cô bé được bắt nạt ông nội thôi. Lục Trúc Trúc xém chút nữa là dùng nick của Lục Hoài Nhu để đáp trả nhưng nhớ tới lời Tưởng Thanh Lâm nói, người nổi tiếng không để ý đến những bình luận ác ý này, bởi vì lời nói và hành động của họ phải thật cẩn thận. Vì vậy, Lục Trúc Trúc thoát nick của Lục Hoài Nhu ra, sau đó tự mình đăng ký nick khác để chiến đấu. 9 giờ tối, Lục Hoài Nhu lên xe về nhà. Khu vực bình luận của anh đã bị nổ tung. Có một vài fan mới anh không biết tên đã nổi trận lôi đình chửi anti-fan giúp anh, làm cho đám anti-fan nổi giận kéo thêm người vào. Lục Hoài Nhu không để ý, nhưng khi anh đọc qua thì thấy người bênh vực anh có vẻ trẻ con đồ mèo lớn ngu ngốc. Đồ chó lớn ngu ngốc? À, đồ láo toét Không được vu khống Lục Hoài Nhu. Tức quá, đồ xấu xí, nhìn sơ cũng biết là học sinh tiểu học. Lục Hoài Nhu đã sớm biết trong lòng, ngoại trừ cháu gái bé bỏng của anh thì không ai có thể chửi đồ chó mèo một cách ngạo mạn như vậy. Sau khi Lục Hoài Nhu vào nhà anh hét lên đầy khí thế, Lục Chúc Chúc ai cho con lên mạng vào giờ này. Đã làm xong bài tập chưa? Đã luyện chữ xong chưa? Lục viết lăng vừa đi ra vừa mắng, hét gì đó, người ta vừa mới ngủ thôi. Ngủ cái rắm, trốn trên giường nghịch điện thoại tưởng em không biết sao. Lục Hoài Nhu hung hổ đi lên lầu đến phòng Lục Chúc Chúc. Lục Thuyết Lăng đuổi kịp ngăn anh lại, chị nói rồi, hôm nay Trúc Trúc bị sốt, buổi chiều không đi học. Chiều chị mới đưa con bé đến bệnh viện uống thuốc xong đã ngủ rồi, em đừng làm phiền con bé. Lục Hoài Nhu cười mỉa, hai người cấu kết với nhau coi em là đồ ngốc sao. Lục Thuyết Lăng, bị điên, Lục Hoài Nhu mở cửa bước vào phòng, Lục Trúc Trúc quả nhiên đã ngủ nhưng thấy anh vào, cô bé nhanh chóng ngồi dậy ông nội, ông nội về rồi. Lục Hoài Nhu bật đèn lên, liền thấy làn da của cô bé trắng bệch, môi tái nhật vẻ mất hồn. Bị bệnh thật sao? Lục Hoài Nhu quay đầu lại hỏi Lục Thuyết Lăng, sao chị không nói sớm? Lục Thuyết Lăng dựa vào tường, giọng điệu lười biếng, không bị bệnh, lừa em đó. Sao chị có thể nói dối mà không biết nặng nhẹ vậy? Lục Thuyết Lăng ngược lại tức giận hơn, Lục Hoài Nhu em kỳ lạ quá đấy. Chị đã nói với em trước rồi đấy nhé, là ai bảo trừ khi em ngốc mơi xin chị, hả? Giờ cũng biết sốt ruột rồi đó, em không muốn nói với chị nữa, chị đi đi. Ai thèm, Lục Hoài Nhu ngồi xuống bên giường, sờ chán cô gái nhỏ rồi sờ chán mình, lo lắng hỏi, bây giờ con cảm thấy sao rồi? Con khó chịu, Lục chúc chúc ôm lấy anh toàn thân con không có sức lực nữa, chỗ nào cũng đau. Lục viết lăng hỏi, không phải vừa nãy con mới nói đỡ hơn rồi sao? Đau lại, Lục viết lăng thấy cô bé làm nũng liền biết là bởi vì Lục Hoài Nhu trở về nên bệnh tái phát. thôi được rồi Lục viết lăng nói quả nhiên ông nội mới là ruột thịt để ông chăm sóc con vậy. Lục hoài nhu nhìn bộ dạng ốm yếu của cô bé, ánh mắt áy náy, đáng lẽ ông nội phải về sớm. Không sao đâu ạ, anh đắp chăn cho cô bé, rót một ly nước ấm, hỏi con muốn ăn gì không, ông nội nấu cho. Mẹ anh cảnh tự vừa nấu cháo cho con rồi. Lục hoài nhu buồn bực gõ đầu cô bé, ăn đồ ăn của người khác ngon cố nhỉ. Đáng ghét, bà gọi ông mấy lần rồi mà, là do ông nội đâu có về. Còn không phải là do con hả, làm cậu bé chăn cừu giả chết trước mặt ông, nếu ông mà tin con nữa thì không phải sẽ thành kẻ ngốc sao. Lục Hoài Nhu kéo tay áo lên, trên đó vẫn còn rõ dấu răng của cô bé. Con là chó hả, ai bảo ông nội bắt nạt con? Lục Trúc Trúc đưa tay sờ vào dấu răng, cười nói, sau này không cắn ông nữa đâu. Để xem, vậy ông không được kể chuyện ma nữa. Ừm, là ông nội có lỗi. Lục Hoài Nhu thành khẩn xin lỗi. Sadako và Saiki Kayako sẽ không trốn dưới gầm giường Ông nội nói nhảm. Lục chúc trúc lại nổi đoá Ông đừng nhắc hai cái tên đó Anh cười danh mãnh Mà thường treo cổ trong nhà vệ sinh À lục hoài nhu Dọa trẻ con vui lắm hả Ờ ông nội lỡ miệng không cố ý Lục viết lăng đứng một bên xem Khi còn bé thú vui của lục hoài nhu Là kể chuyện ma dọa cô Bây giờ thì đến lượt cháu gái Cái tính tình này không thể thay đổi được Trước khi ngủ, Lục Hoài Nhu kể chuyện cổ tích dỗ dành cô bé. Ông đi ngủ đây, anh xoa đầu cô bé, đắp chăn vào để ra mồ hôi, ngày mai sẽ khỏe. Ông ơi, nếu ngày mai chúc chúc khỏe thì ông đưa chúc chúc đi công viên giải trí nhé. Con nghỉ ngơi đi, vậy thì cuối tuần nha. Khỏe hơn rồi nói, Lục Hoài Nhu đứng dậy đi ra ngoài, không quên quay đầu lại khuyên nhủ, cũng đừng chửi nhau với anti-fan trên mạng bênh ông. Ông quen rồi, ai ai giúp ông chứ? Mặt lục trúc trúc đỏ bừng, không có đâu nhé, hứa con không chửi ông thì thôi chứ ai muốn bênh ông. Thật không, lục chúc trúc cực lực phủ nhận không có, lục hoài nhu cười lạnh vậy lăng nguyệt lưu tô là ai? Lục chúc chúc là là bà cô, lục hoài nhu trà tranh mùa hè là ai? Lục chúc trúc lau mồ hôi, lươn lẹo dạ là chú tiểu ngài. Lục hoài nhu vậy chắc cô phù thủy dễ thương là cảnh tự sao? Lục kêu chúc kêu chính ảnh, trường 35, khu vui chơi. Lục Trúc Trúc bị bệnh nên ở nhà hai ngày cơn sốt cuối cùng cũng thuyên giảm. Sau khi khỏe lại tinh thần của cô gái nhỏ cũng tăng lên. Cuối tuần cô bé đòi Lục Hoài Nhu và Lục Thuyết Lăng đến Happy Ellie chơi. Lục Tuyết Lăng đã hứa với cô bé từ lâu, bây giờ mới có dịp thế là cả nhà cùng đi ra ngoài chơi. Trước cổng Happy Ellie có rất nhiều gian hàng bán các loại phụ kiện đồ chơi cho trẻ em. Lục Trúc Trúc đi quanh nên thấy thích thú nán lại một lúc. lục viết lăng mua cho cô bé một chiếc vương miện kim cương công chúa đội lên đầu cô bé và lấy điện thoại ra chụp ảnh bà cô ơi cái mũ hoa dân tộc này cũng đẹp lắm đó ạ ừ nhìn cũng không tệ lục hoài nhu đứng khoanh tay một bên bộ dáng lạnh lùng cao quý chậm rãi nhắc nhở chờ hai người mua sắm xong thì người ta đóng cửa công viên trò chơi đấy lục chúc chúc hào hứng chạy đến hỏi anh ông nội vương miện kim cương của con đẹp không Lục Hoài Nhu chán ghét nhìn chiếc vương miện nhỏ bé, cái này bằng nhựa mà kim cương gì? Là kim cương mà, đồng chí Lục Trúc Trúc con sắp trở thành một cô bé học sinh tiểu học nổi tiếng rồi có thể trưởng thành chút được không? Lục Hoài Nhu vỗ vai cô bé, hai anh hàng xóm còn đạt giải vương giả vinh quang rồi còn con ở đây chơi vương miện kim cương. Lục Chúc Trúc bị anh làm tức chết, Lục ba tuổi mà đòi nói chuyện trưởng thành với con á. Dám nói chuyện với ông như vậy à? con quên phép tắc nhà họ Lục của nhà ta rồi sao? Lục Thuyết Lăng thấy anh chuẩn bị lải nhãi kính trọng ông nội, bảo vệ ông nội cô vội vàng đến chỗ cửa hàng đồ ngọt mua hai cây kem dâu tây. Cô ghé sát tay Lục chúc chúc kem này còn đến ăn trước mặt ông nội đi. Món ăn yêu thích của Lục Hoài Nhu trong cuộc đời này chính là dâu tây. Sữa lắc dâu tây, bánh kem dâu tây, sữa chua dâu tây, mứt dâu tây chỉ cần có hương vị dâu tây là anh có thể như một con mèo bị thuần phục, không hề chống cự. Lục Trúc Trúc đứng bên cạnh anh, liếm đến miếng thứ ba thì Lục Hoài Nhu không nhịn được ngồi sổm xuống nói của con chắc ngon nhỉ. Ngon ạ miệng Lục Trúc Trúc dính đầy kem. Có thể cho ông, Lục Trúc Trúc đưa cây kem bên tay phải cho anh, Lục Hoài Nhu vừa định đưa tay cầm thì cô gái nhỏ thè lưỡi liếm lấy. Lục Hoài Nhu, hai cây kem đều bị Lục Trúc Trúc liếm một miếng, trời ơi không phải chứ. Lục Hoài Nhu già rồi còn muốn lấy kem của trẻ nhỏ sao. Lục Hoài Nhu hừ lạnh không thèm ai mà không mua được. Anh nói xong đến chỗ đầu ngọt bị lục viết lăng kéo lại, người nào đó đang giảm cân mà kem cái gì hả? Đây là kem dâu tây đó, có khác gì nhau, làm bằng dâu tây, thì sao, cơ thể em chỉ có thể tiêu hóa dâu tây. Em thôi đi, lục hoài nhu thèm không chịu được chị, một tiếng chị này còn kèm theo cả làm nũng. Chị em ăn một cái thôi, sẽ không béo đâu mà. Lục viết lăng buông anh ra, hiện tại ai là trẻ nít? Em em em, vì kem dâu tây, lục hoài nhu chấp nhận. Lục viết lăng cười với Lục Trúc Trúc Trúc Trúc, ông nội con tự nhận mình là trẻ con rồi nên cho ông ăn miếng kem đi con. Lục Trúc Trúc lộ ra vẻ mặt chịu thôi, đưa tay cầm kem dâu tây. Ngay khi Lục Hoài Nhu lấy kem, dâu tây màu đỏ trên cây kem đã bị cô bé lấy đi. Con giúp ông nếm thử quả dâu trước rồi, ông cầm đi. Lục Trúc Trúc, ông ghét con, hai ông cháu một lớn một nhỏ ngồi trên ghế đá trong công viên ăn kem. Kem dâu mà không có dâu chả khác gì cái xác không hồn. Lục Hoài Nhu tuy hơi khó chịu nhưng anh cũng có thể chịu đựng, anh không thể đánh bại được Lục Trúc Trúc. Lục Tuyết lăng cầm máy ảnh đi SLA, ngồi xổm phía trước chụp ảnh hai người, hai người ngồi gần nhau đi. Nghe thấy vậy, hai người tự động ngồi cách xa ra. Hừ, hừ, có cô gái đi ngang qua nhìn Lục Hoài Nhu tò mò thì thầm to nhỏ. Là anh ấy hả? Hình như vậy, có thật không? Lục Chúc Chúc cười với chị gái, đúng đó ạ, chính là Lục Hoài Nhu á, mấy chị xin chữ ký đi. Ông nội đã chính thức tuyên bố rằng không sợ bị phen nhận ra khi đưa theo Lục Trúc Trúc rồi mà. Vài cô gái vội vã chạy đến, nhưng thay vì vây quanh Lục Hoài Nhu thì lại vây quanh Lục Trúc Trúc cô bé đáng yêu quá. Thật sự là Trúc Trúc, là cháu gái của Lục Hoài Nhu phải không? Đúng rồi đó, còn xinh hơn cả trong ảnh, Lục Trúc Trúc được khen đến choáng ngập cái kia. Lục Hoài Nhu càng hụt hẫng, lần này fan của anh bị làm sao hết vậy, siêu sao ngồi bên cạnh bị choáng váng, bọn họ chỉ quan tâm Lục Chúc Trúc, không thèm xin chữ ký của anh. Lục viết lăng đi tới, cười cười với các cô gái, chúng tôi đưa Chúc Trúc đi chơi, chuẩn bị phải vào xếp hàng rồi. Á, là chị Chơ Linh, chị Chơ Linh, em thích chị lắm, chị nhảy đẹp lắm ạ Trời ơi, hôm nay may mắn thế không biết, vừa được gặp anh Lục Hoài Nhu, gặp Chúc Chúc rồi cả chị Chơ Linh. Lục Hoài Nhu đứng bên CNhi với một dấu chấm hỏi. Làm sao ngay cả Lục Viết Lăng cũng được chào đón nồng nhiệt mà anh lại như không khí vậy? Đến khi bọn họ rời đi vẫn còn hào hứng. Chúc chúc vui quá nhỉ, được anh Lục Hoài Nhu và chị Chơ Linh đưa đi chơi. Quào, wow, khen tị với cháu gái của anh quá. Lục Hoài Nhu, đứng trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, gọi anh. Thế mà ngó lơ anh cả buổi cái gì thế này? Đối với chuyện này, Lục Hoài Nhu luôn lo lắng hết mức. Lục Thuyết Lăng cười nhạo ai bảo ngày thường em cũng khó chịu, fan chỉ dám nhiệt tình nơi nhiều người với em thôi, hừ ai thấy em mà không sợ ông cố nội lục với bí kíp đá chân ai mà dám lại gần. Lục Hoài Nhu hừ lạnh, vậy nên đừng có kỉnh nữa, cười nhiều lên. Lục Thuyết Lăng tiếp tục xem dương kèo ấm áp chưa, cậu ấy được yêu thích như thế nào đó, em học tập cậu ấy đi. Lục Hoài Nhu khinh thường, nói không cần, có nhiều trò chơi hấp dẫn trong công viên nhưng Lục Trúc Trúc không thể chơi vì tuổi còn quá nhỏ. Lục chúc chúc đứng trong gian hàng, nhìn tàu lượn xoay 360 độ kêu lên từng đợt. Vui quá, lục chúc trúc ghen tị nhưng lục hoài nhu thầm thở phào. Thật may mắn khi con nhó không thể chơi trò này, nếu không thì xương già của anh sẽ gãy mất. Lục chúc chúc đứng dưới nhìn tàu lượn cuối cùng thở dài, lắc đầu thất vọng rời đi. Con muốn mau lớn, lớn rồi có thể làm được những điều thú vị. Ngay sau đó, lục chúc trúc dừng lại trước ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma là một bệnh viện cũ nát lan can sắt đổ nát bao quanh khoảng sân trống, biển hiệu của bệnh viện cũng đã đổ một nửa tường loang lổ vết máu khiến nó trở nên đặc biệt bắt mắt. Còn có tiếng la hét của những người ở bên trong, ánh mắt khao khát của Lục Chúc Chúc khiến Lục Hoài Nhu cảm thấy kinh hãi. Đừng nói là con muốn chơi cái này đấy nhé. Trước khi Lục Hoài Nhu nói xong, Lục Chúc Chúc đã kéo tay anh chạy vào. Ngôi nhà ma ám, ngôi nhà ma ám. Thôi thôi thôi bỏ đi. Ông nội sợ không? Sao mà sợ ông nghĩ ngôi nhà này cũng thường thôi? Lục Hoài Nhu nghiêm túc trả lời trẻ con sợ cũng đúng thôi. Con thấy nó thú vị mà. Lục Trúc Trúc nói con là trẻ nhỏ nên phải sợ. Con biết sợ cơ, buổi tối mất ngủ phải ngủ với bà thế mà lại đòi chơi cái này. Lục Trúc Trúc cười, bởi vì con có thể ngủ với bà nên con không sợ chơi ngôi nhà ma. Cô bé nhìn Lục Hoài Nhu cười nhách ông nội sợ hả? Thủ đoạn trẻ con này sao có thể làm ông sợ được? lục viết lăng thấy lục hoài nhu đang giả vờ tên này thích hù dọa người khác vậy thôi nhưng nó còn không dám xem phim kinh dị nhát gan hơn cả chuột nhân cơ hội này phải dạy nó một bài học mới được lục viết lăng nói với lục chúc Trúc thôi nào chúc chúc hô với bà nào không thể nào không thể nào lục hoài nhu thật sự sợ những trò trẻ con như vậy sao không thể nào không thể nào lục hoài nhu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vào nhà ma Lục Hoài Nhu nhìn thấy hai người cùng nhau cười, tức giận nói, không sợ. Không sợ gì hết, vậy đi thôi, đi đi đi. Lục Hoài Nhu lạnh lùng, đi đến phòng bán vé mua ba vé, rồi được nhân viên dẫn vào. Chúng tôi có một số điểm cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, khách bị bệnh tim hoặc đang mang thai không được phép tham gia. Thứ hai, nếu bạn thực sự sợ hãi, bạn có thể ra hiệu cho hệ thống giám sát để dừng trò chơi, nhưng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng. Thứ ba tuyệt đối không được đánh nhân viên của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ dừng cuộc chơi ngay lập tức. Lục viết lăng dùng cùi trò chọc chọc lục hoài nhu, nghe thấy chưa, không hành động tay chân. Lục hoài nhu em là người theo chủ nghĩa hòa bình, không bao giờ đánh người. Sau khi nhân viên nói xong, ba người đeo bịt mắt đi vào. Họ khoác vai nhau băng qua một hành lang tối tăm và u ám, và khi được hệ thống liên lạc nội bộ nhắc nhở, họ nhấc khăn bịt mắt lên. Dưới ánh đèn trần mờ ảo, phía trước bệnh viện có một dãy hành lang dài, hai bên hành lang là những cây hố đen kịt trên vách tường dường như có vệt máu đỏ sẫm, giường bệnh và kim tiêm truyền dịch nằm vứt đầy xung quanh. Lục Hoài nhô đột nhiên chen vào giữa Lục Trúc Trúc và Lục Thuyết Lăng, đứng đắn nói em đi ở giữa bảo vệ hai người. Lục Thuyết Lăng trợn tròn mắt em lớn vậy rồi mà để trẻ nhỏ đi bên ngoài sao? Vì vậy, Lục Trúc Trúc đi giữa hai người lớn, có Lục Thuyết Lăng dẫn đầu, Lục Hoài Nhu co rúm ở phía sau, nắm tay cô, đề phòng ở phía sau. Trong trò chơi, Lục Thuyết Lăng gánh tim, chịu trách nhiệm về chỉ số IQ và lòng dũng cảm, mặc dù Lục Trúc Trúc sợ hãi nhưng cũng giúp bà cô giải câu đố. Chỉ có Lục Hoài Nhu là tái mặt, nhìn chỗ này chỗ nọ thỉnh thoảng còn giật mình kêu lên. Khi anh hét Lục Trúc Trúc cũng hét theo á. Lục Thuyết Lăng tập trung tìm manh mối, nghe thấy tiếng hét thì quay lại trách móc kêu cái gì, làm bà cô giật mình. Lục Hoài Nhu chỉ vào một cái chai thủy tinh lắn ra từ chỗ tối, có một cái chai. Ổn ào chỉ vì một cái chai thôi à? Giọng Lục Trúc Trúc không thể ngừng run dậy cái chai tự lăn ra. Cả ba cùng nhìn vào căn phòng tối. Vậy có nghĩa là chúng ta phải vào đó tìm manh mối. Lục Thuyết Lăng phân tích. Ngay khi Lục Trúc Trúc nấp sau quần áo Lục Thuyết Lăng, Lục Thuyết Lăng bảo vệ cô bé con đi theo bà. Lục Hoài Nhu cũng vội vàng chạy tới thu mình lại sau Lục Tuyết Lăng chỉ. Lục Tuyết Lăng muốn chế nhạo anh còn không bằng một đứa con nít, nhưng một tiếng chị nhắc lại quá khứ khi còn bé, đứa nhỏ này thích đi theo sau làm cái đuôi nhỏ của cô. Được rồi, hai người theo bà. Lục Tuyết Lăng dẫn theo hai đứa nhỏ của mình, vào khu phòng tối. Trong phòng có hai giường bệnh, ở trên có cái gì đó cuộn tròn, hình như không phải là người thật. Đây là gì? Lục Hoài Nhu dường như thấy lúc nãy mình cũng hơi xấu hổ, cố gắng can đảm, đừng nói là xác chết đấy nhé. Lục chúc chúc kéo quần áo Lục Hoài Nhu, nói nhỏ, là người. Người nào, là người, chưa kịp dứt lời, đồ vật trên giường bắt đầu di chuyển sột soạt, người đàn ông gạt ga trải giường sang một bên, đầu bù tóc rối bước ra khỏi giường. Lục Hoài Nhu ôm đầu gào thét lên, xong rồi gục xuống. Lúc này, giọng nói phát ra từ loa hệ thống vang lên, "Nguy hiểm, nguy hiểm, người chơi được yêu cầu tìm chỗ nấp ngay lập tức nín thở, chỉ cần bạn không phát ra tiếng động thì hồn ma sẽ rời đi." "Lục Hoài Nhu a, có ma, thật sự là có ma. Hệ thống, xin hãy tránh xa và nhanh chóng trốn đi." "Lục Hoài Nhu tôi muốn ra khỏi đây." "A, hệ thống, xin đừng hoảng sợ, người đó sẽ không làm tổn thương người chơi." "Lục Hoài Nhu a, tôi muốn đi ra ngoài." Hệ thống, cuối cùng, giữa tiếng la hét của Lục Hoài Nhu, nhân viên giả ma đã rời đi. Đèn trong phòng cũng sáng lên rất nhiều, như muốn xoa dịu cảm xúc của anh. Lục Trúc Trúc và Lục Thuyết Lăng cạn lời nhìn Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu suy sụp gõ cửa tôi muốn về nhà. Cho tôi về nhà, cuối cùng, trước phản ứng quá khích của người chơi, các nhân viên đã đưa họ ra khỏi ngôi nhà ma trước khi cảnh đầu tiên hoàn thành. Nhân viên liên tục giải thích vì không hoàn thành hành trình nên chúng tôi sẽ không hoàn lại phí. Lục hoài nhu đâu còn tâm tư đẻ quan tâm đến cái thứ phí này, anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi. Cuối cùng cũng được ra khỏi ngôi nhà ma, được nhìn thấy ánh mặt trời. Vẻ mặt anh ủ rũ, ngồi trên ghế toàn thân mệt mỏi. Lục chúc chúc mua một cây kem dâu cho anh còn nói người bán cho thêm một quả dâu để xoa dịu tâm hồn anh. Lục Hoài Nhu liếm miếng kem, nói, lúc nãy ông đã cảm thấy có cái gì đó ở trên giường, chắc chắn là có chiêu trò gì rồi. Diễn xuất không chuyên nghiệp chút nào. Dù là dân nghiệp dư thì cũng phải có những cơ năng cơ bản chứ, dáng người như vậy, động tác như vậy, hóa trang kiểu vậy diễn ma á. Ai mà sợ, Lục Trúc Trúc, không biết vừa rồi ai là kẻ suýt sợ phát khóc trong ngôi nhà ma. Sau khi trải nghiệm ngôi nhà ma xong, buổi tối, ba người cùng đến khu vui chơi dành cho trẻ em. Cả một dãy máy gặp thú bông được đặt ở trong đây. Lục Trúc chúc, chúc kéo Lục Thuyết Lăng phấn khích nói, bà cô ơi, con muốn con heo peppa đó ạ Lục Thuyết Lăng quét mã đổi 10 xu trò chơi, tự tin nói, bà cô của con là sát thủ săn thú đây, con muốn cái nào bà sẽ gắp cho con? Tuyệt, Lục Chúc Trúc nghiêng người nhìn vào máy, Lục Thuyết Lăng bắt đầu. Cái đầu tiên không được, Lục Thuyết Lăng cười, không sao, khởi động thôi mà. Lần thứ hai và thứ ba đều thất bại, mồi hôi chảy ròng ròng trên trán lục tuyết lăng, chắc máy bị hư hỏng gì rồi, đổi máy khác nào. Trong nháy mắt 10 đồng tiền trò chơi đã hết sạch lục trúc chúc, chúc vẫn trắng tay nên chất vấn, không phải bà cô là sát thủ săn thú sao. Lục Hoài Nhu khoanh tay đứng bên cạnh chế nhạo, chỉ là một bài diễn thôi mà chị thật sự tin mình đến vậy à. Thì, Lục Hoài Nhu đổi tiền xu bước tới, đã đến lúc ông đây thể hiện rồi. Lục chúc trúc nhìn anh đầy mong đợi ông nội thật tuyệt. Điều tuyệt vời còn chưa đến đâu, chờ đi. Lục Hoài Nhu ném một đồng xu vào, bắt đầu điều khiển. Kết quả là hơn 20 lần liên tiếp một mục tiêu, không trúng một phát nào. Lục Hoài Nhu, rõ ràng là bị hư rồi, sao mà nhiều chướng ngại vật thế không biết. Vừa dứt lời, xung quanh anh là một chàng pháo tay nồng nhiệt cho một đôi bạn trẻ bên cạnh anh chàng gắp được thú nhồi bông cho cô gái. Lục chúc chúc đối diện với ánh mắt dò hỏi của cô gái nhỏ, Lục Hoài Nhu xoa đầu, nói, đợi đó ông lấy cái này cho con. Lục Thuyết Lăng cười quên đi tay nghề của em không bằng người khác đầu, đừng cố chấp nữa. Em nhất định phải giữ lời. Lục Hoài Nhu bước thẳng đến văn phòng quản lý và nói với người quản lý, tôi trả giá gấp đôi cho con heo Peppa này. Lục Thuyết Lăng, được rồi, không bằng người ta nhưng có tiền. Trên đường về, Lục Trúc Trúc ngồi giữa con thú nhồi bông heo Peppa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, ông nội giỏi quá. Lục Hoài Nhu chống một tay trên vô lăng, lộ ra vẻ tự hào, đương nhiên ông nội sẽ giữ lời. chơi cả ngày, Lục Trúc Trúc có hơi mệt mỏi, về đến nhà thì đã ngủ rồi. Lục Hoài Nhu ôm Lục Trúc Trúc vào nhà, Lục tuyết Lăng đi theo sai giúp cô bé cầm heo Peppa. Vừa tới tường rào, liền nhìn thấy Lục Thủy Ý đứng ở cửa cùng với Đường Thiền. Lục Hoài Nhu có sự cảm không tốt cao mày hỏi, ở đây làm gì? Lục Thủy Ý nắm tay Đường Thiền, đi tới chỗ Lục Hoài Nhu, lo lắng nói, ba con và Đường Thiền sắp kết hôn rồi, nên con sẽ đưa Lục Trúc Trúc về. Câu nói như một đòn chí mạng. Trái tim của Lục Hoài Nhu rơi tủm xuống vựa sâu, mươi 36, đau lòng. Trong phòng khách Lục Thuyết lăng tiếp đãi Lục Thủy Ý và Đường Thiền, đây là bích loa xuân mà ba con thích nhất đó, nếm thử xem. Lục Thủy Ý đâu có tâm tư uống trà, hắn nhìn cửa phòng đang đóng chặt lo lắng hỏi cô, ba con sẽ không tức giận chứ ạ Tính tình nó mấy năm qua không thay đổi mà con cũng biết đó thôi. Vâng con sợ rằng ba không vui, nó muốn hay không thì hai đứa cũng phải kết hôn chứ. Lục Thùy Ý nắm tay Đường Thiền, thật ra con và Đường Thiền rất hợp nhau, sở thích giống nhau, công việc cũng giống nhau, chúng con có nhiều điểm chung. Trong thời gian này chúng con đã cố gắng để hòa hợp tình cảm cũng phát triển rất tốt. Đường Thiền cũng nói quan trọng hơn là chúng con còn có chúc chúc những ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng con đã sai lầm khi bỏ rơi con bé, bây giờ chúng con muốn bù đắp cho con bé, để con bé lớn lên hạnh phúc cho nên con và Lục Thùy Ý quyết định ở bên nhau. Tụi còn có chắc chắn không? Lục tùy ý khẳng định tụi con sẽ không như trước nữa. Tụi con dự định sẽ dẫn Trúc Trúc đi du lịch Anh quốc hè này. Con bé đã từng nói rằng muốn đi chơi với ba mẹ. Lục Thuyết lăng đặt tách trà xuống, thở dài nói, lời hứa của hai đứa ở đây cũng vô dụng. Lục Thùy ý nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa càng cảm thấy lo lắng, ba không vui sao ạ? Con cảm thấy sao? Lục Thùy ý cảm thấy đúng là không vui. Bà hắn có một tính cách nhất định yêu ghét rõ ràng. Nếu thích thì đối xử rất tốt, còn nếu không thích thì sẽ không quan tâm. Cảm xúc luôn hiện rõ trên mặt, tại sao ba lại không vui chứ? Lục tùy ý bối rối hỏi, không phải ba luôn mong con có một cuộc sống gia đình êm ấm sao? Đường tiền cẩn thận hỏi Lục Thuyết Lăng, có phải là bác không thích con không? Lần trước chuyện con và bác hiểu lầm ở trung tâm thương mại. Không phải chuyện của con, Lục Thuyết Lăng nói kết hôn hay không không phải là vấn đề, là con gái của con, Lục Trúc Trúc. Chuyện này thì liên quan gì đến chúc chúc ạ? Không hiểu sao, lục viết lăng thản nhiên nói với lục tùy ý, ba con luyến tiếc đứa cháu gái bé bỏng này. Không, không phải ba luôn thấy mệt mỏi khi chăm sóc con bé sao? Lúc trước ba còn gọi điện bảo con nhanh chóng đón con bé đi để cuộc sống của ba trở lại bình thường cơ mà. Ba có thích trẻ con bao giờ đâu? Lục viết lăng lắc đầu con không hiểu ba con rồi, thật ra ông ấy. Chưa kịp nói xong thì có tiếng rầm trên tầng cánh cửa được mở ra. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lục Hoài Nhu bước xuống lầu với vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, muốn đưa nó đi thì lẹ lên, ngay trong đêm nay. Ba, tới đúng lúc lắm, ông đây đã quá mệt mỏi trông con cho bây rồi. Đưa nó đi ngay đi, ông còn phải quay phim nữa. Không bị kéo chân vui biết mấy. Đường thiền do dự, đêm nay có gấp quá không ạ? Con bé cũng đã ngủ rồi. Đúng vậy, ba tụi con đến đây chỉ để bàn chuyện kết hôn với ba, về phần chốc chốc không cần phải nhanh như vậy. Nhà của tụi con đang sửa, khi nào xong sẽ đón chúc Trúc, Trúc về. Lục Hoài nhô nghe Lục Thủy ý nói rằng ngôi nhà đang sửa còn phải đưa cô bé đi e rằng chuyện đó sẽ xảy ra thật. Anh càng có kỉnh, lạnh lùng nói, mau đưa đi ngay trong đêm nay. Tôi chỉ nói một lần thôi, không đưa đi mau thì ngày mai đừng hỏng bước chân vào nhà họ Lục. Đừng ba, Lục Thủy ý nhanh chóng đứng dậy nói, mau đưa con đi thôi em, đừng làm phiền ba nữa. Nói rồi hai người lên lầu chúc chúc bố mẹ đến đón con về đây. Lục Hoài Nhu ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc cho mình. Lục viết Lăng thấy tay anh đang run. Cô biết rằng thế giới của anh đang từ từ sụp đổ, sự thờ ơ và càn rỡ lúc nãy đều là giả vờ. Thật ra vẫn còn có cách mà. Lục viết Lăng nói, hai đứa nó quá bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con gái đâu, hai đứa còn quá trẻ. Để chúc chúc sống ở đây chắc sẽ tốt hơn. Lục Hoài Nhu dập điếu thuốc, em đã muốn thoát cái rắc rối này lâu rồi. Bây giờ em mới có thể trở lại cuộc sống bình thường được. Chị không tin em cứ giải vờ như thế xem. Là chị em sinh đôi, cô biết rõ Lục Hoài Nhu. Lục Trúc Trúc vốn đã ngủ say, nhưng không ngờ rằng khi cô bé mở mắt đã thấy ba mẹ đến, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây? Đường thiền lấy áo khoác cho con gái, mặc vào cho cô bé, ba mẹ tới đón con về. Về nhà, Lục Trúc Trúc mơ màng, về nhà nào ạ? Không phải con đang ở nhà sao? Về nhà với ba mẹ, ba mẹ đang sống cùng nhau, đường thiền kiên nhẫn giải thích bây giờ được sống với ba mẹ con có vui không? Dạ, lục chúc trúc choáng váng, cô bé vừa ở Happy Valley trở về từ nãy giờ ngủ trên xe, sao đột nhiên bây giờ lại rời đi? Sợ ba mình sẽ tức giận, lục thủy ý dọn đồ đạc cho lục trúc chúc, chúc chúc chúc, đồ vật trong nhà đã đầy đủ hết rồi, con chỉ cần lấy một số quần áo quan trọng thôi. Ngày mai ba sẽ quay lại đây lấy đồ cho con. Lục Chúc Chúc nghe không lọt vào tay, vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng, hét lớn, Lục Hoài Nhu. Ông ra đây cho con, đồ hư hỏng này, trong phòng khách chỉ có Lục Viết Lăng, Lục Hoài Nhu đã biến mất từ lâu. Chúc Chúc, Lục Hoài Nhu đâu rồi? Đôi mắt Lục Chúc Chúc đỏ bừng, bật khóc hôm nay ông dẫn con đi chơi là để đuổi con đi đúng không? Không phải đâu con, vậy thì Lục Hoài Nhu đang ở đâu? Ông nội, Lục Viết Lăng bất lực, ông nội đang đi dạo. Lục chúc trúc nghiến răng nghiến lợi, môi trắng bệch hai tay nắm chặt ông nội muốn đuổi con đi. Lục Thuyết lăng thở dài, chúc chúc ông nội cũng không muốn con đi, nhưng con nên về với ba mẹ con. Đi thì đi, lục chúc trúc khóc đỏ mắt quát to, đi thì đi. Ai thèm ở lại, khi lục Thùy ý khởi động xe, lục chúc chúc cố gắng nhịn những giọt nước mắt xuống, thỏ đầu ra cửa xe, nhìn căn biệt thự và con đường quen thuộc. Nhiều hàng xóm đến tiễn lục trúc chúc, chúc nhưng không hề thấy lục hoài nhu đâu. Chúc chúc bố mẹ định đưa con đi Anh Quốc chơi hè, đến xem Đại học Cambridge. Không phải con rất thích bài tạm biệt Khang Kiều của từ chí mà sao? Ba mẹ sẽ đưa con đến Đại học Cambridge tham quan, được không con? Lục chúc chúc không nghe lời mẹ nói, cô bé không muốn đi Anh hay Cambridge, chỉ muốn ở với ông nội thôi, muốn ở bên cạnh bà cô ở tòng tiểu khu này. Nhớ đến tạm biệt Khang Kiều, Lục chúc chúc nức nở. Tôi lặng lẽ ra đi, như tôi từng lặng lẽ đến, tôi vẫy tay nhẹ nhẹ. Tạm biệt áng mây phía tây. Đọc thơ xong, nước mắt lăn dài như một dòng suối cuối cùng cô bé lặng lẽ khóc. Lục Thùy ý không ngờ con gái lại có phản ứng như vậy, cứ thường được ba mẹ đón thì cô bé sẽ rất vui. Lúc đưa cô bé tới đây, lúc chia tay hắn, cô bé cũng không khóc thảm thương như vậy. Trong trí nhớ của hắn, Lục Trúc Trúc là một cô bé rất tự lập. Còn có muốn đợi ông không? Lục Thùy ý hỏi. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, đường thiền đau muốn nát tim gan, nói anh đi mau đi, nếu thấy ông nội thì con bé sẽ khóc lớn hơn. Lục tùy ý miễn cưỡng nổ máy, sự yên tĩnh của tiểu khu cũng được khôi phục cơn mưa nhẹ mát lạnh quét qua. Lục hoài nhu đứng bên tường rào, lúc lâu sau mới hoàn hồn tim anh như bị tiêm thuốc vào. Cho đến khi chiếc xe biến mất ở cuối phố cơn đau một ngạt mới chậm rãi hồi phục giống như cơn mưa trên bầu trời chậm rãi lan tỏa. Lục Thuyết Lăng đến bên cạnh anh, không nói gì mà chỉ cùng anh đứng dưới cơn mưa phùn. Tất cả sẽ rời đi, người thân, bạn bè, những người mà ta yêu thương rất nhiều, những người mà ta nghĩ rằng sẽ cùng ta đi hết cuộc đời. Giờ đây đường ai nấy đi, chỉ có anh vẫn còn một mình cô độc. Con bé đã ngồi đây khi mới đến. Giọng nói của Lục Hoài Nhu hơi khàn khàn, mặc một chiếc váy trắng nhỏ bẩn thỉu giống như một con mèo hoang. Hoài Nhu! Lục thuyết lăng nhẹ nhàng cầm tay anh, không cần phải như vậy, chỉ cần em đồng ý con bé có thể ở lại bên em mà. Lục hoài nhu mím chặt môi, đôi mắt đỏ bừng. Anh biết anh không thể không muốn, cũng không nên áp chế mong muốn của anh. Nhưng trẻ con cần phải lớn lên bên cạnh ba mẹ. Lục chúc trúc trở về căn nhà quen thuộc vật dụng trong nhà có hơi lộn xộn, ghế sofa và tủ đều được bọc bằng vải trắng. Lục Thủy ý giải thích ba mẹ chuẩn bị ở chung với nhau. Hai ngày nay dọn nhà cho nên hơi bừa bột, nhà mới xong thì chúng ta có thể đi. Lục Trúc Trúc nín khóc ngoan ngoãn gật đầu. Thật kỳ lạ khi cô bé về nhà lại không cảm thấy quen thuộc mà là cảm giác lạ lẫm. Hình như đây không phải là nhà của cô bé, cô bé chỉ là một vị khách mà thôi. Trúc Trúc con đường buồn, Lục tùy ý đi tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, ba đi công tác về sẽ đón con mà. Ba đã đón con rồi, đúng không? Dạ. Cô bé trả lời trong nghẹn ngào. Thật ra, lúc đầu cô bé muốn ba đến đón mình càng sớm càng tốt nhưng từ từ cuộc sống ở nhà ông nội quá hạnh phúc bà cô dọn đến cũng khiến cuộc sống cô bé càng sinh động. Mỗi ngày, cô bé cãi nhau với Lục Hoài Nhu, hoặc bà cô với Lục Hoài Nhu, hoặc hai bà cháu cãi nhau với Lục Hoài Nhu, đôi khi còn đánh nhau. Điều hạnh phúc mỗi ngày của cô bé chính là chọc tức Lục Hoài Nhu, nhìn anh tức giận mà bất lực. Đột nhiên trở về nhà mình, cô bé cảm thấy vắng vẻ. Đường thiền thấy Lục Trúc Trúc giàu dĩ, liền nói chúc Trúc tuy nhà của chúng ta không phải là biệt thự to lớn giống như ông nội, nhưng cũng có một khu vườn nhỏ trên sân thượng còn có thể nuôi chó trong nhà. Lục Thùy ý cũng cho biết ba đã rất cố gắng để có được ngôi nhà này đó, cần khu học trường cấp 2 và cấp 3 đều là trường tốt nhất trong khu. Lục Trúc Trúc chỉ gật đầu trong lòng vẫn không vui nổi. Cô bé thấy ba mẹ đã thay đổi rất nhiều trở nên khác trước kia. Nếu là trước đây cô bé sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng bây giờ cảm xúc hạnh phúc nhất là Lục Hoài nhô trao cho cô bé. Đường Thiền thản nhiên nói với Lục Thủy Ý anh mau dọn phòng cho Trúc Trúc đi. Ừ ừ anh sẽ đi dọn phòng cho con bé. Lục Thủy Ý đứng dậy nói em nấu cháo cho con đi chắc con đói rồi. Đường Thiền đeo tạp dề vào sốt sáng hỏi chúc chúc con muốn ăn gì mẹ nấu cho con. Thật ra Lục chúc Trúc, Trúc không đói cũng không thèm ăn nhưng không nỡ làm mẹ thất vọng nên đành nói sao cũng được ạ. Đường thiền bận vào bếp bưng ra một tô mì đang nóng hổi, chúc chúc con ăn thử mì mẹ nấu đi. Lục Thùy ý nghe thấy liền cầm trổi chạy ra ngoài tinh thần phấn chấn. Mì chín rồi sao, để anh thử. Đường thiền vỗ tay hắn nói, đây là của chúc chúc mà, muốn ăn thì tự anh nấu đi. Keo kiệt, không cảnh đượm tình của hai người rơi vào mắt lục chúc chúc trong lòng cô bé cũng thoải mái hơn. Đối với con cái, hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy tình cảm của ba mẹ, chỉ cần quan hệ của ba mẹ tốt thì con cái sẽ có cảm giác an toàn. Cô bé đi đến ghế ngồi, lấy đôi đũa mà Đường Thiền đưa cho. Sợi mì trộn được nấu chung với dầu và ớt, sau khi ăn một miếng, Lục Chúc Chúc cảm thấy sợi mì rất ngọt. Đường Thiền giải thích đây là món đặc sản ở quê mẹ đó, mì nước ngọt ngon đúng không con? Lục Trúc Trúc ăn thêm một miếng tuy mì ngọt nhưng hương vị rất ngon, rất thơm. Lục Trúc Trúc nhớ lại ngày đầu tiên đến nhà ông nội, ông đã làm cho cô bé một bát mì ngọt nhưng là vì anh không phân biệt được muối với đường. Nhớ đến Lục Hoài Nhu, Lục Trúc Trúc chớp mắt, vài giọt nước mắt lăn xuống má. Lục Tùy Ý và Đường Thiền nhìn nhau. Sau đó, họ mới hiểu ra trẻ nhỏ không phải muốn đưa đi đâu thì đi, muốn vứt bỏ cho ai thì vứt. Trẻ nhỏ chỉ thương người đối xử tốt với chúng. Buổi tối, Lục Trúc Trúc khóc đến mức ngủ thiếp đi, trong mơ còn thấy Lục Hoài Nhu anh đang đứng ở xa tít vẫy tay với cô bé, nhưng khi cô bé đuổi theo thì không thể đến gần anh được. Khi cô bé tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng, gối của Lục Trúc Trúc ướt nhẹp, hai mắt sung vù đến trường, tưởng thanh lâm hỏi thăm, sao vậy, tối qua cậu khóc sao? Ba mẹ đón mình về rồi. Ồ, không phải họ bận việc sao? Sao lại đón cậu về rồi? Bởi vì họ sắp kết hôn rồi, cũng có thời gian chăm sóc mình rồi. Ba mẹ lấy nhau là chuyện tốt mà, sao cậu lại khóc? Lục Trúc Trúc nhìn hình dán Lục Hoài Nhu trên tập vở mình, nói, mình không được ở với ông nội. Tưởng thanh lâm thở dài, đúng nhỉ, một người ông như Lục Hoài Nhu đương nhiên là không chịu, bắt cậu phải rời đi là đúng. Nếu mình là cậu thì mình đã ôm đùi năn mỉ khóc lóc để được ở lại. Lục Trúc Trúc có hơi hối hận, đáng lẽ hôm qua cô bé không nên giận Lục Hoài Nhu, đáng lẽ phải nên ôm ông nội khóc lóc đòi ở lại, có lẽ ông nội sẽ cho cô bé ở lại thật. Cho dù ông nội không đồng ý thì cũng có bà cô, nhất định sẽ giúp cô bé. Chật, càng nghĩ càng hối hận, nhưng sẽ không có thuốc nào để cứu vãn, dọn cũng đã dọn đi rồi, chẳng lẽ năn mì quay về. Có khi Lục Hoài Nhu còn đang khôi sâm panh ăn mừng, Lục Trúc Trúc khó chịu cực kỳ cảm giác như tình cảm bấy lâu nay của mình đã vứt đi hết. Lục Hoài Nhu thối tha, buổi chiều tan học Lục Trúc Trúc nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất bận không thể đón cô bé về. Không ngờ Đường Thiền đã sớm đợi ở cổng đón cô bé. Khi mấy đứa trẻ thấy Đường Thiền đều ghen tị với Lục Trúc Trúc vì có người mẹ xinh đẹp như vậy. Đường Thiền quả thật rất xinh đẹp mặc dù cô hay trang điểm đậm mỗi khi livestream làm Lục Chúc Trúc, Trúc khó nhìn nhưng cô có nét đẹp tự nhiên trong sáng khi không cần trang điểm. Đường Thiền đã lắp ghế ngồi trẻ em cho Lục Chúc Trúc, Trúc ở ghế xe hơi an toàn mà thoải mái. Lục Chúc Trúc, Trúc biết lần này đón cô bé về chắc hẳn ba mẹ đang cố gắng bù đắp cho mình. Có lẽ cũng không cần ông nội nữa. Suy cho cùng thì ông nội cũng cần cuộc sống của riêng mình. Với một người có sự nghiệp thành công rực rỡ như ông thì lục chúc chúc không thể ích kỷ trói buộc mình với ông nội. Mẹ ơi, tối nay chúng ta đi ăn cây FC nha. Đường thiền vui mừng khôn xiết khi nghe con gái muốn ăn cây FC. Được mẹ sẽ dẫn con đi ăn cây FC. Mẹ cũng có thể gọi cậu xấu xa đến cũng được à. Được luôn gọi cậu xấu xa tới. Đường thiền có tâm trạng tốt nổ xe đi đến trung tâm thương mại. Lục trúc trúc mở cửa sổ đế hóng gió, nhưng nhìn thấy một người đàn ông chân dài đứng trước cổng trường, người đó mặc áo len đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai theo hoa, đứng từ xa nhìn cô bé. Lục trúc chúc, chúc ngừng thở trong chốc lát trái tim như bay vút lên trời. Ông nội, người đàn ông quay đi. Ông nội, nửa người lục trúc chúc, chúc dựa ra ngoài cửa sổ, lục hoài nhu. Có phải ông không, ông đến gặp con sao? Tiểu tổ tông, ngồi ngay ngắn lại đi con, đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm. Sao ông nội con lại ở đây được? Con nhầm rồi, lục trúc chúc, chúc thu người lại ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của người đàn ông đang dần biến mất kinh ngạc nói, là ông sao? Lục hoài nhu kéo khẩu trang ra, băng qua đường rồi nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Anh chỉ muốn xem con trai và con dâu có thật sự thực hiện lời hứa của mình hay không, cũng chỉ để nhìn cháu gái một lần. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi ông nội của cô bé, Lục Hoài Nhu gần như bật khóc. Mẹ kiếp tim anh đau chết đi được. chương 37, treo tường. Mấy ngày nay, Lục Hoài Nhu dường như không hề có tam trạng quay phim tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Trong buổi họp báo lúc sáng, lại gặp fan nam giả nữ kích động lao ra khỏi đám người, vượt qua sự cản trở của bảo vệ định tái máy chân tay sảm sợ anh. Sao Lục Hoài Nhu có thể chịu được việc này, bắt cổ tay của fan nam đó lại không nói hai lời, nắm lấy cổ tay người đó trực tiếp bẻ gãy. Chuyện này lại gây nên một trận náo loạn phong ba không nhỏ trên Internet. Khoảng thời gian này, người nóng nảy như Lục Hoài Nhu đã bắt đầu từ từ thay đổi, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện này, mọi người dối rít xúc động. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Hoài ra vẫn là hoài ra. Người hâm mộ không hiểu tình hình, chỉ có người bên cạnh Lục Hoài Nhu biết anh 5 lần 7 lượt mất khống chế, là vì đã làm mất điều quý giá nhất. a lần thấy Lục Hoài Nhu buồn bã, ủi oải không phấn chấn, rất sợ người này lại gây ra việc thiêu thân lớn hơn. Vì vậy nhận cho anh một thư mời đến buổi biểu diễn thời trang ở Paris, nửa tháng 10 ngày không về được, để anh ở đất khách quê người giải sầu, lòng bình yên tĩnh lặng lại, có lẽ nỗi đau mất con gái có thể được nguôi ngoài. Lục chúc chúc trở về cuộc sống bình thường. Mặc dù ba mẹ vẫn bận rộn công việc như cũ, nhưng cũng may là mỗi đêm cũng sẽ về nhà, cũng có đầy đủ thời gian bầu bạn bên cô bé, thậm chí cuối tuần sẽ đưa cô bé đến khu vui chơi, hoặc là đi dạo trong trung tâm mua sắm. Hẳn vì thế mà Lục Trúc Trúc phải cảm thấy mừng rỡ Nhưng luôn không thể vui lên, ngay cả người bạn nhỏ tưởng Thanh Lâm cũng chú ý tới, Lục Trúc Trúc gần đây không thường hay cười nữa tan học cũng không thích đi phố ẩm thực để ăn vặt nữa. Trong giờ học Lục Trúc Trúc định gửi cho Lục Hoài Nhu một tin nhắn, chỉ là con nhớ ông lắm, có thể đến gặp ông được không ạ? Tin nhắn này tuy đã soạn xong, nhưng cô bé vẫn do dự trần trừ không gửi đi. Thực ra đã rất lâu rồi cô bé không gặp anh, mỗi ngày chỉ có thể từ chỗ vị bát quái nhỏ tưởng Thanh Lâm biết thay đổi mới nhất của anh. Biết anh tham gia chương trình truyền hình, rồi nhận phim mới còn bay sang Paris tham gia sâu thời trang. Từ chỗ của thưởng Thanh Lâm, Lục Trúc Trúc còn biết ông nội không chỉ diễn xuất giỏi, ca hát giỏi, mà còn nổi tiếng khắp thế giới. Thế giới đều biết anh cũng không ít cô gái nước ngoài đều là người hâm mộ của anh. Sự nghiệp của ông nội rất thành công, là người vô cùng lợi hại. Quá khứ vì chiếu sóc cô, ông mới cực tuyệt phần lớn lời mời, thậm chí không ra nước ngoài. Xem ra là như vậy, khi cô bé ở trong nhà ông nội thật sự đã chỉ hoãn sự nghiệp của ông nội. Quên đi, Lục Trúc Trúc xóa từng chữ trong tin nhắn. Cứ như vậy đi, để cho tất cả trở về như cũ đi, cô bé cũng không nên suy nghĩ bậy bạ nữa. Bây giờ có ba mẹ quan tâm thương yêu cô bé, họ sắp kết hôn rồi, đây chẳng lẽ không phải cuộc sống mà quá khứ cô bé thường mơ ước hay sao? Con người chính là như vậy, đã có được gì thì sẽ muốn nhiều hơn, vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn. Cô bé vẫn không nên quan tâm đến điều đó. chuông vào học vang lên, lục chúc trúc mở sách vở ra chuyên tâm nghe giảng. Tưởng Thanh Lâm quan sát cô lúc lâu thấy cô bé còn chưa vui vẻ, vì vậy ghé vào tay, nhỏ giọng hỏi, Trúc Trúc có phải cậu rất muốn gặp ông nội cậu không? Lục Trúc Trúc bĩu môi, không phải có muốn hay không, mình không thèm muốn gặp ông. Thật sự không muốn sao. Tưởng Thanh Lâm bày vẻ mặt không tin, gần đây cậu cũng không hay cười. Đó là vì không có gì buồn cười cả. Lục Trúc Trúc chắp hai tay đặt lên bàn, nghiêm túc đứng đắn nói, mình trưởng thành rồi, không thể giống con nít lúc nào cũng hì hì ha ha. Hóa ra lớn lên cũng không sung sướng gì đâu nhỉ, vậy thì mình vĩnh viễn không muốn lớn lên. Lục Trúc Trúc lại càng thêm phiền muộn, từng bao nhiêu lần cô bé cũng đã nói như vậy, vĩnh viễn không muốn lớn lên. Lục Hoài Nhu cũng đã nói, chỉ cần ở lại cạnh ông, cô bé có thể vĩnh viễn chỉ là người bạn nhỏ. Tên lừa gạt, ánh mắt Lục Trúc Trúc hơi chua xót ông cũng không muốn con, con cũng sẽ không muốn ông đâu. Tưởng Thanh Lâm kéo dài giọng cố ý nói cuối tuần này Lục Hoài Nhu từ Paris về nước ở sân bay quốc tế Bắc Thành, mình còn nghĩ là có nên mang cậu đi đón máy bay không, nếu cậu không nhớ ông thì cũng không phải đi nữa. Đi đón, Lục Trúc Trúc không thể tin nói, lá gan cậu đúng là lớn thật đấy, lại dám đến sân bay. Nếu cậu muốn gặp ông, mình sẽ bảo anh mình đưa chúng ta đi. Anh cậu á anh cậu có đồng ý không? Lục Trúc Trúc biết anh trai của Tưởng Thanh Lâm là học sinh trung học trước khi anh cô bé cũng đưa mấy người bạn nhỏ các cô bé đi khu vui chơi cho nên Lục Trúc Trúc biết anh ấy. Ban đầu thì không, nhưng mình đồng ý giúp anh ấy sửa bát một tuần nên cũng đồng ý rồi. Tưởng Thanh Lâm dụ dỗ bên tai Lục Trúc Trúc sao có đi không vậy? Lục Chúc Trúc có hơi do dự nhỡ bị ông nội mình phát hiện sẽ rất mất mặt. Ông ấy không gọi điện thoại cho mình, mình cũng sẽ không để ý ông ấy đâu. Hai người đã xa nhau được một hai tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi, một tin nhắn cũng không gửi. Lục Trúc Trúc vẫn còn muốn giận dỗi phân cao thấp với anh. Sẽ không bị phát hiện đâu. Tưởng thanh lâm tin chắc nói, đến lúc đó sân bay tấp nập người hâm mộ, sao có thể chú ý tới người nhỏ như cậu được. Nói cũng phải, Lục Trúc Trúc động lòng. Chúng ta chỉ nhìn ông ấy ở xa xa thôi, nhìn xong lập tức rời đi, sẽ không để cho bất kỳ ai phát hiện đâu. Lục Trúc Trúc đã rất lâu không thấy Lục Hoài nhu thậm chí ngay cả cơ hội nhìn anh từ phía xa cũng không có, nói không nhớ chẳng qua chỉ là nói lẫy ở ngoài miệng mà thôi cô bé muốn gặp ông nội, muốn đến phát ngốc chỉ cần tan học ục nghếch sẽ nhìn ra ngoài cổng tường tìm hình bóng anh. Luôn cảm giác ông nội đang trong nhà chờ cô bé, có lẽ sẽ đón cô bé về nhà họ Lục nhỉ. Lục Trúc Trúc đồng ý với tường Thanh Lâm cuối tuần này đến sân bay đón ông nội. Cô bé suy nghĩ, đứng ở chỗ xa nhìn là được rồi. Ngày cuối tuần hôm đó, Lục Trúc Trúc dậy thật sớm, cố ý thay áo phông và quần yếm denim vừa dễ vận động lại tây tắn, đội mũ nhỏ của cô bé lên, nói với đường thiền là đi ra ngoài chơi với Thưởng Thanh Lâm, đi từ sớm. Ở cửa tiểu khu Thưởng Thanh Lâm và anh trai cô bé đứng trước xe máy, vẫy tay từ xa về phía Lục Trúc Trúc, Trúc Béo, đây này. Anh của Thưởng Thanh Lâm tên là tưởng Anh Kiệt là học sinh lớp 12, là một thiếu niên có thành tích không tốt lắm, mặc quần jean rách ăn mặc loè loẹt còn sỏ khuyên trên tai. Lục Trúc Trúc vẫn cảm thấy anh anh Kiệt siêu côn, cô bé vẫn luôn muốn có một người anh côn như vậy. Nhưng sau đó có Lục Hoài Nhu cô bé cũng không hâm mộ thưởng Thanh Lâm nữa. Ông nội cô bé mới là người đàn ông côn nhất trên đời này. Lên xe đi, xe của thưởng anh Kiệt là xe máy motor ba bánh, có ba chỗ ngồi, bình thường mẹ của tưởng Thanh Lâm đi xe này ra ngoài đi làm. Hôm nay mẹ ra ngoài có việc, hai anh em lập tức đem xe máy ra đi chơi. Trúc béo, cậu ngồi bên cạnh đi. Tưởng Thanh Lâm nói, mình ngồi phía trước với anh mình. Được, hai cô gái nhỏ vững vàng ngồi lên xe máy tưởng anh kiệt đạp cần ga, điều khiển xe máy chạy ra ngoài. Trên đường, loại xe máy ba bánh này khá hiếm gặp cho nên ở ngoài đường vô cùng thu hút nhất là trên xe gắn máy còn ngồi hai bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc Trác thì càng thêm khiến người khác chú ý. Tưởng anh kiệt trên đường không quên nhắc nhờ tưởng Thanh Lâm đưa em đi gặp thần tượng, việc rửa chén tuần sau em nhận. Nhận làm thì nhận làm, dù sao em cũng chỉ đồng ý rửa chén giúp anh thôi, còn mâm, chậu, nồi. Đều là việc của anh. Này, con nhỏ chết tiệt, em lại dám chơi xấu. Em chơi xấu lúc nào, rõ ràng chỉ đồng ý rửa chén giúp anh thôi, anh cũng đồng ý rồi mà. Anh nói rửa chén, nghĩa là cả nồi chén gáo chậu đều phải rửa luôn. Vậy là do anh không nói rõ kệ nhé, dù sao em chỉ rửa chén thôi. tưởng anh kiệt sắp bị em gái mình chọc cho tức chết có tin anh không đưa em đi nữa không bái bai em luôn tưởng thanh lâm không hề sợ hãi bái bai thì bái bai dù sao xe đều đã trộm đi rồi em sẽ đưa trúc trúc đi đón máy bay thôi đi tưởng anh kiệt diễu cật nói với cánh tay với bắp chân nhỏ của em chỉ sợ ngay cả cần ga cũng không đạp tới chân dài thì giỏi lắm mà so với em thì tốt hơn một chút hừ Gió làm rối tung mái tóc cô bé, Lục Trúc Trúc sờ lên bím tóc nhỏ rối loạn của mình, mắt đỏ lên. Nghe thường thanh lâm cãi vã cùng anh trai, cô bé không nói câu nào trong đầu hiện ra không ít lần tranh chấp với Lục Hoài Nhu. Cô bé cũng đặc biệt thích cãi vã với ông nội khiến anh tức giận đến phát hỏa thấy dáng vẻ nổi cơn tam bành của anh, Lục Trúc Trúc đã muốn cười ngay. Nhưng bây giờ chỉ muốn khóc, Lục Hoài Nhu là ông nội cô bé, nhưng có nhiều lúc anh giống như anh trai cô cũng giống ba cô bé hơn. Tất cả những gì cô bé thiếu sót lục hoài nhu đều đền bù cho cô bé. Xe máy dừng lại ở hầm gửi xe của sân bay Bắc Thành tưởng anh Kiệt sắt hai người bạn nhỏ đi vào thang máy để lên tầng quốc tế ở lầu 2. Dọc theo đường đi anh Kiệt cũng đang nhắc nhở hai người bạn nhỏ. Lát nữa nếu quá nhiều người, các em nhất định phải nghe lời, không được chạy lung tung, không cho phép càn quấy, nếu không anh sẽ lập tức đưa các em về nhà. Hai bạn nhỏ kéo vạt áo nhau, ngoan ngoãn gật đầu chắc chắn sẽ nghe lời. Lên đến sân bay quốc tế, đã sớm chật kín người, những người đang đứng ven đường đều là fan hâm mộ tới đón. Các cô ấy cầm bảng hiệu neon dâu tây và đèn hình ngôi sao, lo lắng chờ đợi lục hoài nhu về, chẳng khác nào buổi hòa nhạc rầm rộ Tưởng anh kiệt cùng hai cô em gái chen vào đám đông, cao giọng kêu lên, cẩn thận. Đi theo sau anh, nắm áo của anh đi, đừng để bị lạc. Tưởng Thanh Lâm, em nắm tay lục chúc chúc đi, nhiều người quá. Đã nắm, Tưởng Thanh Lâm siết chặt tay lục chúc chúc. Cho tới bây giờ cô bé cũng chưa từng ra đón sân bay, sao có thể tính trước được sẽ có nhiều người như vậy? Lục chúc chúc đeo cái khẩu trang nhỏ đã cố ý chuẩn bị tránh lại gây phiền toái cho ông nội. Cũng không lâu sau, đám người đang nóng nảy chờ đợi bắt đầu sôi trào có người hâm mộ đứng ở hàng trước hưng phấn hô to tới rồi. Tới rồi, anh ấy đi ra rồi. À, thấy rồi anh mặc âu phục đẹp trai quá đi. Chúa ơi, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết thật rồi. Lục hoài nhu em yêu anh. Em muốn làm bà nội của cháu gái anh. Lục chúc trúc nghe vậy, sợ hãi từ dưới đất ngẩn đầu nhìn lên chị gái xinh đẹp bên cạnh. Đừng, đừng nhé, chị gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, làm bà nội của cô bé đúng là quá chịu thiệt thòi. Lục Hoài Nhu được vệ sĩ che chở, xài bước ra từ hành lang, không giao lưu với người hâm mộ một chút nào. Đeo kính dâm che miệng với mũi, thẳng hướng đi ra bãi đậu xe bên ngoài khí chất ôn nhu trên người anh đã tan thành mây khói, khôi phục lại sự lạnh lùng và kiêu ngạo, không phản ứng với bất kỳ người nào. Những người hâm mộ ở hàng trước đã vui mừng sôi chào Nhưng đến chỗ của Lục Trúc Trúc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của các chị gái hàng trước ngay cả bóng dáng của Lục Hoài Nhu cũng không được thấy. Mắt thấy Lục Hoài Nhu rất nhanh sẽ đi khỏi tưởng thanh lầm gấp gáp kéo Lục Trúc Trúc chen ra cửa, nhanh lên nhanh lên, anh ấy sắp phải đi rồi Cơ thể Lục Trúc Trúc trừ xương da vốn đã gầy đét, sao có thể chen ra được, ở trong đám người này thôi đã hít thở không thông rồi. Á, chị đạp phải em rồi. Lục Trúc Trúc cảm giác được rõ ràng có người đạp vào chân cô bé, rõ là đau. Người hâm mộ ở hàng sau thấy Lục Hoài Nhu sắp lên xe cũng điên cuồng chen về phía trước, hàng trước lại bị nhân viên an ninh bảo vệ toàn bộ, không để những người hâm mộ đến gần. Lục Trúc Trúc bị dồn ở giữa cảm giác cô bé như bánh trôi nước bị nặn thành hình dạng kỳ quái. Đừng đẩy em, đau quá, ngay tại lúc Lục Hoài Nhu bước một chân lên xe, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía những người hâm mộ. Giống như nghe thấy giọng của Lục Trúc Trúc, những người hâm mộ thấy Lục Hoài Nhu nhìn về hướng này, hưng phấn vẫy tay về phía anh. Anh ấy đang nhìn tôi kìa, nói nhảm, rõ ràng là đang nhìn tôi. Anh ơi, chỗ này, chỗ này nè, trong đám người cũng không có bóng dáng của cô gái nhỏ. Lục Hoài Nhu nhíu mày, hoài nghi anh xuất hiện ảo giác. Alan bên cạnh thúc giục hoài ra, mau lên xe đi, nơi này nhiều người quá, dừng lại lâu hơn một chút nhỡ xuất hiện tai nạn không an toàn thì phiền phức lắm. Lục hoài nhu thu lại ánh mắt, lắc đầu cảm thấy thần kinh anh quá nhạy, suy nghĩ quá nhiều. Sao con bé có thể ở đây được? Anh bước vào trong xe chặn những huyên náo và ồn ào ở ngoài cửa kính. Tài xế khởi động xe. Lục chúc chúc như một tấm lục bình, bị đám người đùn đẩy thì thôi đi, ngón chân cũng không biết bị đạp bao nhiêu lần, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi ủng đỏ quần áo cũng ướt mồ hôi. Anh ấy đi rồi, thật tiếc nổi là không thể nhìn thấy anh ấy. Có ai chụp được hình rõ ràng không? Cầu chia sẻ, xe đang chạy, lục hoài nhu lấy điện thoại di động ra, bấm vào siêu thoại của anh, đang có người hâm mộ không ngừng chia sẻ hình của anh, anh tiện tay giữ mấy tấm hình coi như là đẹp trai. Đột nhiên, đầu ngón tay anh dừng lại. Từ một đám người trong hình, anh thấy bóng lưng của một cô bé gầy yếu, đeo túi nhỏ, đội mũ nhỏ, mặc quần yếm, đang cố gạt bức tường người chen chúc ra. Đó là quần yếm anh mua cho cô bé. Đáy lòng của Lục Hoài Nhu như treo lơ lửng, suy nghĩ đã loạn thành một nồi cháo. Quay lại, Alan không hiểu nhìn về phía anh quay lại đâu. Lục Hoài Nhu kích động quát quay lại sân bay. Đám người dần dần tản ra cuối cùng tưởng anh kiệt cũng chen được đến chỗ lục chúc trúc, trúc và tưởng thanh lâm các em có thấy không? Nhiều người như vậy tất nhiên là không thấy được rồi Tưởng Thanh Lâm chán nản lắc đầu anh thấy không Tưởng Anh Kiệt cầm điện thoại nói chỉ có một tấm hình có gò má ở chỗ xa thôi Lục Trúc Trúc cho em nhìn một chút đi Tưởng Anh Kiệt đưa điện thoại cho Lục Trúc Trúc Trong hình Lục Hoài Nhu đeo khẩu trang che miệng Như thể che nửa gương mặt mặc một bộ âu phục màu đen Người thẳng đứng khí chất nghiêm nghị Hoàn toàn khác với hình tượng bình thường ở với cô Ông nội đẹp trai quá Anh Anh Kiệt tấm hình này có thể gửi cho em không? Được chờ lát nữa sẽ gửi cho em, chúng ta rời khỏi đây trước đã, anh mời các em ăn cây FC. Tốt quá đi, lục chúc chúc đang định rời đi thì chân đau xót, suýt nữa té ngã trên đất ôi chao. Sao thế? Cô bé ngồi xổm xuống, xoa chân, nói, lúc nãy có mấy lần chân bị dẫm phải, có hơi đau, để em đi từ từ lại. Tưởng Anh Kiệt và Tưởng Thanh Lâm đồng thời ngồi trồm hổm xuống, ân cần hỏi có thể đi không? Có muốn em anh cõng em không? Không cần ạ, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Hai anh em Thường Anh Kiệt và Thường Thanh Lâm đỡ cô bé đến chỗ cầu thang, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, đám người chưa hoàn toàn tản ra lại sôi chào một lần nữa. Lục Trúc Trúc quay đầu thấy chiếc xe kia của Lục Hoài Nhu quay trở lại lần nữa, dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, người đàn ông hoang mang rối loạn xuống xe, hết nhìn đông nhìn tây về phía đám người, ngay cả khẩu trang cũng quên đeo. Những người hâm mộ chưa rời đi lập tức sợ hãi kêu. Trời ơi, sao anh ấy lại quay lại rồi? Đây là phúc lợi từ trên trời rơi xuống gì vậy? Lục Hoài Nhu bất chấp việc bị Alan lôi kéo tìm kiếm khắp nơi, gần giọng la to, Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc, con ra đây cho ông. Lục Trúc, Lục Hoài Nhu vừa xoay người lập tức nhìn thấy cô bé, nửa đoạn tên còn lại mắc trong cổ họng Cô gái nhỏ ngồi trên cầu thang tóc bết lại vì mồ hôi, đầu tóc rối bù xù, da còn chuyển sang màu vàng. Ba mẹ cô bé chắc chắn chưa bôi kem dưỡng da cho không thì lại là mua sản phẩm rác rười tóc cũng không được trải tốt cái áo đó cũng không biết đã mặc mấy ngày rồi sao giày lại bẩn như vậy. Tức chết mất, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi trong đầu Lục Hoài Nhu đã có hàng vạn suy nghĩ xuất hiện. Lục Trúc Trúc đang xoa chân thấy Lục Hoài Nhu rõ ràng có hơi sừng sốt một chút. Lần này không phải là ảo giác Lục Hoài Nhu như thể chạy chậm tới chạy đến trước mặt cô tức giận nói, sao con lại ở đây? Mắt Lục Trúc Trúc thấy Lục Hoài Nhu nổi giận, cô cũng có phần tức giận lên, quay đầu buồn bực nói, người ta cũng không phải đến để gặp ông. Sắc mặt của Lục Hoài Nhu trầm thấp, ông hỏi, sao con lại ở đây? Đã nói không phải đến để gặp ông, ông cái người không nói phải trái. Lục Trúc Trúc giận đến mức hai mắt đỏ lên, không tự chủ khiến mấy giọt nước mắt lăn xuống, vội vàng dùng tay áo hung hăng lau sạch. Tưởng Thanh Lâm cũng vội vàng giải thích giúp anh, không phải. Chú, không không, ông Lục ơ kìa, ông đừng mắng Lục Trúc Trúc. Là do cậu ấy nhớ ông, muốn đến nhìn ông. Không phải, đến khi có tin ông về nước tụi con lập tức đi đón ông mà. Không phải đâu, nhóc lâm cậu đừng có nói bậy bạ. Lục Trúc Trúc oan ức dùng ống tay áo lau mắt buồn bực nói, người ta mới không thèm chúng ta đến sân bay đón đâu. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới ông ấy. Trái tim của Lục Hoài Nhu cũng dối bời. Anh vừa tức vừa lo âu vì nghĩ mà sợ, lại có hơi cảm động, mọi cảm xúc xông lên đỉnh đầu, nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào, ngơ ngác đứng trước mặt cô bé. Anh có thể diễn đồ kiểu vai, nhân vật thật sinh động, trong phim anh có thể rất tự nhiên cười to, cũng có thể chán trường mà khóc lớn, cơ hồ như anh đã hoàn toàn nhập tâm vào trong nhân vật cảm thụ cuộc đời vui buồn của người khác. Nhưng trong thực tế Lục Hoài Nhu cho đến bây giờ không quen biểu đạt cảm xúc. Lục Trúc Trúc thấy ông nội nhà mình lại ngây ra, cô bé nặng nề hừ một tiếng, xoa xoa chân mình, nói. Đau chết mắt, Lục Hoài Nhu rốt cuộc cũng có phản ứng, lật đật hỏi, đau ở đâu? Chân chân, Lục Hoài Nhu ngồi sổm xuống, nâng chân cô bé lên, hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Bị người ta dẫm lên chân, đau quá. Kỹ thuật nũng nịu của Lục Trúc Trúc là nhất đẩy anh, đều do ông. Đẩy một cái lại càng khiến Lục Hoài Nhu cách cô gần hơn. Anh đón nhận toàn bộ trách móc của cô bé, cũng không lo lắng về hình tượng, trực tiếp ngồi xuống bậc thang bên cạnh cô bé, để ông xem. Lục chúc trúc ngựa ngùng, Lục Hoài Nhu trực tiếp đặt chân cô bé lên đầu gối anh thuần thục tháo giày vận động của cô ra, cười tất span bó yêu thích của cô bé xuống. Chân nhỏ trắng nõn đúng là đã bị dẫm cho ửng đỏ, nhưng không có máu ư động, không tính là vô cùng nghiêm trọng. Lục Hoài Nhu cầm lòng bàn chân của cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa, thoải mái không? Có ạ. Lục Trúc Trúc không tức giận chút nào, cô bé hơi xấu hổ nhìn anh, ông nội chân con có thối không? Anh thuận tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cô bé, thối hay không trong lòng con không biết được à? Ơ kìa, ông sờ chân rồi lại bóp mặt con, bẩn chết mất, cuối cùng vẻ mặt lạnh như băng của Lục Hoài Nhu cũng tan dã, khóe miệng cũng dương lên một nụ cười, ánh mắt nhìn cô bé cực kỳ dịu dàng. Người hâm mộ vây xem lại hét trói tay một trận nữa, hoàn toàn bị tan chảy bởi dáng vẻ dịu dàng như nước của anh. Họ dối rít cầm điện thoại lên chụp ảnh khắc ghi khoảnh khắc ấm áp này lại rồi phát tán lên Internet qua siêu thoại. a a a tôi đi sớm, không ngờ lại còn có phúc lợi như vậy. Ánh mắt của Hoài ra quá là cưng chiều luôn ý. Ông nội và cháu quá là yêu thương nhau đó. Ông nội như vậy tôi không xứng để có hu hu hu. Đặt cái chân nhỏ kia xuống đi, để em đến cho. Xem ai còn dám anh chúng ta lạnh lùng không có hương vị nhân gian nữa. Hoài ra của chúng ta không chỉ đá người khác mà còn xoa chân chân cho cháu gái ruột nữa. Tôi có giấm ai ăn giấm với tôi không? Giấm tinh dơ tay, lục hoài nhu xoa chân cho lục chúc chúc, sau đó ôm cô bé lên, quay đầu nói về phía tưởng Thanh Lâm và tưởng Anh Kiệt tôi đưa mọi người về nhà. Không, không cần đâu ạ. Tưởng Anh Kiệt vội vàng nói chúng cháu có xe ông cứ đưa lục chúc chúc đi ăn cơm đi ạ. Khoảng thời gian này con bé rất nhớ ông. Tưởng Thanh Lâm phất tay về phía lục chúc chúc chúc béo thứ hai gặp lại ở trường nhé. Ừ, cảm ơn nhóc lâm với anh trai ạ. Lục Hoài Nhu nhét Lục Trúc Trúc vào trong xe, hỏi buổi tối muốn ăn gì? Muốn ăn cơm ông nội nấu. Lục Hoài Nhu kinh ngạc hỏi, hôm nay không ăn cây FC nữa à? Lục Trúc Trúc cười nói, cây FC có tìm ông nội con làm đại sứ thương hiệu không ạ? Cái đó thì không có. Vậy thì con không ăn cây FC nữa. Ủa con quan tâm đến ông như vậy cơ à? Đương nhiên rồi, con ủng hộ sự nghiệp của ông nội trăm phần trăm luôn. Phải ủng hộ ông mạnh mẽ. Sau này ông làm đại sứ cho cái gì con sẽ lập tức ăn cái đó. Lục Hoài Nhu suy nghĩ, lấy một túi tỏi đen ra từ trong ngăn kéo, nói đúng lúc gần đây ông làm đại sứ cho cái này, nên con ăn sạch giúp ông, nhé nhé. Lục chúc chúc, cho con xuống xe, nửa giờ sau, đề tài thăng Lục Hoài Nhu xoa chân cho cháu gái nằm trên hot shirt. Lục tùy ý đang Livestream bán hàng, đột nhiên một làn sóng lớn tràn vào, khu bình luận của anh nổ tung trong nháy mắt. anh ý con gái anh trèo tường rồi anh đã biết chưa mọi người đều biết lục chúc chúc là cháu gái ruột lục hoài nhu nghiễm nhiên thân phận của lục Thùy ý cũng bị cư dân mạng soi ra nhưng độ chú ý tới cũng không phải là quá cao đúng như như lời của lục hoài nhu cháu gái tôi là lục chúc chúc còn con trai tôi là ai ư không quan trọng Mỗi ngày Lục Thủy Ý đều Livestream bán hàng như cũ, doanh số bán hàng cũng tăng lên một chút nhưng vẫn đi từng bước một đi con đường của hắn chống lại cái tự tôn đang lảo đảo lung lay sắp ngã cư thế không cọi nhiệt độ của ba hắn. Đoạn thời gian trước hắn đã khoe khoang trong lúc Livestream rằng cuối cùng cũng đã mang con gái Lục Trúc Trúc về rồi, sau này sẽ làm một ông bố siêu đẳng kiếm tiền mua sữa bột cho con gái, vừa lấy lòng con gái. Ai mà ngờ được chưa qua được mấy ngày, Lục Trúc Trúc đã muốn treo tường rồi. Anh ý, xin hỏi ba anh đã xoa chân cho anh bao giờ chưa? Đau lòng cho anh ý 3 giây, tuy đã được anh đón về, nhưng cô gái nhỏ đúng là đang thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán. Người đàn ông buồn nhất năm, không có được tình yêu của ba cũng không giữ được lòng con gái. Anh ý, sao em lại cảm thấy không lâu nữa anh lại phải ngoan ngoãn đưa con gái về nhỉ? Nhìn anh ý đáng thương quá, mặt nạ này tôi mua. Tôi cũng mua, đau lòng thay anh ý. Lục tùy ý, phần 2 tới đây là hết. chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com